Trước rút chi nhánh khen thưởng. Chi nhánh thật là thần vực phát triển Đại Vương Sơn vật nhất định phải có. Khi sâu một hơi, Tô Vũ điểm kích rút thưởng cái nút, ngay sau đó, trước mặt bắt đầu xuất hiện từng chương biển hiệu. Biển hiệu vẫn như cũ chỉ có 10 cái, có điều mặt tiền cửa hàng thoáng có một tiêu biến hóa, lần này theo thứ tự là Đại Vương Sơn ý quán, Đại Vương Sơn thư viện, Đại Vương Sơn quán ăn, Đại Vương Sơn võ quán, Đại Vương Sơn dịch trạng, Đại Vương Sơn luyện khí các, Đại Vương Sơn luyện đăng các, Đại Vương Sơn linh thú đường Đại vương sơn linh dược phòng, Đại vương sơn phòng đấu giá. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, những thứ này biển hiệu chậm rãi lật xoay qua chỗ khác, tiếp lấy phi tốc di động. Tô Vũ cũng lười phí sức đi quan sát, tiên tĩnh chờ đợi biển hiệu chính mình dừng lại. Quán ăn cùng võ quán đều có, không có đạo lý rút chúng lập lại đi. Tô Vũ thở vào một hơi, tiếp lấy đối với tờ thứ nhất biển hiệu một điểm. Hắn biển hiệu chậm rãi biến mất, tờ thứ nhất biển hiệu một chút xíu phóng đại, tiếp lấy chậm rãi xoay người. Đại vương sơn thư viện. Nhìn thấy cái này sau cái chữ, Tô Vũ nguyên bản dẫn theo tâm đột nhiên buông xuống, ít nhất là cái mới trí nhánh. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương Sơn Thư viện, là đầy đủ đổi lấy. Đổi lấy! Theo Tô Vũ vừa dứt lời, trong tay hắn thì xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ biển hiệu. Đánh giá Thư viện biển hiệu, Tô Vũ chân mày hơi nhữ lại. Thư viện, tên như ý nghĩa, cũng là đọc sách địa phương, mà ở chỗ này, nhìn tuyệt đối là công pháp và vũ kia. Tổng không đến mức đem đại vương Sơn vũ ký cùng công pháp cấp cho người quan sát đi Nếu thật là như vậy mở thư viện tuyệt đối thua thì ta bản đại vương còn có mở hay không thu hồi biểnn hiệu tô Vũ tiếp tục xem trong hệ thống rút thưởng cái nút cực là cục mở bắt đầu hệ thống rút thưởng giao diện lại lần nữa ý nhảy một cái tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn như cũ là ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lấy những thứ này biển hiệu tiên tỉnh chờ đợi cái này 30 tấm biển hiệu lộ ra chân dung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 Đại Vương Sơn thủ sơn đại Trợ, Đại Vương Sơn linh dược viên. Cái này Đại Vương Sơn ngũ hành ao không cần phải nói, tuyệt đối là hệ thống lần trước căn cứ Thiên Hoàng chỉ sáng tạo đi ra. Tạc vật phẩm loại: Huyền quang cánh, ỷ thiên kiếm, bó thiên tỏa, đả thần tiên, hoàng kim cần câu cá, thanh quang kiếm. Công pháp loại: Thiên ngoại phi tiên, định thân thuật, tiểu lý phi đao, đại lực phục ma quyển, hoàng kim thả câu kỹ năng, buồn ngủ thần trận pháp. Hệ thống, bỏ rơi di động biển hiệu cái kia trình tự đi để cho ta mau chóng rút thưởng. Nhìn một chút phần thưởng, trên cơ bản đều là quen thuộc tồn tại, Tô Vũ nội tâm dao động không sợ hãi, thuận miệng nói ra. "Tuân mệnh, ký chủ." Hệ thống trực tiếp đáp, tiếp lấy những biển hiệu đó lại là bỗng nhiên hợp lại, theo sau như là hình quạt đồng dạng chậm rãi mở ra. "Mời ký chủ rút ra." Tô Vũ ánh mắt hơi nhíu, tiếp lấy ngón tay chậm rãi rũ ra, đồng dạng là hướng về phía cái thứ nhất một điểm. Theo biển hiệu phóng đại, Tô Vũ đồng cũng hơi hơi phóng đại, trong bất tri bất giác Biển hiệu đã tiếp cận vượt qua một nửa, lộ ra một cái ngón tay bộ dáng. Tô Vũ tâm bỗng nhiên nhảy một cái, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ bài kia, mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Định thân thuật. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút trúng Định thân thuật biển hiệu, phải trang nhận lấy. Tô Vũ hô hấp đều là trì trệ, tiếp lấy không kịp chờ đợi nói, nhận lấy. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, biển hiệu lập tức xuất hiện trong tay. Đổi lấy biển hiệu. Hắn căn vốn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn đổi lấy. Một bản ánh vàng rực rỡ bí tịch xuất hiện tại hắn trong tay, bí tịch này cực mỏng, cùng nói là bí tịch, không bằng nói là mấy tờ giấy tới chuẩn xác. Đây chính là đại thánh bảng hiệu Thần Ký a, một cái định chữ, cũng đủ để định thiên hạ, cái này là bực nào như bậc. Tô Vũ hai tay run run, đồng nhiên một túm. Cái kêu bí tịch lập tức liền hóa thành một vòng lưu quang, dung nhập trong thức hải. Nương theo lấy bí tịch dung nhập, quanh người hắn thế mà bắt đầu nổi lên kim quang, kim quang này trước là xuất hiện ở mi tâm, tiếp lấy khuếch tán đến toàn thân. Cuối cùng nhất càng là chiếu sáng cả gian phòng. Kim Quang tiếp tục trọn vẹn một canh giờ mới tiêu tán, mà Tô Vũ cũng là chậm rãi mở mắt ra chữ, ánh mắt bên trong mang theo một chút minh lộ. Lúc này, ngoài cửa vừa vặn một mảnh lá cây chậm rãi tung bay vào giữa phòng, xoay tròn bay múa, mắt thấy là phải rơi trên mặt đất. Tô Vũ cánh tay khẽ nâng, ngón trỏ rối ra, đối lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Định! chương 763, Vạn Tông Thình Hội. Một cái định chữ lối ra. Tô Vũ chỉ cảm thấy thức hại bên trong tín ngưỡng chi lực lập tức giống như thủy chiếu tuôn ra. Nói sao làm vậy, lối ra tức là chân lý. Mà cái kia vốn nên rơi xuống đất lá cây, thế mà thật sự như thế định tại giữa không trùng. Cái này không chỉ là không gian khóa chặt, càng là liền là cây vốn nên có thời gian đều bị cùng một chỗ khóa chặt. Lợi hại, đây chính là thần thông sao. Tô Vũ trong lòng sợ hãi thán phục, có điều cảm thụ được thân thể của mình bên trong như trước đang điên cuồng giảm bất tín ngưỡng chi lực, vội vàng hủy bỏ định thân thuật Thời gian, căn bản chính là một cái hư vô mở mịt khái niệm, liền xem như tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, muốn thao túng thời gian cũng cũng không dễ dàng, nhưng mà, thần thông lại có thể trái với thế giới phát tác, để chỉ định một đoạn thời gian xuất hiện trong không. Có định thân thuật, Tô Vũ thậm chí cảm giác vượt cấp khiêu chiến sẽ không còn là việc khó. Nếu như trước đó thì có định thân thuật, đối chiến ma khấu thời điểm tuyệt đối sẽ không như vậy cố hết sức. Bất quá, uy lực mạnh mẽ đồng thời cũng nương theo lấy to lớn tiêu hao Vẹn vẹn một chiếc lá, Tô Vũ cũng cảm giác tín ngưỡng chi lực phi tốc trôi qua, mà thời gian càng dài, trôi qua tốc độ thì càng nhanh. Mà lúc này, toàn bộ hoàng cung hậu viện đã loạn thành một bấy, vô số đan sư cùng dược sư đều hướng về hậu viện chạy đến, càng là có nhà hoàng cùng người hầu điên cùng ra ra vào vào, bận biểu trước bận biểu sau. Trên giường, công tôn hiền hai mắt nhắm nghiển, đã lâm vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, hắn sắc mặt tái nhật đến làm cho người đáng sợ, liên đối lấy bờ môi thế mà đều không có chút huyết sắc nào mà nguyên bản còn trắng đen sen kẽ tóc cùng tròm dâu thế mà đều là biến thành màu trắng. Ra ra, công tôn giao ngã ngồi tại cạnh giường, đã khóc thành nước mắt người, hai mắt xưng đỏ, nước mắt tựa như chạy xuôi không hết đồng dạng điên cùng rơi. Tân đan sư, có thể nhìn ra là chuyện thế nào? Quốc chủ sắc mặt hơi trầm xuống, đối với bên giường đang trần bệnh một vị lão giả mở miệng hỏi. Hẳn là bởi vì công pháp phản phệ gây nên. Tân đan sư cao mày khe khẽ thở dài, thái phó công pháp thật sự là quá mức bá đạo Tuy nhiên cường đại, nhưng động một tí hội hấp thu hấp thu mạng sống con người lực. Thần Đan Sư lời nói để người chung quanh đều an tĩnh lại, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết công tôn hiền tình huống. Công tôn hiền tất nhiên sẽ bốn phía tìm kiếm biện pháp giải quyết, người bên cạnh tự nhiên không có khả năng không hỏi. Lần này, hiển nhiên là hắn đánh giá cao thân thể của mình năng lực chịu đựng, trong chiến đấu cương ép vận dụng công pháp gây nên. Thần Đan Sư tiếp tục nói, quốc chủ hít sâu một hơi, thử do hỏi, vậy nhưng có biện pháp giải quyết khó Tần Đan Sư thật lâu im lặng, cuối cùng lại là lắp đầu, phun ra một chữ. Hắn mặc dù không có đem lời nói chết, nhưng là mọi người tâm đều là cấp tốc chìm xuống. Rất rõ ràng đây chỉ là một loại huyển chuyển thuyết pháp, không phải vậy sớm liền bắt đầu ra tay chuẩn bị. Công pháp này lúc này còn như trước đang hấp thu thái phó sinh mệnh lực, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Sinh mệnh trôi qua, là bất kỳ vật gì đều không thể lên bụ. Tần Đan Sư lại lần nữa nói ra, hắn lời nói để công tôn giao thân thể mềm mại run dậy bị thương đến không kềm chế được. Nếu là trôi qua sinh mệnh lực, cái kia có thể không dùng linh vật đem thái phó sinh mệnh lực cho bù đắp lại. Những người này đều là kiến thức rộng rãi người, lập tức liền có thái phó nói ra. "Đúng, chúng ta chỉ cần giúp ra ra đem sinh mệnh lực cho bù lại liền tốt, ta hiểu rõ thánh tử linh quả, vãng sinh linh quả còn có tố thân quả đều có đền bù sinh mệnh lực năng lực, còn có rất nhiều đan dược cũng có thể." Công Tôn Dao mi mắt sáng lên, tựa như bắt đến cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Tần Đan sư lắc đầu, Đôi mắt buông xuống, thái phó sinh mệnh lực trôi qua tốc độ chỉ dựa vào linh dược là tuyệt đối không bù đắp nổi, mà lại có thể bổ sung sinh mệnh lực linh dược, cái nào không phải dược hiệu bá đạo, sử dụng phó bây giờ thân thể, là vạn vạn không chịu nổi. Vậy nhưng không dùng linh lực tiến hành kéo dài tính mạng. Quốc chủ lại là đột nhiên mở miệng nói, một thuộc tính linh khí nhưng cũng có lấy lớn mạnh đại sinh mệnh lực công hiệu, chúng ta mấy cái cùng nhau phát lực, chỉ cần khống chế được làm chắc là có thể thử một lần. Tần sư gật gật đầu Này phương pháp xác thực có thể thực hiện, chí ít có thể lấy chỉ hoán một đoạn trong lúc nhất thời. Thực, không ít người đều rõ ràng, đây bất quá là lừa mình dối người thôi, coi như lại như thế nào chỉ liệu, sinh mệnh lực sớm muộn sẽ coi trôi qua không còn thời điểm, mà lại coi như chỉ hoán lại như thế nào, công tôn hiền sẽ chỉ càng ngày càng tiểu tụy, cùng người chết không khác. Nói một cách khác, chứ có thể chỉ hoán tử vong bên ngoài, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Ba ngày thời gian thoáng chút qua đi. Trong hoàng cung lại lần nữa khôi phục ngay ngắn trật tự trật tự, tựa như cái gì sự tình đều không có phát sinh, chỉ là, thủ vệ nghiêm mật trình độ tại nguyên lai trên cơ sở khuyết trương lớn gấp đôi có dư. Đạm ấu, Đông Hoang Quốc không biết cái này sao không có phẩm, chuẩn bị rực nợ chứ. Trong thời gian này, Tô Vũ một mực không đợi đến Đông Hoàng Quốc ban thưởng, không khỏi có chút nghĩ linh tinh. Phải biết, liền xem như bị chính mình cứu phía dưới những cái kia hoàn khố con cháu, cả đám đều mang theo bao lớn bao nhỏ tới ngỏ ý cảm ơn. Mở miệng một tiếng đại ca sưng hô, Phong Linh Trúc càng là thỉnh thoảng chạy tới, cùng mình bộ ráng như vậy. Thật sự nếu không đến, bản đại vương liền trực tiếp mở miệng muốn được. Trong lòng của hắn suy tư, không thể để cho mình tráng xuất lực không phải. Đúng lúc này, hắn lòng có cảm giác, chỉ thấy cổ mộng vần chính dậm chân mà đến. Ba ngày không gặp, nàng bộ ráng cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là hai đầu lông mày có một tia vẻ u sầu cùng bi thương, tâm tình cũng không cao. Không có ý tứ, gần đây bị một ít chuyện chỗ trì hoãn. Một mực không thể đến bày tỏ lòng biết ơn, còn mời Tô Công Tử thứ lỗi. Cổ Mộng Vân tràn ngập ái náy nhìn lấy Tô Vũ. Không sao, tiện tay mà thôi thôi, nhị công chúa không cần để ở trong lòng. Tô Vũ ngoài miệng khách khi nói, nội tâm lại là buồn trồn, liền nợi đến Cổ Mộng Vân đoàn dưới. Quả nhiên, Cổ Mộng Vân không để cho Tô Vũ thất vọng, lại là xuất ra một tấm lệnh bài, Tô Công Tử Đại Vương Sơn hẳn là một cái tông phái đi, không biết Tô Đại Vương có muốn hay không thay thế vạn lý Tông vị trí hả Ngươi muốn cho ta Đại Vương Sơn thuộc về các ngươi Đông Hoang quốc? Tô Vũ Mi đầu hơi nhíu, tiếp lấy quả quyết nói, ta không đáp ứng. Đại Vương Sơn tương lai nhưng là thánh địa, so đế quốc còn như bức tồn tại. Dĩ nhiên không phải. Cổ Mộng Vân đã sớm ngờ tới Tô Vũ phản ứng, giải thích nói, khi thế tông phái cùng đế quốc ở giữa có hai loại quan hệ, một loại là phụ thuộc, còn có một loại cũng là hợp tác. Chúng ta Đông Hoang quốc có thể cùng Đại Vương Sơn vĩnh thế kết giao, một mực hợp tác. Tô Vũ đôi mắt nhắm lại, lộ ra vẻ suy tư. Mở miệng hỏi, cái kia đối với ta có cái gì chỗ tốt? Nếu là hợp tác, tự nhiên sẽ đôi bên cùng có lợi, gặp nạn hai bên cùng ủng hộ, rất nhiều chuyện, sao lại không phải đơn dựa vào chính mình thì có thể giải quyết? Cổ Ngọng Vân lời nói để Tô Vũ khẽ gật đầu, xác thực như thế, vô luận là tư nguyên hoặc là nhân thủ đều sẽ cực kỳ tăng nhiều, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, mà lại, trên đời này, tự nhiên là bằng hữu càng nhiều càng tốt, đần độn mới có thể bốn phía gây thù hẳn. Có thể. Tô Vũ đáp Ánh mắt ngược lại nhìn về phía cổ mộng vân trong tay lệnh bài, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một tháng sau cũng là vạn tông thịnh hội, cũng là các đại tông phái buộc lộ tài năng cơ hội tốt, đây chính là lần thịnh hội này lệnh bài. Chương 764, Cao Nhân Vạn tông thịnh hội Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, nghe xong sau rốt cuộc minh bạch cổ mộng vân ý tứ. Cái gọi là vạn tông thịnh hội, là thần vực mỗi 10 năm cử hành một lần thịnh hội, đến lúc đó, cơ hội to to nhỏ nhỏ tông phái đều sẽ tham th Lần này thịnh hội, tác dụng lớn nhất cũng là để các đại tông phái triển lãm chính mình, đem chính mình danh khí cho truyền đi ra, mà lại, tông phái ở giữa còn có thể trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau hợp tác. Tại lần này thịnh hội bên trên, càng là có đến từ bốn phương tám hướng thiên tài, có thể nói là phi thường náo nhiệt, đến lúc đó các đại thế lực có thể nhờ vào đó mở rộng môn đồ, chiều hiền nạp sĩ. Nói trắng ra, đây là 10 năm một lần tụ hội, các đại thế lực hoặc là người đều sẽ đến đây, để cho mình danh khí tại thời khắc này khai hỏa. Như thế thịnh hội, Đại Vương Sơn có thể nào không tham gia. Tô Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như đã thấy Đại Vương Sơn như bức hống hống đăng tráng cảnh tượng. Nếu là thịnh hội, như vậy tự nhiên có bên trong tràng cùng ngoại tràng phân chia, chia ra có 5 cấp bậc, cao nhất là một cấp phía ngoài nhất là cấp 2. cổ Mộng Vân tiếp tục nói, càng là hướng vào phía trong, nói rõ địa vị càng cao, càng có thể nhận mọi người tôn kính. Tô Vũ gật gật đầu, Đại Tông Phái tự nhiên không có khả năng cùng Tiểu Tông Phái làm bạn. Lệnh bài này vốn là vạn lý tông bằng chứng, mặc dù chỉ là cấp 2 chẳng sở, nhưng cũng là cực thưa thớt, thì đưa cho Tô Công Tử, tạm thời cho là chúng ta đông hoàng quốc đáp tạ. Cổ Ngọng Vân lời nói để Tô Vũ Tâm trong nháy mắt thì lựa nóng, lệnh bài này nhưng là không đơn thuần là một cái bằng chứng, càng là cùng cấp với khế đất. Thịnh hội ở trên trời tâm trong cốc cử hành, cốc này là thần vực các thành lớn giao hội chỗ, trình viên hình, từ nội hướng ngoại khuyết tán, liền xem như bình thường, phồn hoa trình độ. Cơ hội cùng đế đô có thể liệu một trận. Thịnh hội bắt đầu sau, mỗi cái tông phái chỗ chiếm địa bàn cũng có được coi trọng, lệnh bài này giống như là đem thiên tâm trong cốc một chỗ cấp 2 địa bàn đưa cho Tô Vũ. Loại này tốt địa bàn, sao lại không phải chỉ dựa vào linh thạch liền có thể mua được, đây càng là một loại thực lực biểu tượng, Đông Hoang Quốc đáp tạ lễ không thể bảo là không nặng, hiển nhiên, bọn họ cũng là thành tâm muốn hợp tác với Đại Vương Sơn. Như thế liền đa tạ nhị công chúa. Tô Vũ cũng không khách khí Trực tiếp liền đem cái này mai lệnh bài thủ hạ. Chính mình nhưng là còn có Đại Vương Sơn Thư Viện Biển Hiệu, vừa vận nhân cơ hội này, đem Đại Vương Sơn Thư Viện xây ở nơi nào. Gặp Tô Vũ hài lòng, cổ mộng vân cũng không có nhiều lời cái gì, mà chính là dáng vẻ vội vàng rời đi. Xem ra công tôn hiển trạng thái không phải là tốt đa. Dọc theo con đường này, Tô Vũ nhìn thấy, có vô số người hầu lui tới, trong tay bưng các loại thuốc buồn, mùi thuốc gây múi, mà lại, ba ngày qua này, Các đại gia tộc tộc trưởng mỗi ngày đều hội đổi tới trong hoàng cung, vì công tôn hiền kéo dài tính mạng, các loại đan sư dược sư càng là tập hợp cùng một chỗ, cùng nhau thương thảo trị liệu chi pháp. Tô Vũ chỉ là hướng về nội viện liếc liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng, đi nghiên cứu hôn độn thế giới bên trong cái kia màu trắng trứng đi. Cái này trứng như là tảng đá, mặc cho Tô Vũ dùng cái gì phương pháp, đều không có thể dung chuyển, bất quá, nếu là đem thần thức dung nhập bên trong. Đối với cảng ngộ ngũ hành pháp tắc lại là có làm ít công to hiệu quả. Hôm sau, trong hoàng cung trở nên càng thêm công việc lù đủ lên, mà lại bắt đầu có chút hỗn loạn, không ít người vây quanh công tôn hiển Sơn đứng ngồi không yên. Giữa trưa, Tô Vũ lại là nhìn thấy tư đồ lánh nguyện tới chơi, vội vàng cùng Tô Vũ đánh qua một tiếng bắt chuyện sau, liền trực tiếp bị cổ mộng vân mời đến trong nội viện, cùng nhau đi nghiên cứu công tôn hiển thường thế đi. Lúc này, tình huống lộ ra nhưng đã đến cấp bách cấp độ, Tất cả có thể dùng tới thủ đoạn cùng mời đến người, Đông Hoang quốc đều không muốn buông tha. Trong phòng bệnh, tràn ngập một cỗ mùi thuốc, những thứ này tuy nhiên đều là linh dược, nhưng là bởi vì chủng loại phong phú, càng là đi qua các loại khác biệt phương pháp dày vò, dung hợp được, ngược lại hình thành một cỗ làm cho người buồn nôn mùi vị. Mà công tôn hiền trạng thái rõ ràng trở nên càng kém, nguyên bản thì sắc mặt tái nhật lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng thon gầy, thân thể cũng bắt đầu co vào, còn sốt lại ra bọc xương, tóc cũng bắt đầu tróc ra, bộ dáng này Cùng trước đó hồng kim thạch gì chi tượng, Tư đổ Cô Nương, Thái phó bệnh tỉnh, nhưng có giải quyết chi pháp. Cổ Ngộng Vân mặt lộ vẻ lo nghĩ, nhìn lấy Tư đổ Lãnh Nguyệt, mở miệng hỏi. Mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tư đổ Lãnh Nguyệt, Công tôn giao càng là hai mắt sưng, bộ dáng tiểu thụy đuổi sát Công tôn Hiển, cả người thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, chờ mong nhìn lấy Tư đổ Lãnh Nguyệt. Tư đồ ra đan sư tên vang vọng thần vực, có thể luyện chế kỳ vô số, nói không chừng thật sẽ có biện pháp. Tại mọi người chờ đợi bên trong, Tư đổ lãnh nguyệt lại là ràng giặc thở dài, nếu là ở công tôn thái phó hôn mê trước đó, cho hắn ăn vào chúng ta tư đổ ra dưỡng hồn khóa sinh đan, nói không chừng còn có cơ hội cứu chữa. Hiện tại, nàng không hề tiếp tục nói, mọi người cũng đã biết nàng ý tứ. Lúc này, công tôn hiển sinh mệnh lực đã có thể dùng mạng sống như treo trên sợi tóc để hình dung, tất cả đều là dựa vào chính hắn một hơi treo đến bảo trụ cuối cùng nhất một kia thần chí, có thể nhìn ra, hắn chả có lưu lấy một tia chấp nghiệm, không nghĩ tới như vậy buông tay. Vậy các ngươi nhưng có cái gì biện pháp có thể tỉnh lại thái phó? Cổ Ngộng Vân trầm mặt một lát, lại là mở miệng nói, xem ra thái phó còn có cuối cùng nhất một cái tâm nguyện chưa, chúng ta Đông Hoang quốc nhất định muốn kiệt lực thỏa mãn hắn cuối cùng nhất tâm nguyện. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không nói gì, chỉ còn lại có công tôn giao tiếng khóc quanh quẩn. Thực. Tư đổ Lãnh Nguyệt trầm ngâm một lát, muốn nói lại thôi. Tư đổ cô nương nhưng là có biện pháp. Cổ Ngộng Vân lập tức hỏi. Vốn là vấn đề này ta không nên lắm miệng. Có điều ta vẫn còn muốn hỏi một chút, các ngươi hoàng cung rõ ràng có cao nhân ở hiện trường, tại sao không nhanh chóng đi mời hắn? Tư đổ lãnh nguyệt chầm chầm nói, cao nhân. Tất cả mọi người là hơi sướng sở, nghi hoặc nhìn lấy tư đổ lãnh nguyệt, một mặt mở mịt. Không biết tư đổ cô nương nói tới cao nhân là thiên cấp quán chủ? Tư đổ lãnh nguyệt mắt sáng lên, lại là mở miệng nói, công tôn thái phó tình huống rõ ràng là bởi vì tu luyện công pháp gây nên, tại sao không đi mời thiên cấp quán chủ nhìn xem? nàng một chút do dự lại là đem Tô Vũ luyện đan sư thân phận cho che giấu. Tư đổ ra tự nhiên cũng là có tư tâm, trước mắt chỉ có bọn họ biết Tô Vũ là bực nào ưu tú, đây là bọn họ ưu thế, bại lộ đến càng muộn càng tốt. Ý ngươi là Tô công tử." Cổ Ngộng Vân ánh mắt lộ ra một tia giật mình, không khỏi nghĩ đến Tô Vũ đủ loại thần kỳ. Về phần còn lại tộc trưởng thì là không để bụng đứng tại chỗ, bọn họ cái nào không phải đứng tại đỉnh phong tồn tại, kiến thức cùng thiên phú cũng không so thiên cấp quán chủ kém, bọn họ không giải quyết được Thiên cấp quán chủ có lẽ cũng khó. Mà lại lúc này đã không đơn thuần là công pháp vấn đề, là muốn cứu mạng. Nếu nói còn có ai có thể cứu, ta cảm thấy chỉ có Tô Công Tử có thể. Tư đồ lãnh nguyệt nói xong, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đánh giá cao như thế, để mọi người nhau nhau ghé mắt. Công tôn giao mi mắt thì là tiếp cận khôi phục thần thái, không khỏi nghĩ đến Tô Vũ trước đó nói tới, không biết này lên tinh thần, lập tức như bay đi ra ngoài. chương 765, Nam nhân tốc độ này. Vẫn là có thể 3. Bạch bạch bạch Nguyên bản khoanh chân ngồi ở trên giường Tô Vũ Đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía ngoài cửa Đã thấy, công tôn giao chính bước nhanh mà đến Tiếp lấy đi thẳng tới gian phòng của mình Thế mà không chút do dự quỷ ở trước mặt mình Nàng bộ dáng so với mấy ngày trước muốn tiểu tụy quá nhiều Hai đầu lông mày tràn đầy bi thương cùng mỏi mệt Đỏ con ngươi màu đỏ mất đi trước kia thần thái Chính ngựa đầu ngơ ngác nhìn chăm chú lên Tô Vũ Võ giả thể chất cực mạnh Bình thường tâm tình rất khó sẽ ảnh hưởng đến thân thể, nhưng mà, vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, công tôn giao hình thể thế mà bạo gầy đi, xem ra bị đà kích không phải bình thường lớn. Giao nhi, ngươi, cổ mộng vân sau đó mà đến, nhìn thấy loại tình huống này lại là hơi sức sở, tiếp lấy mắt sáng lên, cũng không nói lời nào. Tô vũ nhìn lấy công tôn giao, khẽ cho mày, cái này là ý gì? Tô quan chủ, ngày trước đó nói có thể cứu gia gia của ta, khẩn cầu ngài cho viện thủ mau cứu gia gia của ta đem. Trước đó là ta sai, ngài phải phạt thì phạt ta. Công tôn giao đã làm chắt chắt trong ánh mắt lại chạy xuống nước mắt, lúc này, nàng như là đến tuyệt lộ người, chỉ cần có một đường sinh cơ, bất kể như thế nào, nàng đều phải bắt được. Không có ý tứ, cái kia là trước kia, hiện tại nhà, tha thứ ta bất lửa. Tô Vũ lắc đầu, trực tiếp nhắm mắt lại, hoàn toàn là một bộ không rảnh để ý thái độ. Hắn không phải người hiền lành, càng không phải là lốp xe dự phòng. Chính mình dù sao cũng là một núi chi vương nhất định phải có chính mình khí phách, không thể để cho người như thế yêu đến uống đi, cho cái giao hấn là ác không thể thiếu. Công tôn hiền bỏ lỡ trị liệu rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì công tôn giao tùy hứng. Lần thứ nhất, đi qua tô vũ vò quán lúc, nàng thì biểu hiện ra đối võ quán kinh thường, càng là tại tô vũ trước mặt bày ra vũ kỹ, nhưng mà, lại là mình vì là trực tiếp đi, căn bản không muốn nghe tô vũ ý kiến. Tốt à, lần đầu tiên là thụ đến điệu cấp hạ phẩm vò quán thẻ bài ảnh hưởng, như vậy lần thứ hai. Hoàn toàn cũng là không, coi ai ra gì. Tô Vũ đã làm sáng tỏ chính mình tiên cấp quán chủ thân phận, cũng minh xác bảy tỏ tự mình có thể trị liệu công tôn Hiền chứng bệnh, nhưng mà, nàng lại tự nhận là Tô Vũ là có mưu đồ, căn bản là không có bản sự, vẫn như cũ cự tuyệt. Cái này hai lần, phàm là nàng có một chút kiên nhẫn hoặc là đối Tô Vũ nhiều một phần tôn trọng, cũng sẽ không diễn biến thành như bây giờ. Chờ đến tuyệt lộ mới đến cầu Tô Vũ, đây không phải coi Tô Vũ là lốp xe dự phòng là cái gì. Tô quán chủ Ta biết ngài còn là sống ta khí, sai tại ta, không tại gia gia của ta, cầu ngài mau cứu hắn. Công tôn giao khi nói chuyện thế mà bắt đầu đối với Tô Vũ dập đầu, ngài trước đi xem một chút gia gia của ta tình huống rồi nói sau, hắn hiện tại thật chống đỡ không bao lâu. Công tôn giao cùng trước đó tưởng như hai người, có thể dùng thê thảm hình dung, Tô Vũ miệng mở rộng, chính mình có phải hay không quá mức. Rằng đạo lý, công tôn giao tùy hứng là tùy hứng điểm, nhưng là hoàn toàn không có làm có lỗi với chính mình sự việc mà lại nàng và da da của nàng nhân phẩm đều không kém, nho nhỏ giáo hấn một lần, để cho nàng sửa đổi một chút tùy hứng ma bệnh cũng liền không khác gì nhiều. Mà lại, lúc này chính mình mới cùng Đông Hoang Quốc xác định quan hệ hợp tác, như thế thấy chết không cứu cũng không còn gì để nói, húng chi, ma khấu quá hung hăng ngang ngược, công tôn hiền rõ ràng là tới ma khấu chủ cột vững vàng, nếu như ngược lại có lẽ sẽ rất phiền phước. Tô Công Tử, nếu là ngài thật có biện pháp, còn mời cho viện thủ, Đông Hoang Quốc trên giới vô cùng tăng kích. Cổ Ngộng Vân cũng là mở miệng nói ra, Nhị công chúa, còn xin ngươi đi ra ngoài một chút." Công Tôn Dao lại là đột nhiên nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia không khỏi mùi vị. Cổ Ngộng Vân nhìn xem Tô Vũ, lại nhìn xem Công Tôn Dao, do dự một chút, lại là chậm rãi lui ra ngoài, thuần tay còn đem môn đóng lại. "Ngươi đây là?" Tô Vũ lời còn chưa nói hết, đồng tử thì bỗng nhiên trừng lớn, toàn thân cứng đờ. Đã thấy Công Tôn Dao tại bên hông mình chậm rãi kéo một phát, tiếp lấy cổ tay rung lên. Nàng toàn thân y phục liền trực tiếp chóc ra, trắng ra như ngọc, hoàn mị đánh cho đồng thể hiện ra ở tô vũ trước mặt. T. Tô vũ hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim mánh liệt nhảy lên một phen, không chút do dự đem chính mình con mắt nhắm lại. Nhưng mà, hắn nhãn lực hạng gì kinh người, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là đã nhìn mấy lần, muốn quên đều không thể quên được. Cái này mẹ nó là cái gì thói quen, một lời không hợp thì cởi quần áo. Nhìn chung cả đời, tô vũ hết thể cũng liền nhìn qua ba nữ nhân thân thể. Cái thứ nhất là tại thần vận chi địa ạt đề nạ, thứ hai là sương nhi, còn có cũng là lần này. Hai lần trước là ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, mơ hổ có cái ấn tượng, lần này nhưng khác biệt, hoàn toàn cũng là cố ý bày ra, trực tiếp đập vào mi mắt. Ngươi làm cái gì vậy? Tô vũ thanh âm có chút run dậy, tức giận bể phổi nói. Chỉ cần tô quán chủ có thể cứu ta ra ra, ta chính là ngươi. Công tôn giao thanh âm bên trong có chút điên cuồng, mặt không biểu tình nhìn lấy tô vũ. nàng biết nam nhân nhu cầu Hồng Kim Thạch đã từng thì lấy ra da, da của nàng bệnh tình đến áp chế, muốn nàng nửa đêm đi tìm hắn, cũng là bởi vì kém chút bị Hồng Kim Thạch trỗi lừa gạt, nàng mới có thể đối Tô Vũ như vậy để phòng, cảm thấy nam nhân không có một cái tốt. Lúc này phi thường thời kỳ, chỉ cần có thể cứu ra da, da của nàng, nàng có thể đi bất luận cái gì cực đoan. Được, mặc quần áo vào đi, ta đi cứu da da ngươi. Tô Vũ nhắm mắt lại, vội và nói. Cái cái gì? Công tôn dao ngây ngốc nhìn lấy Tô Vũ. Thời gian ba cái hô hấp, mặc xong quần áo, nếu không ta thu hồi vừa rồi lời nói. 3, 2, ta mặc. Nghe được công tôn giao lời nói, tô vũ lúc này mới buông lỏng một hơi, từ từ mở mắt. Đem chính mình đai lưng buộc lại, công tôn giao liếc một cái sắc mặt có chút hồng nhuận thơn phất tô vũ, chu chu miệng thầm nói, giả vờ chính đáng. Người nói cái gì? Không có gì, đi nhanh lên đi. Công tôn giao liền vội vàng lắp đầu, bất quá nghĩ đến vừa mới chính mình cử động, sắc mặt cũng có chút đỏ bừng. Tô Vũ cổ tay một đám, thù lao lấy trước tới. Đây là Thánh Thủy. Công tôn giao không cần suy nghĩ liền trực tiếp đem Thánh Thủy phóng tới Tô Vũ trên tay, tiếp lấy ngừng lại một lát lại bổ sung, ra da, da của ta tích xúc không ít, cứu tốt còn sẽ có thù lao. Được, Thánh Thủy liền đầy đủ. Tô Vũ đem Thánh Thủy trong tay áng trường, cất bước ra khỏi phòng. Mở cửa, cổ Ngộng vân nhưng lại như cũ đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Tô Vũ đi ra, sắc mặt nàng rõ ràng lộ ra có kinh ngạc, nhanh như vậy nhanh Tô Vũ sướng sờ nhìn lấy nàng, có chút không rõ ràng cho lắm. cổ Mậu Vân muốn nói lại thôi, nhìn xem Tô Vũ, lại nhìn xem công tố dao lại thấy hai người sắc mặt đều lưu lại chưa rút đi đỏ ửng đối trong lòng mình phỏng đoán càng thêm khẳng định, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn lấy Tô Vũ, chàng ngập thiện ý nói, không vui, thực tốc độ này, vẫn là có thể. Ngoa tạo! Tô Vũ cuối cùng là tỉnh táo lại, kém chút trực tiếp bảo tẩu. Cái này mẹ nó tạo là cái gì người ta? Trong thời gian ngắn thế mà liên tiếp bị hai nữ nhân cho khinh bị, người tốt quả nhiên là đảm đường không nổi A. chương 766, trị liệu. 3. Vừa vừa đi vào nội viện, tô vũ mi đầu thì là hơi nhíu, thật nặng mùi thuốc A. Mà lại những thuốc này dược tính thiên về tuy nhiên khả năng công tôn hiền cung cấp sinh mệnh lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ cho thân thể của hắn tạo thành gánh vác, cũng không phải là thượng giai lựa chọn. Tiến vào trong phòng, tô vũ cước bộ không ngừng. Đi thẳng tới đã gầy gò đến không thành hình người công tôn hiền đầu dường. Cũng là tiểu tử này sao? Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, những tộc trưởng kia tự nhiên nhận biết Tô Vũ, mà những luyện đàn sư kia thì là những mày, đối Tô Vũ cũng không coi trọng. Tô Vũ thật sự là tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ đến khiến người ta khó có thể sinh ra tín nhiệm cảm giác, chỉ bệnh cứu người, cần có nhất cũng là tư lịch. Tô Vũ đương nhiên sẽ không để ý người khác ánh mắt, chỉ cần không tới quái dày hắn là được nắm lên công tôn hiền tay Linh lực trực tiếp thăm dò vào đi vào đại vương Sơn tâm Pháp có thể cùng chỗ có tâm pháp tương dùng mà sẽ không sinh ra bài xích dọc theo công tôn hiền vận chuyển đường đi hành tàu một lần tô Vũ nhất thời liền phát hiện vấn đề quả nhiên như chính mình suy nghĩ công pháp này căn bản cũng không toàn Tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tu luyện nhưng cái này thiếu hụt tại đặc biệt thời điểm sẽ trực tiếp trí mạng thì như bây giờ vốn là linh lực là lưu giữ ở Đan điể tầm bổ bản thân đồ vật mà bây giờ lại là trái lại Thánh hấp thu sinh mệnh lực kẻ cầm đầu đem công pháp cho ta. Tô Vũ mặt sắc mặt ngương trọng trực tiếp mở miệng nói ra a công tôn giao không dám thất lễ lập tức liền đem bổ thiên quyết phóng tới Tô Vũ trong tay Bổ Thiên quyết không hề dài Tô Vũ ánh mắt quét qua vẹn vẹn nửa thời gian cạn chén trà liền đã nhìn một lần kết hợp công tôn hiền đường đi hết thảy đều đã hiểu rõ đinh Chúc mừng ký chủ thu tập được Bổ Thiên quyết thánh cấp thượng phẩm công pháp kiểm trac đến công pháp này cũng không hoàn thiện Hệ thống tự động chữa trị, khen thưởng hủy bỏ. Khen thưởng hủy bỏ thì hủy bỏ, một số cơ bản thuộc tính mà thôi. Tô Vũ cũng không đau lòng, mà chính là trực tiếp tại thức hải bên trong nhìn lên chính bản bổ thiên quyết tới. Bổ thiên quyết, công pháp như tên, quả nhiên là bá đạo vô cùng, có thể hấp thu thiên địa thấy hết thể vì chính mình linh lực. Cái gọi là bổ thiên, càng là có thể đến bù trời sinh tư chất, tu luyện môn công pháp này, lại có thể để bạt một cá nhân thiên phú. Phải biết, một cá nhân thiên phú là trời sinh. Cho tới bây giờ, trừ hệ thống, đây là tô vũ phát hiện cái thứ nhất có thể bổ khuyết thiên phú công pháp. Bất quá cũng chính bởi vì bổ thiên quyết bá đạo, mới khiến cho công tôn hiền biến thành bộ dáng như thế. Bổ thiên bổ thiên, công pháp này tự thân liền có thiếu hụt, như vậy chỉ có thể dựa vào tu luyện giả tự thân sinh mệnh lực để đền bù. Nói trắng ra, công tôn hiền tu luyện bổ thiên quyết, mỗi lần vận dụng đều sẽ tiêu hao chính mình nhất định sinh mệnh lực, lần này hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Như là trước kia. Vấn đề này thật sự là quá tốt giải quyết, chỉ cần đem chính bản bổ thiên quyết dạy cho công tôn hiền là được, có điều hiện ở loại tình huống này hiển nhiên không được. Tiếp xuống không nên quấy rời ta. Tô Vũ mở miệng nói. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là chấn động toàn thân, không tự chủ được gật gật đầu. Nhanh như vậy liền nghĩ đến phương pháp trị liệu sao. Công tôn giao càng là khẩn trương hai tay nắm tay, mắt trợn tròn, thủ ở bên cạnh, liền thở mạnh cũng không dám. Đã thấy, Tô Vũ cổ tay rung lên. Trong tay xuất hiện 8 cái ngân châm. Tiếp theo, hắn con ngón đúng ra, cái này 8 cái ngân châm một cái tiếp lấy một cái bay ra, làm thành một vòng tròn thế mà đều lơ lửng tại công tôn hiển trên đan điện. Đây là Trận Pháp. Ở hiện trường đều là kiến thức rộng rãi hàng người, nhìn lấy cái này 8 cái ngân châm tập diễn, có người không khỏi lên tiếng kinh hô. Tô Vũ không có trả lời, sắc mặt biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng, hai mắt nhắm lại, tựa như tại cảm thụ được cái gì, ngân châm chậm chạp không có đâm xuống Hán tại cảm thụ được công tôn hiền linh lực lưu động. Đan điền, là một vũ giả yếu ớt nhất địa phương, có thể nói là linh lực trái tim, bất luận cái gì một điểm mất cân bằng đều sẽ tạo thành hủy diệt tính đạ kích, bởi vậy, tô vũ phải thận trọng. Tại qua một lúc, bàn tay hắn mảnh liệt hướng xuống đẻ ép, cái kia tám cái ngân châm thế mà đồng loạt rơi xuống, trong cùng một lúc đâm vào công tôn hiền đan điền trung quanh. Tốt không chê tinh chuẩn thủ pháp. Lần này không chỉ một người, đều là cùng nhau hoảng sợ nói, thanh cũng không cần nói lời nói. Không nên quấy giày tô công tử. Công tôn giao lập tức thấp rộng quạt lớn, trở lên giận dữ nhìn lấy đám người này. Tất cả mọi người là một mặt ngượng ngủng, không nói thêm gì nữa, yên tĩnh nhìn lấy. Lúc này, tô vũ trên chán đã cảm thấy có mồ hôi xuất hiện. Mặc kệ sao nói, bước đầu tiên này còn tính là thuận lợi. Tô vũ hơi khẽ thở vào một cái, linh lực thành kia, cùng cái này 8 cái ngân châm liền nhau, bắt đầu đem linh lực chậm dãi độ nhập công tôn hiền bên trong thân thể Hắn hiện tại muốn làm thì chỉ dùng của mình linh lực thay thế công tôn hiền linh lực, bổ sung tán huyết, dẫn đạo chúng nó no hướng về chính bản bổ thiên quyết lưu động. Mà theo trên ngân châm xuất hiện linh lực, cái kia 8 cái ngân châm nhan sắc cũng bắt đầu ở phi tốc biến hóa, từ ngân sắc thế mà biến thành màu xanh lá. Những thứ này màu xanh lá kêu gọi kết nối với nhau, rất nhanh thế mà tự chủ luyện thành từng cái từng cái dây, tạo thành một cái kỳ lạ đường vân, ngay tại lúc đó, một quẩn quần sinh mệnh chi lực bắt đầu từ trong hư không xuất hiện. Hướng về công tôn hiền Phi tốc vào tới. Quả nhiên là trận pháp, mà lại là ngưng tụ sinh mệnh lực trận pháp. Mọi người lẫn nhau đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, cũng không dám nữa có chút xem thưởng thậm chí mang theo một tia kính sợ. Kẻ này quả nhiên là bất phàm, tương lai thành tựu khó có thể đánh giá. Tại nhân đang ruộng chung quanh bố trí trận pháp, chỉ tưởng tượng thôi liền biết có bao nhiêu khó, mà lại, Tô Vũ không chỉ có riêng chỉ là bố trí trận pháp đơn giản như vậy. Bộ thiên quyết đang dựa theo bình thường quỹ tích vận chuyển, trận pháp cũng đã ngưng tụ thành, tiếp xuống liền đợi đến tự chủ hấp thu sinh mệnh lực. Tô Vũ nhìn chằm chằm công tôn hiển, nhưng trong lòng thì đột nhiên nhất động. Hắn nhưng là thượng vị thần cao dai tồn tại, một thân tu vi kinh thiên động địa, nếu là mình có thể đem hắn bản nguyên thế giới hấp thu, cái kia nói không chừng trực tiếp liền đem viên kia chứng cho cho hắn no. Ý tưởng này một khi sinh ra, lập tức quanh quẩn tại đầu hóc hắn, vùng đi không được, để tâm hắn cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy Chỉ cần không đem hắn giết chết là được, chính mình dù sao cũng là cứu hắn, làm như vậy không quá phận đi, mọi người sẽ chỉ tưởng rằng đây là sau khi bị thương di chứng, ai cũng phát hiện không. Hắn mặt lộ vẻ xoắn suýt, ánh mắt hoài nghi, mấy lần đều muốn trực tiếp ra tay. Đúng lúc này, trong thức hại của hắn phong thần bảng lại là chấn động mạnh một cái, để hắn thần hồn đều run dày lên, linh lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Tô Vũ tại thời khắc này bỗng nhiên bừng tỉnh, miệng lớn thở hồn hện, trên trán mồ hôi lạnh hứa ra. hô còn tốt kịp thời thu tay lại, không coi ủ thành sai lầm lớn. Tô Vũ Nội tâm may mắn vô cùng, đồng thời đối Bắc minh thần công lòng sinh cảnh giác. Công pháp này tuyệt đối là tà công không thể nghi ngờ, thế mà lại ảnh hưởng nhân tâm tính, như chính mình lần này thật mở cái này đầu, có thể nghĩ, về sau sợ rằng sẽ thành vì một cái không từ thủ đoạn hút người bản nguyên thế giới chi lực ma đầu. Công pháp này tạm thời không thể thả tại Đại Vương Sơn trong tàng thư thất, liền xem như Đại Vương Sơn đệ tử cũng không thể tùy ý học tập. Tô Vũ lập tức phía dưới quyết định này, lúc này, công tôn hiền mí mắt khẽ run lên, cũng là chậm rãi mở ra. chương 767, Chiến thần di tộc, cổ khinh hồng. 3. Khu khu. Nương theo lấy một trận ho nhẹ, công tôn hiền từ từ mở mắt. Thái phó. Ra ra. Tất cả mọi người là bỗng nhiên giật mình, nhìn lấy nửa trận tròn mắt công tôn hiền, kinh hỉ kêu lên. Đồng thời, trong lòng bọn họ đối Tô Vũ đánh giá lại kỷ trà cao phân, có thể nói nhắc lên sóng to gió lớn. Thế mà có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tỉnh lại công tôn hiền, loại thủ đoạn này, quả thực là nghe rợn cả người. Nhìn lấy tô vũ con mắt nhao nhao trở nên lửa nóng, kết giao thiếu nên này, chẳng khác nào nhiều một tấm đùa bảo mệnh A Ra ra, công tôn giao vui đến phát khóc, lại lần nữa hoảng sợ nói, nước mắt theo thật sâu nước mắt chảy xuôi xuống. Được, chết sống có số, không cưỡng cầu được. Công tôn hiền an ủi vài câu, tiếp lấy gian nan động động cổ, nhìn về phía tô vũ, tô tiểu Hữu Lúc trước Lão Phu không nghe ngươi quyền rơi vào kết quả như vậy cũng là báo ứng. Ngươi nói ta không cách nào sống qua 3 tháng, ta vẫn còn cứ thế mà tiêu hao 3 tháng sinh mệnh lực, đúng là đáng đợi a Công tôn hiền thanh em không vui không buồn, tiếp tục nói, chỉ là giao nhi tu luyện cũng là bổ thiên quyết, khẩn cầu ngươi giúp nàng một tay, Lão Phu dưới suối vàng có biết rõ, cũng có thể vui mừng. Nguyên lai hắn một mực dáng chống đỡ lấy một hơi, cũng là lo lắng công tôn giao. Ra gia ra, gia, ngươi đừng bảo là... Công tôn giao khóc lắt đầu. Ngươi chính là quá tùy hứng, trước kia ra ra bổi tại bên cạnh ngươi, người khác còn có thể nhớ ngươi, về sau nhất định muốn đổi biết không. Công tôn hiền thờ ơ, phối hợp tiếp tục nói. Ra ra, đừng bảo là, ngươi sẽ không chết. Công tôn giao một bên khóc vừa nói nói. Ngốc nha đầu, người nào có không chết, thỏ mệnh đến cũng liền không sống, tử vong không đáng sợ, đừng khóc, ra ra không sợ chết. Công tôn hiền chậm dại nói, liền chuẩn bị tiếp tục bản giao di ngôn. Lao đầu. Người trước khi chết lời nói thật đúng là nhiều à, có điều có thể hay không làm phiền người xem trước một chút thân thể của mình tình huống lại nói. Tô Vũ không khỏi mở miệng nói. Tình trạng cơ thể. Công tôn hiền hơi sướng sở, tiếp lấy đem thần thức không có vào thân thể. a trong kinh mạch linh lực trở nên phát triển. Đường này kính, tại sao cùng bổ thiên quyết tu luyện có chỗ khác biệt, nhưng là hiệu quả càng tốt hơn. Thân thể phát triển độ cũng bắt đầu trở nên cường đại. Đây là. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn xem Tô Vũ lại nhìn mọi người một cái, lại gặp bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy chính mình. Ta ta sẽ không chết. Hắn trùng lớn lấy hai mắt, sững sờ mở miệng. Vốn là, hắn tự nhận hẳn phải chết, chỉ nói là Tô Vũ dùng phương pháp đặc thù đem chính mình tỉnh lại, dùng để bàn giao di ngôn, cũng không có rõ xét tự thân tình huống, hiện tại xem xét, giống như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thân thể ta, giống như đang khôi phục. Hắn mang trên mặt mê mang, còn có chút khó có thể tin. Được, lao đầu. Bình ổn nỗi lòng, không cần nói, nếu không ta cũng không cứu được ngươi. Tô Vũ thanh âm thản nhiên nói. Tô Vũ lời nói để công tôn hiền sắc mặt xếp chặt, tiếp lấy tranh thủ thời gian nằm xong, một bộ vô cùng bộ dáng khéo léo. Tô Tiểu Hiếu, ngươi nhưng là nhất định muốn cứu Lao Phu à, ta còn không muốn chết, ta sợ chết nhất. Hôm sau, công tôn hiền trạng thái thân thể đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên hành động vẫn như cũ không tiện, nhưng là đã không cần Tô Vũ tự mình xuất thủ. Hắn leo lên linh thú. Thủ tư đổ lãnh nguyệt tới yêu cầu, hướng về tư đổ ra xuất phát. Tư đổ ra nhưng là thần vực bên trong luyện đan đại gia, linh dược tự nhiên không cần nhiều lời. Tô vũ sở dĩ đáp ứng, cũng là hướng về phía tư đổ ra linh dược viên mà đi. Tư đổ cô nương, là sao Đông Hoang Quốc chỉ có một vị nhị công chúa? Tô vũ không khỏi ngạc nhiên nói. Nhớ ký ma khấu nói qua cổ mộng vẫn còn có một vị ca ca, chỉ là thái độ giống như có chút quỷ dị, mà lại lần này Đông Hoang Quốc gặp nạn ca ca của nàng thế mà đều chưa từng xuất hiện Tư đổ lãnh nguyệt đầu tiên là trầm mặc một lát, tiếp lấy trầm dai nói, đây là đồng hoàng quốc nổi nhục của đất nước, tô công tử thật muốn biết. Thế mà tăng lên đến nổi nhục của đất nước cao độ. Tô vũ gật gật đầu, lòng hiếu kỳ càng nặng, chậm đợi đoàn dưới. hắn chạy, chạy chạy, tô vũ có chút mở mịt. Tư đổ lãnh nguyệt gật gật đầu, tựa hồ tại chỉnh lý lời nói, nghĩ một lát nói, thực hắn so nhị công chúa đại vượt qua trăm tuổi, là nhị công chúa cùng cha khác mẹ ca ca, tên là cổ khinh Hồng Tô công tử nhưng là từng nghe nói qua Chiến Thần Di Tộc, Cổ Khinh Hồng Mẫu thân chính là Chiến Thần Di Tộc đương đại thánh nữ. Tô Vũ khẽ chau mày, ánh mắt chớp lên. Ngũ Châu trong đại lục, liên quan tới thần ghi chép cực ít, nhưng là duy chỉ có Chiến Thần, là ghi lại so khá tỉ mỉ một cái, hắn nhớ ký tại Ngũ Châu đại lục ở bên trên thì có một tòa Chiến Thần Sơn, mà lại hắn tại cổ thần truyền thừa ký ức bên trong, cũng có được liên quan tới Chiến Thần trí nhớ. Chiến Thần Di Tộc nghe như bức, thực là một cái thiên hướng về BI ai chủng tộc tức nhận chiến thần chúc phúc, lại nhận chiến thần nguyên rủa. Chiến thần di tộc, mỗi một cái đều là tư chất ngút trời, nhưng mà, thực lực bọn hắn tối đỉnh phong lại chỉ có thể dừng lại tại trung vị thần trung giai, vinh thế không có thể đột phá. Tư đổ Lãnh Nguyệt đối mắt thăm thú, chậm rãi mở miệng. Đây chính là chiến thần nguyên rủa sao? Tô Vũ không khỏi hỏi. Tư đổ Lãnh Nguyệt lại là lắc đầu, nếu là thần nguyên rủa, tự nhiên không có khả năng nhẹ như vậy. Chuyện cụ thể ta không tiện cùng ngươi nhiều lời, ngươi chỉ cần nhớ kỹ Hắn là chạy thì đúng. Tư đồ lánh nguyệt hẳn là có chỗ cô kỵ, cho nên không có nói tỉ mỉ, do dự một chút, nhắc nhở nói, cổ khinh hồng, cái tên này, là hắn cho mình lấy. Nhẹ hồng sao? Chết có nặng như thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, là ý tứ này sao? Cái gọi là chạy, chẳng lẽ là hắn làm kẻ đào ngũ? Sau 3 ngày, tại một cái đồi núi phía trên, một chỗ phủ đệ đập vào mi mắt. Đến, tư đồ lãnh nguyệt nhẹ nói nói, tiếp lấy để linh thú bay thẳng nhập trong phủ đệ rơi vào linh thú tràng. Cái gọi là linh thú tràng, thực dưỡng đều là loại này linh thú phi hành, phòng trừng khoảng trăm con, thật không hổ là luyện đan thế ra, thủ bút này xác thực bất phàm. Một đường lấy mà đến, cái này linh thú phi hành tốc độ Tô Vũ đã từng gặp qua, so với Mạc Ưng còn muốn càng sâu một bậc. Ta trực tiếp dẫn ngươi đi gặp lao tổ. Từ linh thú giữa sân đi ra, tư đổ Lãnh Nguyệt không có dừng lại, mang theo Tô Vũ đi qua mấy cái hành lang, thẳng đến nội viện mà đi. Cái này vừa đi Thế mà chính là nửa canh giờ, đến đều hậu viện một chỗ vách núi trước đó. Thông qua vách đá, Tô Vũ có thể cảm nhận được nội ẩn ẩn có linh lực ba động, nóng rực vô cùng, hẳn là có người tại bên trong luyện đan. Lãnh nguyệt cháu gái, ngươi mang theo một ngoại nhân thẳng đến ta tư đổ ra hậu viện, cái này không khỏi cũng quá làm càng đi. Một người trung niên nam tử ánh mắt không tốt nhìn chầm chầm Tô Vũ, chầm rãi mở miệng nói ra. Không nhọc thuốc phụ quan tâm, Tô Công Tử là lao tổ mời đến khách quý. tư đổ không tiêu ngạo không tự thi. À, cái này chẳng lẽ cũng là luyện chế đan vân thần đang người. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, có thể xuất ra đan vân thần đan, không có nghĩa là cũng là bản thân luyện chế. Tô Vũ khẽ cho mày, người này địch ý tới không khỏi, cũng không biết là từ đâu mà đến. chương 768, Hòa Động 3. Nhàn nhạt quét trung niên nam tử kia liếc một chút, Tô Vũ liền không tiếp tục để ý, ngược lại đem chú ý lực rơi vào trước mặt trên thạch bích. Cái này toàn bộ tiểu sơn hẳn là hợp thành một thể. Chỉ là bên trong ngọn núi nhỏ bộ đều đã bị móc sạch, chế tạo thành cùng loại với luyện đan thất tồn tại, mà vách đá này thì là bị đánh tạo thành một đại môn. Trong núi này có địa hỏa. Tô Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, lập tức liền có phòng đoán. Tư đổ ra hao hết tâm lực đào giống một ngọn núi, tuyệt đối không phải không vô nghĩa, mà lại căn cứ ngẫu nhiên theo vách đá bên trong chuyển ra linh lực ba động đến xem, hẳn là địa hỏa không thể nghi ngờ. Luyện đan trừ dựa vào kỹ xảo cùng tài liệu, còn muốn dựa vào Diễm Hỏa diễm phẩm chất trực tiếp quyết định phẩm chất đan dược, lấy trong núi địa hỏa luyện chế, quả thật có thể để phẩm chất đan dược đạt cao thật lớn. Cô cô cô. Đúng lúc này, phu cận linh khí trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, nhiệt độ dần dần bắt đầu tăng lên. Phanh. Đột nhiên, toàn bộ vách đá đều biến đến đỏ thẫm, từ trong truyền đến một tiếng vang trầm, chỉnh cái địa phương đều chấn động mãnh liệt, thanh thế không nhỏ. Vữu. Vách đá từ từ mở ra, vô số khói đen từ trong tóe ra xuất hiện một vị lao giả bóng người hắn mang trên mặt một kia mỏi mệt cùng không hiểu khẽ nhất miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ khả khản chi âm vẫn là thất bại đến cùng là xảy ra chuyện gì trung niên Nam tử sắc mặt vui vẻ thân thể hơi gấp vội vàng hướng lấy lao giả cung kính nói lao tổ đệ tử tư đổ vân cầu kiến Tư đổ lao tổ mặt bị hun khói đến có chút biến thành màu đen nhìn lấy tư đổ vân không nhanh không chấm nói chuyện gì trường phong diện Bích hối lỗi thời gian đã đến có phải hay không có thể thả hắn ra. Tư đổ vân hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn lao tổ liếp một chút, gấp mở to miệng nói. Tư đổ lao tổ con mắt khép hở, lại là trầm mặt xuống. Mấy tức về sau, tư đổ lao tổ thanh em rằng, giặc, đánh vỡ tính mịch, lãnh nguyệt, vị này cũng là luyện chế đan vân thần đàn vị đại sư kia. a Hắn lại là nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía tô vũ. Là lao tổ, hắn chính là tô công tử. Tư đổ lãnh nguyệt trăng Cuối cùng là đem Tô Đại Sư cho chồng, thật sự là Tư Đổ ra vinh hạnh. Tư Đổ Lao Tổ kinh hỷ vô cùng, lập tức tiến lên, đối với Tô Vũ ôm quyền nói. Thái độ của hắn để Tư Đổ vân cùng Tư Đổ lãnh nguyệt đều là sức sờ ở một bên, có chút khó có thể tin. Lao Tổ thế mà lại đối với một cái hậu bối hành lễ, cái này căn bản là một kiện thật không thể tin sự việc, cái kia đan vân thần đan thật có thể có như thế giá trị. Vạn bối Tô Vũ, gặp qua lão Tổ. Tô Vũ lập tức hoàn lễ, nói ngay vào điểm chính Không biết tư đổ ra gọi vạn bối đến đây có chuyện gì quan trọng. Tư đổ lao tổ phản ứng để tô vũ cũng là hơi sướng sở. Chính mình theo hắn nhưng là căn bản không từng có qua gặp nhau a Nơi đây không chịu nổi, còn mời tô đại sư theo ta rời bước đại sánh trao đổi. Tư đổ lao tổ mở miệng nói, nhấc chân liền muốn dẫn đầu rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, tư đổ vân lại là mở miệng nói, lao tổ, trưởng phong có phải hay không nên. Tư đổ lao tổ bước chân dừng lại, nhìn cũng không nhìn tư đổ vân liếc một chút âm thanh lạnh lùng nói Vừa mới ngươi là thế nào theo Tô Đại Sư nói chuyện. Tư đổ vân hơi sững sở, nhìn về phía lao tổ, nhưng là... Có đan vân thần đan xác thực không thể chứng minh cũng là hắn luyện A mà lại hắn còn trẻ như vậy, làm sao? Y miệng. Tư đổ lao tổ hét lớn một tiếng, ngu xuẩn mất khôn. Khó trách sẽ chỉ bảo ra không biết nhẹ con trai của nặng, ta nhìn ngươi là đèm con của ngươi bị giam lại sự tình trách tội tại Tô Đại Sư trên đầu. Tư đổ trường phong đó là gieo gió gật báo, cấm đoán thời gian hoán lại ba ngày. Nói xong, hắn hất lên ống tay áo, trực tiếp hướng về đại sảnh đi đến. Tiến vào đại sảnh, lập tức liền có người đưa tới rượu nhạn, càng là có cao dai linh quả lên bàn, tuyệt đối là khách quý cấp đãi ngộ. Tư đổ tiên bối, có chuyện cứ nói đừng ngại. Tô Vũ chầm rãi mở miệng nói, lao giả này tính tình thật sự là trực tiếp, vô cùng nhiệt tình. Tô đại sư, lão phu hỏi trước ngươi một câu, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời. Tư đổ lao tổ nhìn chằm chằm Tô Vũ con mắt, chậm rãi mở miệng nói, Tô Vũ gật đầu. Cái này đan vân thần đan có phải hay không là ngươi luyện chế? Tư đổ lao tổ khả năng cũng cảm giác mình nói chuyện quá mức trực tiếp, nghĩ một lát lại nói, hay là ngươi trong sư môn một vị tiền bối luyện chế? Đúng là vãn bối sở luyện. Tô Vũ nhìn thẳng tư đồ lao tổ, bình tĩnh nói. Tư đổ lao tổ rõ ràng là buông lòng một hơi, nói tiếp, đã như vậy, vậy ta liền không lại giấu giếm. Nói xong, bàn tay hắn mở ra, một chút băng lam sắc hỏa diễm chậm rãi từ hắn trong lòng bàn tay bay lên. Ngọn lửa này Tô Vũ tại tư đồ trường phong trên thân gặp qua, chính là tư đồ ra sở độc hưu hỏa diễm. Bất quá, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía hỏa diễm chính trung tâm. Đã thấy, ban đầu nên nhặt lam sắc hỏa diễm bên trong lại có một tia xích hồng sắc ngọn lửa, mà lại, lại nhìn về phía tư đồ lão tổ trên bàn tay, thế mà bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ. Đây là hỏa độc. Tô Vũ kinh dị mở miệng nói, lửa, tự nhiên có độc, người bình thường chạm đến lửa sẽ bị tiêu chết Mà võ giả tuy nhiên sẽ không bị thiếu chết, nhưng là kéo dài như thế, hỏa độc hội xâm nhập thể nội, khiến người ta chịu đủ dày vò, nghiêm trọng lời nói, cũng sẽ mất mạng. Địa hỏa sao lại không phải tầm thường hỏa diễm, tư đổ lao tổ lâu dài cùng địa hỏa làm bạn, thân chúng hỏa độc xác thực cũng không gì lạ. Tô Đại Sư quả nhiên ánh mắt tốt, tư đổ lao tổ khe khẽ thở dài, nói tiếp, lúc đầu đối hỏa độc này ta cũng không để trong lòng, nhưng mà theo hỏa độc càng ngày càng sâu. Thế mà bắt đầu ảnh hưởng ta linh lực cùng đối với hỏa diễm trường khống lực, như là tiếp tục nữa, trong cơ thể ta hỏa diễm rất có thể sẽ thoát cách chính mình trường khống. Cái gọi là thoát ly trường khống, cũng là tự thiêu. Khó trách hắn đối Tô Vũ thái độ tốt như vậy, thậm chí có thể nói là tôn trọng vô cùng. Căn cứ Tô Vũ quan sát, hỏa độc này chắc đã cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu xâm nhập tư độ lao tổ tâm mạch. Lúc này, Phàm là có thể có chỗ trợ rút, dù là chỉ có một chút hy vọng. Xem ra tư đổ lao tổ đều sẽ không kéo kiệt, dù sao, hắn là tư đổ ra chống đỡ, hắn khỏe mạnh trực tiếp liên quan đến toàn bộ tư đổ ra. Lao tổ, việc như thế này vì cái gì đều chưa từng nghe người nói lên. Tư đổ lãnh nguyệt sắc mặt biến hóa, lập tức vội la lên. Nói với các ngươi hữu dụng không? Cái nào có thể giúp được một tay? Tư đổ lao tổ lời nói trực tiếp để tư đổ lãnh nguyệt á khẩu không trả lời được. Tô vũ trong mắt lại là lộ ra một tia giật mình. Tư đồ tiền bối là chuẩn bị luyện chế 9 tầng băng huyền đan. Không tệ. Tư đồ lao tổ nhìn về phía Tô Vũ trong mắt càng là sốt ruột, Tô đại sư quả nhiên là cao nhân vậy. Kiến thức rộng rãi. Đan dược này vẫn là ta lật khắp sách cổ mới tìm được. Tiếp theo, sắc mặt hắn phát khổ, đáng tiếc ta luyện chế gần 1 năm, thế mà không có một lần thành công. Ta có thể giúp ngươi. Luyện đan dược này không khó, Tô Vũ không cần nghĩ ngợi mở miệng nói. Tô Vũ trực tiếp đệ tư đồ lão tổ trên mặt vui mừng căng đậm. Cười ha ha nói, như thế thì toàn dựa vào Tô Đại Sư, đây là trên phương thuốc ghi chép cần thiết chuẩn bị tài liệu, còn mời Tô Đại Sư xem qua. Chương 769, Lao Hồ Đồ 3. Tô Vũ ánh mắt tại trên phương thuốc quét qua, cần linh dược cũng không tệ, nhưng là còn kém một cái hỏa linh mục. Hỏa linh mục Tư đổ Lao Tổ kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ, 9 tầng băng huyền đan nhưng là dùng để khắc chế hỏa độc cái này hỏa linh mục hiệu quả nhưng là vừa tốt ngược lại a thế nào lại là tài liệu luyện chế? Hòa Linh Mục là nhu yếu phẩm, nếu là không có, vậy liền tha thứ ta bất lực. Tô Vũ lắp đầu. hỏa Linh Mục, cực hy hi hữu, liền xem như Tô Vũ đều không có thu tập được. Tư đổ lao tổ tự nhiên không cam tâm cứ thế từ bỏ, nói thẳng, không có vấn đề. Không quá Linh Mục quá mức thưa thớt, mà lại dùng một khối liền thiếu đi một khối, ta cần muốn liên lạc với các nơi đi thu thập, đại khái cần hai ngày thời gian. Tô Vũ gật đầu, tiếp lấy nói thẳng, ta muốn đi vào linh dược viên. Được. Tư đồ lao tổ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, lãnh nguyệt, người mang theo tô đại sư tiến đến. Tư đồ ra linh dược viên kiến tạo tại tư đồ phủ để bên ngoài trên núi. Đều trong linh dược dọc theo sơn mạch phập phồng phập phồng, hoãn lại sinh trưởng nhìn một cái thế mà không gặp được đầu, bao trùm toàn bộ sơn mạch. Không hổ là thân vực, số lượng linh dược quả nhân nhiều. Nhìn trước mắt nhất đại đầy linh dược, tô vũ ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng, nếu là đem những linh dược này hết thể thu thập. Trong hệ thống số lượng linh dược chí ít hội gia tăng 50%. Mà lại, Tô Vũ ánh mắt quét qua, thậm chí nhìn thấy một số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh dược cấp cao. Lần này đến giá trị. Tô Công Tử, linh dược viên ngay ở chỗ này, chồng lấy chúng ta tư đổ ra toàn bộ linh dược. Tư đổ lãnh nguyệt mở miệng nói, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, không biết Tô Công Tử phải chăng cần tìm một chồng linh dược, nói ra ta hẳn là có thể giúp được một tay. hả không dùng, ta chỉ là muốn sở một chút những linh dược này Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, thuận miệng nói ra. Kiểm tra. Tư đổ lãnh nguyệt trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, xương sờ nhìn lấy Tô Vũ, ngơ ngác hỏi, không biết cái này mỏ linh dược phải chăng có cái gì thuyết pháp. Tư đổ cô nương không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần kiểm tra mà thôi. Khi nói chuyện, Tô Vũ đã nhấc chân hướng về bên trong vườn thuốc đi đến. Đó là cái cái gì đam mê? Tư đổ lãnh nguyệt đã bắt đầu hoài lỗ tai của mình cùng Tô Vũ ai quy. Người đã đáp ứng tới giúp ta tư đổ ra cũng chỉ là muốn sở một chút linh dược. Lời nói này sức thuyết phục cũng quá mẹ nó thấp. Tại nàng ngây người thời khắc, Tô Vũ đã không kịp chờ đợi thi triển thân pháp, mở ra hai tay, hướng về kia đầy khắp núi đổi linh dược đánh tới. "Tô công tử, linh dược này bên trong vườn có cấm chế, ngươi..." Tư đồ Lãnh Nguyệt lời nói bỗng nhiên một hồi, cứ thế mà kẹt tại trong cổ họng, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin nhìn lấy tại dược viên bên trong xuyên qua Tô Vũ. Cái này hắn thế mà có thể bơ bên trong vườn thuốc trận pháp? Tư đổ ra thân là luyện đan thế gia, đối với linh dược coi trọng tự nhiên cực cao, linh dược này vườn có thể nói là tư đổ ra quý giá nhất địa phương, tự nhiên sẽ thiết lập phòng bị. Thực, tòa này bên trong vườn thuốc khắp nơi đều có cấm chế, phóng ra mỗi một bước đều cần thiết phải chú ý, đụng vào linh dược còn càng là như vậy, liền xem như tư đổ lãnh nguyện chính mình, đều không thể tham dò cả tòa bên trong vườn thuốc trận pháp biến hóa. hắn giống như thật chỉ là lại mò linh dược. Đã thấy, tô vũ thân hình không ngừng lắc lư thỉnh thoảng sẽ dừng lại Đối với một gốc linh dược kiểm tra, tiếp lấy liền đi hướng chỗ tiếp theo, trên mặt còn mang theo một bộ hoàn toàn không cách nào lý giải vô cùng thỏa mãn nụ cười, trận pháp tựa như đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là thật giả Tư đổ lãnh nguyệt đầu ông ông tắc hưởng, chỉ cảm thấy ngày hôm nay chuyện phát sinh kỳ hoa đến cực hạn để cho nàng não tử khó có thể quay lại. Mà tô vũ lúc này còn đắm chìm trong vô cùng hưởng thụ bên trong, bên hai thanh âm nhắc nhở không gián đoạn chuyển đến. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên hương thảo, cấp 6 linh dược, khen thưởng thể chất 3. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được liền trái tim hoa, cấp 5 linh dược, khen thưởng thiên phu 2. Đinh. Chúc mừng ký chủ tề tụ đến đàn hương thụ, cấp 7 linh dược, khen thưởng ngộ tình 4. góp gió thành báo, hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình tố chất tại toàn phương vị tăng trưởng sảng khoái vô cùng. Mà lúc này, tư đổ ra một chỗ trong phòng, 6 vị đường chủ tề tụ một đường. Bọn họ cùng tư đổ vân cùng thế hệ, hết thẻ huynh đệ sáu người. Cái này lao tổ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? lão hồ đổ sao? Lao ngũ, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Tư đổ vân lập tức nói ra. Ai, lao tam, chúng ta cũng là tức giận à, lao tổ thế mà đi trông cậy vào một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Đúng vậy à, hắn thân chúng họa độc trước đó ngay cả chúng ta cũng không biết. Lúc này thế mà đi tin tưởng một ngoại nhân Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi Xem ra lão tổ thật sự là đã gần đến tuổi già não tử bắt đầu hồ đồ Mặt bọn họ sắc đều là âm trầm vô cùng Thở dài không ngừng Như là đã thấy Việc này chuyển đi về sau Tư đổ ra bị người chế nhạo Trở thành thần vực trò cười hình ảnh Làm tư đổ gia tộc người Không có cái gì so tận mắt nhìn thấy gia tộc xuống dốc Càng thêm thương tiếc Thống khổ nhất là Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy rán đồ láo tổ Chỉ huy tư đổ ra xuống dốc không phanh thâm nguyên. Đan vân thần đan thật sự là tiểu tử kia luyện chế mà thành. Trong một trận, có người không khỏi xác nhận nói. Nghe nói là, mà lại lãnh nguyệt cháu gái cũng đúng tiểu tử kia vô cùng tôn sủng Ta nhìn à, lão tổ cũng là quá nuông chiều tư đồ lãnh nguyệt, nàng nói cái gì lời nói đều tin. Lão ngũ tức hồn hện, nói tiếp, ngươi xem một chút, trường phong còn tại đang đóng cầm đoán a bất công trình độ, vừa nhìn thấy ngay. Tư đổ vân du du thở dài Không biết sao lão tổ tin tưởng không nghi ngờ, còn tự thân lấy khách quý chi lễ tiếp đãi. Đan Vân Thần Đan cũng không phải người này luyện chế. Đúng lúc này, ngồi lao đại lại là quả quyết mở miệng, nói tiếp, hỏa linh mục là cổ vũ hỏa độc nguyên liệu tốt nhất, hắn thế mà khiến người ta đi tìm, có thể thấy được hắn đối luyện đan căn bản là rốt đặc cắn mai. Lao tổ cũng là lão hồ đồ, như thế lời nói dối, tùy ý liền nên nhìn thấu, thế mà còn tưởng là thật làm cho người đi tìm, thật sự là buồn cười. Lại có người tiếp lời nói. Ta hôm nay đi qua dược viên, các người đoán ta thấy cái gì, tiểu tử kia thế mà tại bên trong vườn thuốc đông sờ sờ tây nhìn xem, bộ dáng kia, căn bản không có thấy qua việc đời có lẽ liền linh dược đều hiểu được không nhiều. Linh dược viên trọng yếu như vậy mảnh đất thế mà để một ngoại nhân như thế làm cản lao tổ hồ đồ A Mọi người đều là đau lòng nhất gốc Các vị, thôi đi. Một bên khác lao nhị chán nản khoát khoát tay, nói lại nhiều đều vô ích, chúng ta đã nói bất động lao tổ, vậy cũng chỉ có đợi đến triệt triệt để để thất bại mới có thể thức tỉnh lão tổ. Để Tô Vũ cái này gà mờ tham dự luyện đan, sẽ chỉ ra tăng thất bại tỷ lệ, nhất định là luyện không thành. Đến lúc đó, lão tổ thanh tỉnh, nên đón Tô Vũ sẽ là cầm giận ngút trời. Chỉ là đáng tiếc luyện chế đan dược những linh dược kia, tồn kho đã còn thừa không có mấy. Tư Đồ vân tiếc hận nói, dù sao, lão tổ đã thất bại một năm, hao phí số lượng cực lớn. Người khác cũng đều là mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhất thời im lặng, toàn bộ trong phòng thở dài âm thanh liên tiếp. Chương 770, quả thực là rất rưỡi. 3. Hai ngày sau. Đi qua Tô Vũ không biết mệnh mỏi nỗ lực, linh dược thu thập công tác rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Linh dược này vườn thật sự là quá lớn, lại thêm bên trong trận pháp không giờ khắc nào không tại thay đổi. Tô Vũ nhìn như tùy ý, kỳ thực một mực đang truy tìm trận pháp biến hóa mà hành động. Bởi vậy, tốc độ chưa nói tới rất nhanh. Tư đổ lãnh nguyệt đứng tại dược viên bên ngoài, nhìn lấy như trước đang vất vả cần cú bận rộn Tô Vũ, có chút im lặng. Mặc dù biết Tô Vũ là cái người phi thường, nhưng là, cái này không khỏi cũng quá không thể tầm thường so sánh đi. Nhìn thấy Tô Vũ chậm rãi dừng lại, nàng lúc này mới đi ra phía trước, mở miệng nói, "Tô công tử, Hỏa Linh mục đã đã tìm được, phải chăng có thể bắt đầu?" Tô Vũ gật gật đầu, "Đi thôi." Lúc này, hắn cũng là hài lòng vô cùng, tư độ gia tộc linh dược chủng loại phong phú, chẳng những mở rộng đại vương sơn linh dược dự trữ, càng làm cho Tô Vũ thể chất tăng cường rất nhiều. Lúc này, lấy Tô Vũ thể chất Liền xem như cứng rắn đòn khiêng trung vị thần trung giai đều không giả, nếu như phối hợp chính mình nắm giữ công pháp, lần nữa đụng lần trước nữa ma khấu, coi như đánh không lại, cũng có thể lượn vòng một trận. Tô công tử, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hành tổ một lát, tư đổ lánh nguyệt lại làm ở miệng nói. Tô vũ tâm tình thật tốt, thuận miệng nói, cứ nói đừng ngại. Chúng ta lão tổ hy vọng Tô công tử có thể chỉ điểm chúng ta luyện đan để cho chúng ta ở một bên quan sát. Tư đổ lánh nguyệt nghĩ một lát, lại nói. Ta cũng muốn ở một bên học tập. Quan sát luyện đan là một cái luyện đan sư tối kỵ, riêng là luyện đan sư ở giữa, một chút tiểu kỹ xảo nói không chừng thì có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Chuyện nhỏ. Tô Vũ cười cười, đến lúc đó các ngươi dựa theo ta nói làm là được. Tư đổ lánh nguyệt sắc mặt vui vẻ, lập tức nói, tô công tử quả nhiên khẳng khái, trước cảm ơn. Hai người tới chỗ kia vách núi bên trong, lúc này, tư đổ ra chúng người cũng đã đang chờ đợi. Vách núi ở trung tâm có một đoàn ngọn lửa màu đỏ thám. Nóng dực khí lãng đập vào mặt, bên trong nhiệt độ thế mà cao hơn ngoại giới lên. Ngọn lửa này thật là trong một cái hố, ở phía trên để đó một cái cự đại đăn lô. Tô đại sư, chúng ta. Tư đổ lao tổ lập tức chào đón. Có thể ở một bên hỗ trợ. Tô vũ trực tiếp điểm đầu. Ha ha ha, tốt. Tư đổ lao tổ cười ha ha một tiếng, tiếp lấy uy nghiêm đảo qua mọi người. Tô đại sư đích thân tới chỉ điểm, đợi biết luyện chế đang dược, phải tất yếu nghiêm cách dựa theo yêu cầu tiến hành không được có mảy may lười biếng, có biết hay không?" Lục Đại Đường chủ lẫn nhau lẫn nhau nhìn một chút, hิu khí vô lực ứng hòa nói. "Bọn họ tinh thần 10 phần đêm mê, hoàn toàn không đánh nổi tinh thần, tiêu cực màu sắc lộ rõ trên mặt. Đối mặt thất bại kết cục, đối phế là tất nhiên." Tư đổ lao tổ lại là hào hứng giật giảo, trên mặt ý cười, "Tô đại sư, vậy thì bắt đầu đi." Tiếp theo, hắn lập tức sai người đem 9 tầng băng huyền đan luyện chế phương pháp giao cho Tô Vũ trong tay, tha thiết nhìn lấy Tô Vũ. "Cái này thì không cần Các ngươi trực tiếp theo ta nói mà làm là được. Tô Vũ trực tiếp đem luyện chế chi pháp ném qua một bên, bình chân như vại ngồi xuống, nhìn lấy mọi người. Lao Tổ, người đem băng tinh hoa, lạnh xấu hổ can, lạnh nguyệt thảo hóa thành, dung luyện trở thành dịch thể, tốt nhất có thể đem ba cái tưng dung. Đại Đương Chủ, người đem ánh trăng thảo, nước trong một luyện hóa dung hợp. Nhị Đương Chủ, người tướng. Hắn dần dần phân phó, há mồm liền ra, trong nháy mắt liền đem mọi người an bài công việc bên trên liền tư đổ lãnh nguyệt cũng không có bùng tha. Cái này, tất cả mọi người là sướng sở, liền xem như tư đổ lao tổ cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không trước nhìn một chút đan dược này luyện chế chi pháp lại an bài. Luyện chế đan dược, trình tự phải ăn khớp, mà lại mỗi một bước đều phải điều khắc tinh tế, không thể có mảy may quá loa, đây là thân là luyện đan sư tối thiểu nhất giác ngộ. Nhưng mà, Tô Vũ thế mà đem luyện đan trình tự hoàn toàn tháo gỡ ra đến Càng là một bộ vùng tay trưởng quỹ bộ dáng, chính mình nhàn nhã ngồi ở một bên. Phải biết, luyện đan nhất định phải đối mỗi một bước đều làm đến tâm lý nắm chắc, thậm chí, có chút luyện đan sư tại luyện đan trước hội cố ý điều chỉnh mình tâm tính, sao có thể như thế tùy ý. Mấu chốt nhất là, đều trồng linh dược tương dung, cái này cùng luyện đàn chỉnh tự hoàn toàn khác biệt, loại này đem đều trồng linh dược tách ra tương dung phương pháp chưa từng nghe thấy, có thể nói không có chút nào đạo lý. Không cần nhìn, luyện chế đan dược này cũng không khó Tô Vũ đôi mắt bình tĩnh, nói tiếp, tin ta các ngươi thì theo ta nói mà làm. Không khó. Cái này mẹ nó thực sẽ nói mạnh miệng. Một cái luyện đan sư, càng là đại sư, thì càng khiêm tốn, liền xem như luyện chế điệu cấp đan dược cũng sẽ cẩn thận đối đãi bởi vì luyện chế đan dược dung không được nửa một chút lầm lôi. Tô Vũ ngược lại tốt, khoác lắc hết bài này đến bài khác, miệng đầy nói dối. Liền xem như tư đồ lão tổ cùng tư đồ lánh nguyệt đều lòng tràn đầy kinh nghi, húng chi là người khác. Những đường chủ kia mặt đều bị tức đỏ, toàn thân đều đang phát run, hận không thể trực tiếp vô bản rời đi. Đây là đùa nghịch người à chúng ta đường đường một phương lão đại, bị người xem như khỉ mà đùa nghịch. Bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu giao lưu. Lão ngu ép đôi mắt mang theo không cam lòng, xem ra chúng ta lão tổ thật sự là lão hồ đồ, ngươi nhìn hắn mời đến là ai. Cái này lửa gạt còn có thể lại rõ ràng một chút sao. Lão tứ cũng là con ngươi đảo một vòng. Liền cái kia luyện chế phương pháp cũng không nhìn, hắn cho là mình là ai, tự sáng tạo luyện đan chi pháp sao. Lão đại cũng là tự dễ cười một tiếng, nghĩ không ra chúng ta tư đổ ra anh minh cả đời. Lão tổ càng là cái thê anh hùng hào kiệt, lâm lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu mau hải tử trắng trận lục nhã. Lão nhị trứng mắt, tất cả mọi người vững vàng, lần này sau khi thất bại, Lão tổ liền sẽ thanh tỉnh, đến lúc đó chúng ta muốn tiểu tử kia để mắt. Tất cả mọi người bắt đầu đi, dựa theo tô đại sư nói làm. Lúc này đã là tên đã trên dây, tư đổ lao tổ hơi chần trở, liền phất phất tay hạ lệ. Lục đại đường chủ mang trên mặt bi phẫn cùng sỉ nụ, ra tay bắt đầu luyện chế. Tư đổ vân du du thở dài, dựa theo tô vũ nói, mang tới tài liệu, dùng hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Linh dược thành dịch cũng không khó, chỉ cần trưởng không tốt hỏa hầu không phá hư linh dược dược tính là đủ. Ta tốt. Một lúc lâu sau, tư đổ vân đã hoàn thành dung hợp, hắn liếc tô vũ liếc một chút. Không mặn không nhạt đem tan dịch đặt ở dụng cụ bên trong đẩy lên tô vũ trước mặt, liền phối hợp đến một bên nghỉ ngơi. Tô vũ vẫn như cũ ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng Giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ, nhìn ngươi có thể giả vờ tới khi nào. Ta cũng tốt. Tư đổ lao tổ chậm rãi mở miệng. Ta cũng thế. Sau đó, lục tục ngao ngue đều muốn phân phối công tác làm tốt, tư đổ lãnh nguyệt là cái cuối cùng hoàn thành. Bọn họ cùng nhau đem ánh mắt rơi vào tô Vũ trên thân chờ đợi lấy tiếp xuống công tác. "Đều tốt." Tô Vũ lúc này mới chậm rãi đem con mắt mở ra, tiếp lấy ánh mắt rơi vào trước mặt đông đảo dụng cụ bên trong, tùy ý quét qua, cái mũi cũng là người người, mi đầu càng nhăn càng sâu, thuận miệng nói, "Đây chính là các ngươi luyện chế đồ chơi." Quả thực là rắc rưởi. Chương 771, tin phục. Rắc rưởi. Tất cả mọi người là nhướng mày, ánh mắt không tốt nhìn lấy Tô Vũ. Bọn họ đều là hạ người tâm cao khí ngạo, đối với mình kỹ thuật càng là có lòng tin. Sao có thể khoan nhượng người khác như thế chửi tới? Người ý gì? Tư đổ vân nhìn chầm chầm tô vũ. Độ tinh khiết thật sự là quá thấp, độ dung hợp càng là kém rối tinh rối mù. Tô vũ không chút khách khí, nói thẳng, lấy về luyện chế lại một lần. Toàn trường im ắng. Tất cả mọi người quá mức quá loa, đều nghe tô đại sư, thật tốt luyện chế. Tư đổ lao tổ trầm mặt một lát, lại làm mở miệng nói ra, dẫn đầu đem chính mình cái kia phần cho lấy ra đi. Người khác thấy thế Đều là giận mà không dám nói gì, trầm rãi, cũng là đem chính mình cái kia phần lấy đi. Bọn họ đối với Tô Vũ loại này luyện chế phương pháp vốn là không ôm hy vọng, tự nhiên cũng để bọn hắn luyện chế đến không phải rất để ý. Hô! Mọi người mỗi người đổi ra hỏa diễm, bắt đầu tiếp tục thiêu đốt. Lại là nửa canh giờ trôi qua, lần này, vẫn như cũng là tư đổ vân dẫn đầu hoàn thành, phóng tới Tô Vũ trước mặt. Tô Đại Sư, xem một chút đi, phần này như thế nào? Hắn từng chữ nói ra. Riêng là Tô Đại Sư ba chữ cực kỳ vang rội, mang theo nghĩa ai chi ý. Tô Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc liếc một chút, bình tĩnh nói, kém xa, tiếp tủ. Người nói cái gì? Tư Đổ Vân bỗng nhiên đứng lên, lần này, hắn đã cực dụng tâm, vì cũng là để Tô Vũ chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Tô Vũ không chút nào xấu hổ, hai mắt nhắm lại, lãnh không nói, trùng luyện. Tư Đổ Vân khí tóc đều dựng thẳng lên, trên mặt lao thịt một dung một cái, hận không thể xông lên trước theo Tô Vũ liều bất quá Hắn nhìn một chút nhà mình lao tổ, thanh âm chầm thấp mà khàn khàn nói, "Tốt, ta trùng luyện." Tên này khẳng định là sợ bị người vật trần, cho nên một mực trêu chọc. Như thế độ tinh khiết thế mà đều trước mắt, có thể thấy được hắn căn bản rốt đặc cắn mai. Sau đó, mấy cái khác đường chủ cũng giao cho Tô Vũ kiểm tra, lại từng cái bị Tô Vũ không chút khách khí từ chối, đến mức đến cuối cùng nhất, tư đổ Lãnh Nguyệt cũng không dám để Tô Vũ xem xét, chính mình một mực yên lặng luyện chế lấy. Mọi người lòng tràn đầy không cam lòng. Cả đám đều muốn nhìn một chút tô vũ cuối cùng nhất thế nào kết thúc. Lại là nửa canh giờ, tư đổ vân ba một tiếng đem dược dịch đặt ở tô vũ trước mặt. Lần này hắn hết sức chăm chú, đem tự thân mức độ phát huy đến cực hạn, cuối cùng nhất, dung luyện dược dịch trong suốt vô cùng, hoàn mỹ dung hợp. Hắn ngược lại muốn xem xem, tô vũ còn có cái gì lại nói. Cái này như thế nào? Ta có hay không có thể đi nghỉ trước? Tư đổ vân lòng tin 10 phần, lạnh giọng nói ra. Nhưng mà, tô vũ đôi mắt trầm xuống. Thất vọng vô cùng lắc đầu, rắc rưởi, vẫn như cũng là rắc rưởi. 3. Tư đổ Vân rốt cục cũng nhịn không được nữa, tràn đầy lửa giận tại thời khắc này bạ phát. "Vô Tri tiểu bối, thiếu cho ta giả ngu, ngươi căn bản cũng không hiểu lệ dược, đừng cái gì được. Hắn vô bàn một cái, khi thế khoa trương, mắt hổ trận lên giận dữ nhìn lấy Tô Vũ. Hắn vừa dẫn đầu, người khác cũng là lập tức liền không làm, nhau nhau đứng dậy, căm tức nhìn Tô Vũ. "Không sai, ra vẻ hiểu biết, ngươi một mực nói không được." Chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực theo ngươi hồi nào xuống dưới? Ta cũng không biết, ta dược dịch đã có thể xưng hoàn mỹ, làm sao không được? Thua thiệt ngươi nói ra được. Đúng đấy, ta dám nói đây là ta điên phong chi tác. Mọi người tại tô vũ áp bách dưới rốt cục đều nổ. Các ngươi làm cái gì? Thế nào có thể đối tô đại sư vô lễ? Tư đồ lao tổ lập tức quát lớn. Tiếp theo, hắn nhìn mọi người một cái trên bàn dược dịch, hướng tô vũ nói, Tô đại sư, cái này dược dịch phẩm chất đều tính cả thượng th Không đúng chỗ nào. Chính hắn dược dịch cũng bị Tô Vũ phê đến rối tinh rối mù, cũng muốn hiểu rõ, chẳng qua là ngượng ngủ tự mình mở miệng, mượn cơ hội này mở miệng hỏi. "Thượng giai." Tô Vũ lông mày nhíu lại, "Các ngươi kiến thức cơ bản thật đúng là kém đến khó mà tưởng tượng nổi bước, trách không được luyện chế phẩm chất đan dược được không?" "Ngọa tào." "Lão tổ, ta không nhận được, tiểu tử này phát ngôn bừa bãi, thật sự là khiến người ta tức giận. Ta tư đổ ra vì luyện đan thế gia, là ngươi có thể chửi bới sao?" Bọn họ đều là hai mắt đỏ thấm, đối với Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, chậm rãi đem Tư Đổ Vân cái kia phần dược dịch cầm lấy, "Đây chính là ngươi có khả năng luyện chế cực hạn là sao?" "Không tệ." Tư Đổ Vân gật đầu, mang theo một tia tốt sắc. Một phần hàn tủy một cùng một phần u hoa tuyết, luyện chế dược dịch thế mà còn có thể lưu lại như thế nhiều dịch thể. Tô Vũ lắc đầu, không che giấu chút nào trong giọng nói khinh thường. Vừa dứt lời, hồn thanh diễm liền từ hắn trên người chậm rãi bay lên. Trực tiếp đối với thuốc nước kia lôi cuốn mà đi. Hắn hỏa diễm trực tiếp cùng dược dịch tiếp xúc, cũng không phải là tại dược dịch dưới đáy thiêu đốt, mà chính là lơ lửng ở dược dịch phía trên, tựa như dược dịch bản thân đang thiêu đốt. Xì xì xì. Tại hỏa diễm phía dưới, dược dịch phát ra từng tiếng kêu khẽ, phạm vi bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Nhưng mà, cái này thu nhỏ cũng không phải là bức hơi, mà chính là lẫn nhau từng dùng, nồng độ càng ngày càng cao, vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, dược dịch lượng cũng chỉ thừa nguyên like 1 phần 3. Bất quá, bên trong tản mát ra nồng độ linh khí cùng mũi thuốc muốn so trước đó cao mấy lần không ngừng. Hoàn mỹ dung hợp, tư đổ vân kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, nhịn không được lên tiếng kinh hô người khác cũng đều là nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Nguyên bản, khác biệt linh dược tương dung, bất kể như thế nào, đều có thể nhìn ra dấu vết, một số cao minh luyện đan sư chỉ cần vừa nghe thì có thể biết là những linh dược kia tương dung. Nhưng mà, tô vũ phần này dược dịch thế mà hoàn toàn nhìn không ra mảy may dấu vết, rõ ràng là hai chồng linh dược tương dung, lại thật hoàn toàn hòa làm một thể, khiến người ta căn bản phân biệt không nhận ra. Đây mới là hợp cách tan dịch. Tô Vũ Thu hồi hòa diễm, từ Tôn nói. Lúc này, mọi người không có một cái nào đáp lại hắn, mỗi một cái đều là trường lớn lấy hai mắt, vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới thần đồng dạng thao tác bên trong, dư vị vô cùng. Cái này thủ pháp luận chế, bọn họ cả một đời đều chưa thấy qua, nghĩ cũng không dám nghĩ Trong lòng bọn họ, luyện đan trọng yếu nhất rưỡi vào ba điểm, chọn tài liệu, hỏa diễm cùng ngưng đan. Chưa bao giờ nghĩ tới, đơn giản nhất luyện chế dược dịch, thế mà còn có như thế nói nhiều cứu. Rác rưởi ta luyện chế dược dịch rác rưỡi tốt. Tư đổ vân thất hồn lạc phách nỉ non, ngây ngốc nhìn lấy thuốc nước kia, bên trong miệng không ngừng lặp lại lấy, người khác cũng không tốt đến làm sao, bị đả kích không nhẹ. Tính toán, xem ra cần theo cơ bản nhất nói về, các người nghe kỹ. Tô vụ khẽ thở dài một cái, mở miệng nói Hắn lời nói để mọi người mi mắt bỗng nhiên sáng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tư Đồ Vân thông suốt từ trên ghế đứng lên, một bước thì bước đến Tô Vũ trước mặt, ôn quyền không người nói, "Tô đại sư bất kể hiểm khích lúc trước chỉ giáo tại ta, hung hoài chi bằng thẳng, khiến người ta tin phục, van bối vạn phần hổ thẹn." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị người đẩy ra, "Tô đại sư kia pháp quả thực như là thần kỹ, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, có thể được đến Tô đại sư chỉ giáo, quả thật có phúc ba đời." Bất quá, hắn cũng là trực tiếp bị người gắt mở, 6 vị đường chủ tranh tiên sợ sau đi đến Tô Vũ trước mặt, ngông ngửa không ngừng. chương 772, quỷ dị cùng âm yêu. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Tô Vũ thủ đoạn triệt để đem mọi người tin phục, vừa nghe nói Tô Vũ chuẩn bị chỉ điểm bọn họ, tự nhiên hưng phấn không thôi, vì chen đến phía trước nhất, hận không thể đánh nhau. Riêng là nhìn thủ pháp luyện chế liền có thể nhìn ra, Tô Vũ tuyệt đối là một cái ngư bước đến nổ nhân vật. Bực này nhân vật chỉ điểm, ai dám lãnh đạo. Tư đổ ra, luyện đan thế gia, từng cái càng là đàn si, đối đan dược có cầu học như khát tâm tính. Tất cả dừng tay. Đúng lúc này, tư đổ lao tổ một tiếng quát lớn, để mọi người đều an tính lại. Tô đại sư là ta mời đến khách nhân, tự nhiên muốn từ ta tự mình tiếp đãi Lao tổ nói xong, trực tiếp đem sáu vị đường chủ đẩy ra, làm đến cách tô vũ gần đây vị trí. Trên mặt mang cười, vô cùng tha thiết nói, tô đại sư, ngài bắt đầu nói a Được, tất cả mọi người yên tĩnh, ta thì dùng các ngươi luyện chế những thuốc này dịch vì mô bản giảng giải đi, có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, nghiêng hay lắng nghe, sợ lọt một chữ. Cái này dược dịch là ai luyện chế? Tô Vũ cầm lấy một cái dược dịch. Là ta. Lão Ngũ sắc mặt hơi ép, bẩn thỉu dấu tư biểu tỷ lại náo gấp phụ. Người dược dịch, vấn đề ở chỗ hỏa hầu biến hóa quá mức cứng nhắc, mà lại Tô Vũ từng cái giảng giải lại từng cái biểu thị, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt trong trầm mê, không thể tự kiềm chế. Tư đồ Lãnh Nguyệt đứng tại Tô Vũ phía sau, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động lắng nghe, một số quá mức thâm ảo đồ vật nàng tuy nhiên còn không thể lý giải, nhưng mà tất cả dụng tâm ghi lại. Hán đường chủ tại về mặt đan dược đều là tạo nghệ rất cao nhân, mà lại ngộ tính cực cao, một ngày rảnh rỗi liền nắm giữ điểm quan trọng, luyện chế năng lực tăng mạnh. Bất tri bất giác, thái dương ngã về tây, màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người cảm thấy được ích lợi không nhỏ, như là nghe được đại đạo chi âm, hương phấn vô cùng. Trước đó vạn bồi có nhiều đắc tội, còn mời Tô Đại Sư thứ lỗi. Sáu vị đường chủ cảm thụ được mình tiến bộ, nhau nhau đứng dậy, đối với Tô Vũ bái phục nói. Không sao. Tô Vũ khoát khoát tay thuận miệng nói, thủ pháp này tính toán cao không đáng bao nhiêu sâu đồ vật, mà lại một số kỹ pháp phương diện, hắn từ trước tới giờ không lại ưa thích tư tàng người. Mọi người càng là vui lòng phục tùng, nhau nhau bái tạng. Bước đầu tiên đã luyện xong, trời sáng lại bắt đầu tiến hành bước thứ hai đi. Tô Vũ nhìn nhìn sắc trời, mở miệng nói. Hết thể đều nghe theo Tô Đại Sư An Bài. Bọn họ làm sao có dị nghị, không kịp chờ đợi trở về tiêu hóa hôm nay đoạt được đi. Vào đêm, tư đổ ra hậu sơn trong sơn động. Đạp đạp đạp, tư đổ trường phong sắc mặt âm trầm từ bên trong cất bước đi ra. Lớn lên phong thiếu ra, ngươi xem như đi ra. Thủ tại cửa ra vào lão giả trong nháy mắt nền đón. Hắn chính là vị kêu bị tư đổ trường phong theo Tô Vũ trên tay cứu thiên phong võ quán quán chủ. Quan lão, đến cùng là chuyện thế nào, tại sao ta cấm đoán thời gian bị kéo dài 3 ngày? Tư đổ trường phong mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Quan lão lập tức mở miệng trả lời, lớn lên phong thiếu ra, là Tô Vũ tới, lao tổ vì bán hắn một bộ mặt, lúc này mới tiếp tục kéo dài thời hạn. Ẩm! Tư đổ trường phong đống nhiên đem bên chân thạch đầu đá nát, lửa giận ngập trời, lại là hắn lao tổ đúng là điên Đến cùng ai mới là hắn cháu trai. Nói xong, hắn xài bước mà đi, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, mà tại hắn phía sau, vị kia quan trong đôi mắt giả nua hiện ra quỷ dị lộc lẫy hơi nết khỏe môi lên lên một tia đường cong. Phu thân, một ngoại nhân tại chúng ta tư đổ ra làm mưa làm gió, càng là hại con của ngươi bị giam lại, ngươi chẳng lẽ thì mặc kệ quả sao. Tư đổ Trường Phong đi vào chỗ ở, trực tiếp đối với tư đổ vân mở miệng phàn là nói. Trường Phong, ngươi tính tình xác thực cần phải mài mài một cái. Đáp tội Tô Đại Sư, nốt ngươi cấm đoán là cần phải. Tư Đổ Vân làm như có thật nói. Tô Đại Sư. Tư Đổ Trường Phong hơi sướng sở, ý ngươi là Tô Vũ tiểu tử kia, ngươi gọi hắn Tô Đại Sư. Làm càn. Tư Đổ Vân quát lạnh một tiếng, Tô Đại Sư tên tuổi há lại ngươi có thể tùy tiện gọi. Tư Đổ Trường Phong đều mở bức chính mình cha trước kia nhưng là đứng tại phía bên mình a cái này bị Tô Vũ sối rủ. Cha, ta mới là con của ngươi à, đến cùng là chuyện thế nào? Tư đồ Trường Phong đối loại biến hóa này thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính mình quan cái cấm đoán đi ra, thế nào thế đạo thì thay đổi. Tô đại sư là chân chính đại sư a." Tư đổ Vân cảm thán, chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Lâm hắn vẫn không quên lời nói thâm thía dạy bảo nói, "Trường Phong, ngươi cần phải nhiều hướng Tô đại sư học tập, tìm một cơ hội ta dẫn ngươi đi Tô đại sư nơi nào bồi cái không phải, Tô đại sư đại nhân đại lượng xem ra không lại só so đo." Tư đổ Vân vỗ vỗ bả vai hắn, về đến trong phòng. Chỉnh lý hôm nay đoạt được. Hắn thực thật là giúp Tư Đồ trưởng Phong, muốn hòa hoan Tư Đồ trưởng Phong cùng Tô Vũ ở giữa quan hệ. Cùng Tô Vũ tạo mối quan hệ, tương lai rất có ích lợi, mà lại lúc này Lao Tổ đối Tô Vũ cũng là cực nhìn chúng. Tư Đồ trưởng Phong nếu là cùng Tô Vũ trở mặt, chắc chắn để Lao Tổ không vui. Bồi cái không phải. Tô Vũ tính là thứ gì, ta Tư Đồ ra nhưng là thế ra, bằng cái gì muốn cho hắn sắc mặt tốt. Biết được Tô Vũ là luyện đàn tông sư, mà lại chỉ điểm Tư Đồ ra mọi người luyện liền tư đổ lao tổ đều thâm thụ chỉ điểm. Tư đổ trường phong chán nản ngồi ghế đá bên trên, náo hải trống rỗng, phía sau tư đổ vân nói chuyện căn bản không nghe loại ai. Hắn trầm tư thật lâu, đối tô vũ hận ý không giảm, ngược lại phát lên thật sâu ghen ghét chi tình Tô vũ theo chính mình chỉ là người đồng lửa, bằng cái gì mạnh hơn chính mình, nhất định là lầm. Lao thiên bất công. Hắn không cam tâm. Chính mình cùng tô vũ ở giữa thủ, tuyệt đối không thể thì như thế tính toán đúng lúc này Quan lão từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đối với tư đổ trưởng phong chậm dãi nói ra, lớn lên phong thiếu ra liền chuẩn bị nhìn lấy tô vũ tại tư đổ ra làm mưa làm gió sao. Dĩ nhiên không phải. Tư đổ trường phong sắc mặt lạnh lùng lắp đầu, tiếp lấy lại là bất đắc di thở dài, đợi đến đan dược luyện thành, chỉ sợ hắn thật liền trở thành chúng ta tư đổ ra khách quý, ta cũng là bất lực a Cho nên tuyệt không thể để cho cái này đan dược luyện thành. Quan lão lập tức tiếp lời, thanh âm bên trong mang theo một tiêu mê hoặc Chẳng lẽ Quan lão có biện pháp?" Tư đồ Trường Phong thần sắc nhất động, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Quan lão. "Tiểu nhân nơi này có một số đá vụ tán, chỉ cần đem nó tham nhập đan dược tài liệu bên trong, chỗ luyện đan dược tất nhiên sẽ không thành công, mà lại ngoại nhân nhìn không ra một tia dấu vết." Quan lão lạnh cười nói, "Đá vụ tán?" Tư đồ Trường Phong nhướng mày, nghi hoặc nhìn lấy Quan lão, cái này tên thuốc đầu hắn căn bản cũng không có nghe qua, thuốc này thật có loại này công hiệu. Lớn lên Phong thiếu ra yên tâm, vật này vô sắc vô vị, có thể làm linh dược dược tính sói mòn, đến lúc đó luyện đan thất bại, tư đổ ra tuyệt đối sẽ đem trách nhiệm đẩy lên tô vũ trên đầu. Rượu kế A. Tư đổ trường phong trong mắt tinh quang bùng lên, khỏe miệng chăm chú nhất lên, một kia cười lạnh, chỉ cần tô vũ thất bại, là hắn có thể để tô vũ hối hận đi. Ta quả nhiên không có ủng phí cứu người, việc này không nên chậm trễ ta buổi tối hôm nay liền lên đường. Cứu hận cùng ghen ghét đã để hắn mất lý trí, hoàn toàn xem nhẹ cái này đã vụn tán cùng quan lão quỷ dị Trưng 773, lôi hỏa tán, đột nhiên thay đổi. Chỉ cần hắn thất bại, hắn liền sẽ mất mặt, đến lúc đó nhìn hắn này còn có mặt mũi lại cuồng đi xuống. Tư đổ trường phong trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, thừa dịp màn đêm, xảo xảo tiến vào tư đổ vân trong phòng. Để vào đá vụn tán với hắn mà nói cũng không phức tạp, người khác không cần phải để ý đến, chỉ cần trộn lẫn một điểm tại tư đổ vân cái kia phần dược tại bên trong liền tốt. Tư đổ trường phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta nhìn ngươi thế nào luyện thành Tiếp theo, hắn cấp tốc đem đá vụn tán bôi ở một số linh dược phía trên, thân hình cấp tốc lui ra ngoài. Hôm sau, xuất ra vách đá bên trong, mọi người lại lần nữa tập kết. 9 tầng băng huyền đan ngày hôm nay liền có thể luyện chế mà thành, kích động nhân tâm thời khắc cũng nhanh đến. Tư đổ lao tổ cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tư đổ vân mấy người cũng là lộ ra hưng phấn nhìn lấy tô vũ, tô đại sư, tài liệu hết thể chuẩn bị đầy đủ, bây giờ liền bắt đầu đi. Đúng. Tư đổ trường phong không phải đi ra không, thế nào không có tới. Tư đổ lao tổ nhúng mày, nhìn nói với tư đổ vân. Tư đổ vân chậm rãi lắt đầu, hắn gác tội tô đại sư, tự biết không mặt mũi nào đến đây. Hừ, nếu biết sai, cái kêu hẳn là hướng tô đại sư chịu đòn nhận tội. Tư đổ lao tổ hừ hừ, trẻ con không dễ dạy. Tư đổ trường phong đến, tư đổ ra chúng người tuyệt đối sẽ để hắn hướng tô vũ đổi tội, hắn tự nhiên là sẽ không tới. Tô vũ không quan trọng cười cười, tính toán, chúng ta bắt đầu đi Tư đổ trường phong mặt hàng này, tô vũ còn không rảnh đi phản ứng đến hắn. Được. Tư đổ lao tổ sung phong đi đầu, đến gần địa hỏa, đối với tư đổ ra mọi người nói, thì để ta tới sung phong, mấy người các ngươi phụ trợ ta, tô đại sư ở một bên chỉ điểm là đủ. Người khác nhau nhau gật đầu, cầm ra bản thân cái kia phần linh dược. Bắt đầu. Trước để vào hỏa linh mục. Tô vũ không nói nhảm nói thẳng. Hỏa linh mục, vốn là cổ vũ hỏa độc chi vật, linh dược khác đều là băng thuộc tính. Duy chỉ có nó là hỏa thuộc tính, không hợp nhau. Nếu là dung hợp lẫn nhau, căn bản không có khả năng thành đan. Bất quá bọn họ lúc này đối Tô Vũ cực tín nhiệm, không cần nghĩ ngợi đem hỏa linh mục đầu nhập bên trong. Lao tổ, tăng lớn hỏa lực. Tô Vũ tiếp tục hạ lệnh, tư đổ lao tổ sầm mặt lại, lại lần nữa thêm mấy phần hỏa diễm. Xì xì xì. Hỏa linh mục trong nháy mắt hỏa tan làm chất lỏng màu đỏ. Đại đương chủ, tranh thủ thời gian đầu nhập dược dịch thể nhanh Đại đường chủ lập tức đem chính mình cái kia phần dược dịch đầu nhập bên trong. Lại đem linh dược để vào. Tô Vũ tiếp tục hạ lệ. Ngũ đường chủ, đầu nhập dược dịch. Tứ đường chủ, người cái kia phần linh dược. Tứ đồ lánh nguyệt, người cái kia phần cùng nhị đường chủ cùng nhau đầu nhập. Luyện đàn tại tiếp tục, đỏ bừng hỏa diễm nổi bật mọi người sắc mặt đỏ bừng. Toàn bộ vách đá bên trong nhiệt độ đã đạt tới một loại nghe dợn cả người cao độ. Tô Vũ mệnh khiến một cái tiếp theo một cái, gấp rút mà có thứ tự. Trong lúc đó, Hắn càng là thỉnh thoảng chỉ điểm 1-2, để bọn hắn đem lực độ cùng hỏa hầu tiến hành điều chỉnh, để mọi người được ít lợi không nhỏ, từng cái càng là kính sợ. Nửa canh giờ sau, một cỗ nhàn nhạt cái hòm thuốc bắt đầu tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều là hơi chấn động một chút, nhau nhau lộ ra nét mừng. Dần dần, đan hương càng ngày càng đậm, đan muốn thành. Tam đường chủ, người cái kia phần linh dược. Đúng lúc này, Tô Vũ mở miệng nói. Tư đổ vân sắc mặt ngưng tụ, đem linh dược đầu nhập bên trong. Nếu là từ Tô Vũ tự mình xuất thủ, vừa mới chạm đến Linh Dược liền sẽ phát giác được bên trong khác biệt, nhưng là Tư Đổ Vân tự nhiên không có phần này bản sự. hỏa diễm càng đậm, Linh Dược dần dần tan ra, rồi mới ngưng kết. Tốc độ ngưng đan. Tô Vũ gật gật đầu, mở miệng nói. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn khẽ trong mày, phát giác được trong không khí xuất hiện một tia quỷ dị ba động. Hả? Hắn ánh mắt nhìn về phía đan dược, đã thấy thế mà tại rất nhỏ lắc lư, một tia khói đen sen lẫn tại trong ngọn lửa. Chuyện thế nào? Tô Vũ sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói, tài liệu này có vấn đề, lập tức dừng lại. Tô Đại Sư, đan dược này cũng nhanh thành A. Mọi người nhao nhao nghi hoặc, cho là mình ngay lầm, cũng không dừng tay. Lập tức, nhanh, tốc độ. Tô Vũ ra lệnh. Mọi người vừa định dừng tay, nhưng mà, giữa thiên địa linh khí trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng bắt đầu côn bạo. Nguyên bản đan dược thế mà bắt đầu cấp tốc bành trướng, một cô kinh khủng ba động từ trong nháy mắt lan tràn ra để mọi người bỗng nhiên giật mình. Tô Vũ sầm mặt lại, một thanh kéo qua cách mình gần đây tư đổ Lãnh Nguyệt cấp tốc tối lui, thân pháp thi triển đến cực hạn. Hắn chân trước vừa đi. Oanh! Một tiếng to lớn tiếng oanh minh trong nháy mắt chuyển ra, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tư đổ đều là run run, cường đại linh lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Lao tổ cách gần đây, cường đại khí lãng bất chợt tới, để hắn căn bản không kịp phòng bị, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, huyết dịch cuồn cuộn Trên thân huyết nục cấp tốc nước ra, cốt cách vỡ vụn, bộ dáng thê thảm vô cùng. Sáu người khác cách cũng không xa, vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng dạng bị tạc vừa vặn, mặc dù không có trực tiếp nổ chết, nhưng mà cùng tư đổ lao tổ không kém bao nhiêu, tại chỗ tàn thật. Tình thế đột một chuyện, để tô vũ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, tư đổ lánh nguyệt càng là thân thể mềm mại run dày, mặt lộ vẻ trấn kinh, lo lắng mà hoảng sợ phốc trở về. Tư đổ lao tổ nhưng là thượng vị thần trung Giai. Sáu người khác cũng chí ít đều là trung vị thần đỉnh phong tồn tại, ỷ vào cường đại tu vi, lúc này mới có thể miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Nổ tung uy lực, có thể thấy được luồng nổ. Bọn họ tình huống, không nên lập tức di động. Tô Vũ quát lớn âm thanh để Tư Đồ Lãnh Nguyệt dừng lại, tiếp lấy lo lắng nhìn lấy Tô Vũ, "Tô đại sư, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?" Có người tại Tư Đồ Vân Linh dược phía trên làm tay chân. Tô Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, mở miệng nói, "Nếu như ta đoán không tệ, hẳn là lôi hỏa tán." Khi nói chuyện, Tô Vũ đã đi lên trước, tiến hành khẩn cấp trị liệu, càng là trực tiếp đi đến tư đổ lao tổ bên người, đem thương thế hắn cưỡng ép ổn định. Lôi hỏa tán Tư đổ lãnh nguyệt sắc mặt đột biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi hỏa tán là một loại cấm dược, bình thường không độc vô hại, nhưng mà, một khi gặp lửa thiếu đốt, thì sẽ phát ra nổ tung. Còn nếu là trộn lẫn tại đan dược bên trong, còn có thể quấy thiên địa linh khí, làm đan dược nổ tung, mà lại uy lực mở rộng mấy chục lần Có thể gọi là luyện đan sát thủ Bởi vì nguy hại thật sự là quá lớn Bởi vậy bị luyện đan sư đồng lòng chống lại Tại luyện đan sư lực thu hút phía dưới Loại thuốc này lập tức bị liệt là cấm dược hàng ngũ Đến cùng là ai muốn hại ta tư đổ ra Tư đổ lao tổ sắc mặt âm trầm vô cùng Vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình Đông đông đông Đúng lúc này Tư đổ ra những cường giả kia cũng là nhao nhao xuất động Chạy tới Dẫn đầu chính là tư đổ trường phong Hắn nhìn thấy bực này trang diện cũng là sắc mặt trong ngáy mắt, trên mặt huyết sắc diệt hết, tay chân dết lạnh Bất quá khi hắn nhìn thấy tô vũ lúc, lại là con người đảo một vòng, hai mắt đỏ thấm, chỉ tô vũ, hạ lệnh, người tới, tên này thừa dịp luyện dược cơ hội, như hại lao tổ, nhanh chóng bắt lấy. Im miệng cho ta. Một tiếng quát lớn, từ tư đổ lao tổ bên trong miệng chuyển ra. chương 774, ma khấu hung ánh. Lao tổ, đều là tiểu tử này mới sẽ khiến cho luyện đan xuất hiện lớn như vậy rồi nổ tung. Im ngay. Tư đổ lao tổ toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa để xuống, thượng vị thần trung giai uy áp lập tức để ở hiện trường mọi người biến sắc, hiện tại, tất cả mọi người cho ta lập tức rời đi, nếu không, hết thảy giết chết. Hắn trong lời nói sát khí ngang dọc, những hộ vệ kia lập tức giống như thủy chiều thối lui, tư đổ trường phong há hốc mồm, không dám nói lời nào, cũng là cấp tốc rời đi. Tại hắn phía sau, vị kia quan lão mang trên mặt một tia nghi hoặc, nhìn về phía tư đổ lao tổ, trong mắt lẽ lên một tia kiên kỵ. Chờ mọi người rời đi, tư đổ lao tổ lúc này mới ho khan lên tiếng, thân thể mềm đúng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Tư đổ lao tổ trong lòng hiểu rõ, người hạ thủ tất nhiên ngay tại tư đổ ra bên trong, bởi vậy càng là ngay tại lúc này, càng là không thể lộ ra mảy may khiếp đảm. Tô Vũ Cương ép giúp hắn tạm thời ổn định thương thế, cũng là vì cái này mục đích, chỉ cần tư đổ lao tổ còn trấn được trắng tử, như vậy đối phương cũng không dám động thủ. Ta sớm nên nghĩ đến, Ma Khấu đã giam trắng trận ra tay với Đông Hoang Quốc. Như vậy tự nhiên cũng sẽ đối với ta tư đổ ra xuất thủ. Tư đổ lao tổ thanh âm khẳng khẳng, sắc mặt càng ngày càng tái nhận, thương thế càng lúc càng nặng. Bản thân hắn hỏa độc đều không có thể loại trừ, lúc này cảm thấy có bạo phát xu thế. Tư đổ tiền bối biết ma khấu tại sao sẽ ra tay. Tổ vũ nghi ngờ nói. Vì một thành mật thịa. Tư đổ lao tổ mi mắt nửa khép lấy, giống như đang nhớ lại, cái này mật thịa không ngừng một thanh, từ thần vực bên trong mấy cái đại thế lực phân biệt thủ hộ. Liên quan đến Ngũ Châu Đại Lục cùng thần vực liên tiếp, bọn họ là muốn mở ra thông hướng Ngũ Châu Đại Lục Đại Môn. Thông hướng Ngũ Châu Đại Lục mà tìa. Tô Vũ như mày, tiếp tục chờ đợi tư đổ lao tổ đoàn dưới. Tư đổ lao tổ cũng không biết Tô Vũ là theo Ngũ Châu Đại Lục mà đến, nhưng nói vậy cũng không có cô kỵ. Nói thẳng, thực vốn là tất cả mọi người chỉ là sinh hoạt tại Ngũ Châu Đại Lục phía trên, nhưng mà lần trước thiên địa đại kiếp sắp tiến đến. Mấy tên cường giả dùng đại pháp lực cưỡng ép đem Ngũ Châu đại lục một khối địa phương độc lập ra, xưng là thần vực. Mà nguyên bản Ngũ Châu đại lục thì bị thân là gì khí chi địa? Tại sao gọi di khí chi địa? Tô Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Thiên địa đại kiếp tồn tại vốn chính là thiên đạo dùng để một lần nữa tẩy bài một loại thủ đoạn, cái gọi là hết ngồi lại giếng, không thấy Thái Sơn, Ngũ Châu đại lục cũng là cái kia mảng dùng đến ngăn trở thiên đạo nhãn trừ là cây. Tô Vũ trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Ngũ châu đại lục so với thần vực, sắc thực đã suy bại đến không còn hình dáng, cho nên ở trong mắt thiên đạo, thanh tẩy đến đã rất sạch sẽ. Những ma khấu đó, không cũng là loài người sao. Tại sao muốn làm như vậy? Tư đồ lánh nguyệt hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, không khỏi mở miệng hỏi. Đám người kia, bản thân thì nội tâm tà ác hạng người, ước gì thế giới hủy diệt, thậm chí cảm thấy đến tại thiên địa đại kiếp thời điểm, cũng là mình phi tốc quật khởi thời điểm. Tư đồ lão tổ đối với những ma khấu đó hiển nhiên cực khinh thường. Tô Vũ gật gật đầu, ma khấu chẳng khác nào là kiếp trước phần tử khủng bố, làm việc không kiêng nể gì cả, lấy phá hư làm vui. Nguyên lai Ngũ Châu đại lục là di khí chi địa, chỉ là nhìn ra đã bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, trí ít linh khi đang nhanh chóng tăng trưởng. Tư đồ tiền bối, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ liệu thương đi. Tô Vũ mở miệng nói. Thì đợi tại trong phòng luyện đang tốt, trong này có không ít liệu thương đang dưỡng. Mà lại chúng ta loại tình huống này, không nên trở về phòng. Tư đổ lao tổ mở miệng nói, tiếp lấy đối tô vũ sâu không người bái thật sâu. Tư đổ ra phát sinh bực này biến cố, trong lúc đó còn muốn làm phiền tô đại sư chiếu ứng nhiều hơn. Không sao. Tô vũ không có vấn đề nói, tiếp lấy nhìn tư đổ vân liếc một chút, cái này nổ tung cùng tam đường chủ cái kia phần linh dược có quan hệ. Trong lòng của hắn cảm thấy có mấy phần suy đoán, nhưng là không có nói rõ. Nghịch từ này. Tư đổ vân tức giận đến phun ra một ngụm Toàn thân run dậy, ta lúc này liền đi đem hắn trộm tới, mặc cho lão tổ xử lý. Khi nói chuyện, hắn liền chuẩn bị đứng dậy, không biết sao thương thế quá nặng, căn bản là không có cách hành động. Tam đường chủ không cần như thế, lúc này cũng chỉ là suy đoán, chứng cứ không đủ, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Tô vũ thanh âm thản nhiên nói, trước đem mọi người sắp đặt hội vết đá, ổn định thương thế. Một bên khác, tư đổ trường phong trên mặt huyết sắc diệt hết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy lão lo lắng nói Quan lão, đến cùng là chuyện thế nào, tại sao cái kia đá vụn phấn sẽ có lớn như vậy rồi bí lực, ngươi không phải nói. Đá vụn phấn. Quan lão cười lạnh một tiếng, tiếp lấy khinh thường liếc tư đổ trưởng phong liếc một chút, giống ngươi như thế ngu xuẩn người thật đúng là không thấy nhiều, có thể thấy được ta ma khấu lý niệm là chính xác, một số người vốn là không nên sống trên đời. Đây là ngươi nói chuyện với ta ngữ khí sao. Tư đổ trường phong nhứng mẩy, thế mà vẫn không có thể nhận rõ tình thế. 3. Hắn vừa dứt lời. Quan lão trực tiếp vứt cho hắn một cái một bật hai, tiếp lấy nhấc chân đem hắn đá té xuống đất, để hắn hai đầu gối quỳ xuống. Đó là lôi hỏa tán. Tư đổ ra cao tầng thương tổn tàn tạ tàn, tàn, tàn, chính là ta ma khấu thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt, mà ngươi cũng là đồng loại. Quan lão mặt lộ vẻ giữ tận nhìn lấy Tư đồ Trường Phong, nơi nào còn có trước đó khiêm tốn bộ dáng. Ta nhưng là cứu ngươi a. Tư đổ Trường Phong mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn lấy Quan lão. Ha ha ha, ta thật nên thật tốt cảm ơn ngươi vốn là ta chỉ có thể có thể lấy tiểu tiểu quán chủ thân phận chậm rãi làm nằm vùng, là ngươi cho chúng ta ma khấu cung cấp như thế tốt bình đại, bởi vậy, chúng ta quyết định tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời cho ngươi một cái cơ hội. Quan láo ha ha cười nói. Tiếp theo, hắn đối với trong hư không một chỗ, cung kính mở miệng nói, cung nênh đại nhân. Ẩm ẩm. Tường kia vách tường thế mà hơi động một chút, giống như một đạo môn đồng dạng mở ra, đi ra hai người. Hai người này, một cái khuôn mặt thon gầy. Mà một cái khác thì là đầu trọng thế mà sớm đã giấu ở tư đổ ra bên trong. Cái này, cái này. Tư đồ trường phong toàn thân run dậy, đồng tử phong đại, vô cùng hoảng sợ. Nếu là chúng ta ma khấu, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quan lão cười lạnh nhìn chầm chầm tư đồ trường phong, nếu không, ngươi bây giờ liền có thể chết. Ta. Nguyện ý. Tư đồ trường phong túi đầu xuống. Quan lão cười ha ha, kẻ thức thời là tuân kiệt, chúc mừng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Há mộm. Tư đổ trường phong bất đắc dĩ há mộm. Quan lão lập tức đem một viên thuốc trực tiếp đưa vào tư đổ trường phong bên trong miệng. Đây là phệ tâm đoạt phách đan. Trong vòng 12 canh giờ, nếu là không chiếm được giải dược, ngươi liền sẽ nếm chỉ thế gian lớn nhất thống khổ mà chết. Đan dược này duy nhất giải dược chỉ có chúng ta mới có. Đừng có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Liền xem như các ngươi tư đổ ra, muốn luyện ra giải dược ít nhất cũng phải một tháng. Tư đổ trường phong mi mắt đều đỏ. Lúc này quan lão tưởng như hai người Bày ra tàn nhẫn để hắn hoảng sợ. Ma khấu, cần đầu danh trạng mới được. Quan trong đôi mắt giả nua phong mang tất lộ, ta muốn các ngươi lão tổ tánh mạng. chương 775, Thư Giãn Thích Dí Tô Vũ. Cái gì? Tư đổ trường phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đắc canh vì tái nhận, mềm cả người co quắp ngã trên mặt đất, giết lão tổ. Tư đổ láo tổ là tư đổ ra căn cơ, trong lòng hắn càng lại như là thần linh, hiện tại thế mà để hắn đi giết láo tổ. Ngươi! Ngươi muốn diệt tà tư đồ ra. Tư đồ trường phong âm thanh run dậy, Hoảng sợ nói. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi không giết lao tổ, các ngươi lão tổ sẽ bỏ qua ngươi. Quan lão cười lạnh liên tục, việc ngươi làm có lẽ đã bị phát giác, mà lại, chúng ta sẽ không diệt tư đồ ra, mà chính là đến đỡ ngươi vì chủ nhà họ tư đồ. Vừa mới bị tư đồ lão tổ khí thế chỗ chấn, bọn họ có chút không mỏ ra tư đồ lao tổ nội tình, trong lòng tiếc hận, chỉ có thể để tư đồ trường phong xuất thủ. Tư đổ trường phong mắt lộ ra xoan suýt, ánh mắt không ngừng lấp lẽ. Hắn đã không có đường lui, mà lại, ngẫm lại sau này có thể trở thành chủ nhà họ tư đổ, nội tâm của hắn cũng là một trận hòa nhiệt. Nếu như không có cơ hội lần này, chủ nhà họ tư đổ rất có thể sẽ bị tư đổ lãnh nguyệt cấp đi. Ta phải làm thế nào làm? Lao tổ trước đó đã triển lộ ra khí thế, mà lại lúc này nhất định cực kỳ đề phòng, bên người nhất định có người thời khắc che chở, ta căn bản là không có cách tới gần. Tư đổ trường phong vẻ mặt đau khổ nói quan đã sớm kế hoạch tốt hết thảy lấy ra một cái bình thuốc thuốc này tên là tán linh quan lão rằng giặc mở miệng nói không tính là độc dược vô sắc vô vị người bình thường uống xong không hề ảnh hưởng chỉ có thượng vị thần uống xong linh lực lại ở trong vòng nửa canh giờ tiêu tán tư đổ lao tổ nhưng là thượng vị thần trung dai phương mắt chỉnh cái thần vực đều là thực lực cực mạnh tồn tại thực nếu như không phải là bởi vì tại đông Hoang Quốc phía trên tổn thất nặng nghề Ma khấu đã sớm thêm phái nhân thủ, trực tiếp công tới. Lao tổ cùng những đường chủ kia có thượng vị thần thực lực, bị thương nặng khẳng định phải luyện chế đăng dược. Ngươi như trước đó như vậy, đem thuốc này bôi ở đưa qua linh dược phía trên, bọn họ uống song sau liền không có ngươi cái gì sự tình. Quan lão chầm rãi mở miệng, tiếp lấy nói, chờ lần này chuyện thành sau đó, ta cho ngươi giải dược, đồng thời để ngươi trở thành tư đổ gia tân nhiệm gia chủ. Tốt! Tư đổ trường phong gật gật đầu, lúc này hắn không có lựa chọn nào khác Mà lại chuyện này làm cũng không phức tạp Hắn lập tức lui ra ngoài Đi vào linh dược viên Lúc này tư đổ phủ để bọn hạ nhân chính đang bận rột Lớn lên phong thiếu ra Nhìn thấy tư đổ trưởng phòng Bọn họ lập tức hành lễ Vân an Những thuốc này đều là cho lão tổ bọn hắn liệu thương sao Cho ta xem một chút Cũng đừng chọn sai Tư đổ trường phong không nói lời gì liền chuẩn bị cầm tới Lớn lên phong thiếu ra không thể lão tổ phân phó Những thuốc này ai cũng không thể tiếp cận Bọn họ đều là tư đổ ra thân nhất dưới thư người, thủ tư đổ lao tổ tự mình chỉ huy. Ta cũng không được. Tư đổ trường phong ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp động thủ cấp đoạn, nhân cơ hội này, đã đem tán linh phấn bồi nhập bên trong. Lớn lên phong thiếu ra. Tính toán, ta không nhìn được rồi đi. Tư đổ trường phong mục đích đã đặt tới, khoát khoát tay trực tiếp rời đi. Luyện đan vách đá bên trong. Mọi người thương thế tại các loại đan dược hiệu quả trị liệu phía dưới đã ổn định, nhưng là muốn khỏi hẳn còn cần một đoạn thời gian rất dài thực lực giảm đi nhiều. Tô Đại Sư, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Tư đổ lao tổ đối với Tô Vũ nói nói, còn cần ngài tự mình cho chúng ta luyện đan. Bọn họ thân bị trọng thương, thật sự là không có tinh lực liệu thương, mà lại trong lúc đó quan sát Tô Vũ quá trình luyện đan, càng là kinh động như gặp thiên nhân, hận không thể quỳ bái. Tiện tay mà thôi thôi, đối phó ma khấu cũng là đang giúp ta chính mình. Tô Vũ nhản nhạt gật đầu nói, Đại Vương Sơn lúc này còn đang phát triển bên trong. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng ma khấu quấy đến thế giới đại loạn. Đột nhiên, tay hắn có chút dừng lại, mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt chớp động. Này linh dược nửa đường có hay không bị người nào tiếp xúc đụng? Hắn nhìn về phía tên hộ vệ kia. Lớn lên phong thiếu ra tới kiểm tra qua, chỉ là hơi chút đụng vào liền đi. Tô Vũ gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vốt ve, tại cái kia linh dược phía trên lập tức hiện ra một tầng bột màu trắng. Tư đổ ra mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, riêng là Tư Độ toàn thân run rẩy kịch liệt. Sắc mặt bỏ bừng, suýt nữa khống chế không nổi chính mình linh lực, mang theo sát khi nói, nghịch tử này. Bọn họ là luyện đan đại sư, cái này bột phấn là cái gì tự nhiên liếc một chút liền biết rõ. Ta đi giết hắn. Tư đổ lãnh nguyệt cũng là sắc mặt lạnh lẽo toàn thân sát khí bạo dũng. Tư đổ trường phong đây là muốn đem toàn bộ tư đổ ra đều hại chết ta. Lúc trước vẫn chỉ là hoài nghi, lúc này đã vương tin không thể nghi ngờ. Trước không nên khinh cử vọng động, ma khấu đoán chừng là chờ không nổi, qua một đoạn thời gian nữa Bọn họ rất có thể trực tiếp cường công. Tô Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Trước đó lôi hỏa tán cũng không có bị người nhận ra, ma khấu đương nhiên nhận vì lần này tán linh phấn cũng không thể bị nhận ra. Mà lại, lúc này tư đổ ra nguyên khí đại thường, ma khấu đương nhiên sẽ không vông tha cơ hội lần này, càng mang xuống ngược lại càng bất lợi. Hừ, bọn họ có bản lĩnh liền đến. Ta tư đổ ra cũng không phải ăn chay. Tư đổ lao tổ sắc mặt tái xanh, thanh âm lạnh lùng nói. Không tệ, ta tư đổ ra mấy ngàn năm qua Cái gì mưa to gió lớn chưa từng gặp qua, cho tới bây giờ không có bại qua. Người khác cũng là nói nói. Tư đổ lãnh nguyệt thì là một mặt nghiêm nghị đứng ở nơi đó, hai đầu lông mày mang theo một tiêu kiên định. Tư đổ lao tổ một phen cảm khái sau đó, lại là trầm mặt xuống, trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Tô Đại Sư, ngươi là người ngoài, vốn cũng không nên lẫn vào tư đổ ra sự việc. Tại vách đá này bên trong có lấy một chỗ thầm nghĩ, ngươi vẫn là rời đi trước đi. Lãnh nguyệt, thực lực ngươi quá thấp. Lưu tại nơi này cũng giúp không được cái gì bật hiệu, cũng theo tô đại sư đi thôi. Tư đổ lao tổ lời nói để mọi người nhau nhau trầm mặt xuống, hiển nhiên, bọn họ đối với cái này mật đạo cũng giải. Ta không đi. Tư đổ lãnh nguyệt không hề nghĩ ngợi, thì quả quyết cự tuyệt. Lãnh nguyệt, tư đổ ra không thể như vậy đoạn tuyệt, ta lệnh cho người đi. Tư đổ lao tổ quát lạnh một tiếng, nói tiếp, tô đại sư đối với chúng ta tư đổ ra có đại ân, càng là tư chất ngút trời, thiếu niên anh tài, người sau này liền theo hắn học được đồ vật tất nhiên cả đời hưởng thụ. Hắn lời mặc dù huyền chuyển, nhưng không khó nghe ra, cảm thấy có để tư đồ Lãnh Nguyệt cho Tô Vũ làm nha hoàng ý tứ. Các ngươi không đi, ta thì không đi. Tư đồ Lãnh Nguyệt nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy cắn cắn môi, thấp giọng nói. Ngốc nha đầu, chúng ta nếu như đều đi, Ma Khấu tất nhiên sẽ điên cuồng tìm kiếm, không ai đoạn sau, chúng ta chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Đại đường chủ thở dài nói ra. Đúng vậy a, ngươi chính là chúng ta tư đồ gia cuối cùng nhất huyết mạch. Biết không? Nhị đường chủ cũng là nói nói. Tư đổ lãnh nguyệt trong mắt lóe lệ quang, không có cách nào không bị thuyết phục. Các vị, tạm dừng một cái. Đúng lúc này, một cái đột ngột âm thanh văng lên, làm cho tất cả mọi người đều là hơi sướng sở, nhau nhau nhìn về phía Tô Vũ. Đã thấy hắn chính nhẹ nhõm thêm tùy ý ngồi ở một bên, không biết thời điểm nào, trước mặt thế mà thêm ra một cái nổi, đang cùng ngục cùng ngục đốt cái gì. Chương 776, Địa Hòa Đại Trận, phản Kích 3 đây là Bọn họ đồng tử đều là đồng loạt co vào, cùng nhau hít vào một ngụm khí lệnh, Tô Đại Sư quả nhiên là người phi thường vậy. Tùy thân thế mà mang theo một cái nổi. Tô Đại Sư, ngươi làm cái gì vậy? Đi nhanh lên đi. Tư đổ lao tổ cuối cùng từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại, thanh âm hấp tâm nói. Ta cũng không định rời đi, chư vị chớ hoàng sợ, không bằng trước nhét đẩy cái bao tử lại nói. Tô Vũ thanh âm thản nhiên nói. Nhét đẩy cái bao tử. Đây là nhét đẩy cái bao tử vấn đề sao? Tất cả mọi người lộn sột, miệng động động, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Tô Đại Sư, lúc này không phải nói đùa thời điểm, ngày trước mang theo lãnh nguyệt ra ngoài, đang nấu không muộn à. Tư đổ lao tổ cổ họng nhấp đô, thanh âm khàn khàn nói, lúc này, nguyên bản còn có chút bình tĩnh hắn trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Cũng không phải. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, lời thề son sắc nói, có chút món ăn coi trọng đặc biệt trường hợp, lúc này, chính là làm đồ ăn thời điểm tốt. Tại sao có thể có như thế kỳ hoa món ăn? Tư đổ vân khó có thể tin kêu lên sợ hãi, chỉ cảm giác mình một cái đầu căn bản không đủ dùng, mở mịt vô cùng. Tô Đại Sư, thời gian không nhiều, đi nhanh lên đi. Liền xem như tư đổ lãnh nguyệt cũng gấp, vừa mới còn không muốn đi, lúc này lại thật là thúc Tô Vũ rời đi. Nhưng mà, Tô Vũ cũng không nói gì, vẫn như cũ phối hợp hướng về trong nồi đưa lên các loại nguyên liệu nấu ăn, càng là ngay tại chỗ chọn tài liệu, đem không ít linh dược để vào bên trong ra vị càng là một bình tiếp lấy một bình, người xem hoa mắt không kịp nhìn nương theo lấy trứ nấu một chút hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra khoái động nhân vị nụ khiến người ta khẩu vị tăng nhiều thương quá Tư đổ lao tổ bọn người là liếc mắt nhìn nhau đồng loạt nuốt nuốt nước miếng một cái bất quá lúc này liền xem như Mỹ vị đến đâu bọn họ vô ý đi hưởng thụ mà chính là mặt mũi tràn đầy các gác sắc mặt nghẹn đến bỏ bừng hận không thể đối với tô Vũ gào thét cái này mẹ nó làm chuyện gì thế không phân rõ chính phủ đúng không? Đến. Tư đổ lao tổ sắc mặt trầm xuống, nương thần nói ra. Vâng. Cơ hội tại hán âm thanh rơi tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ thiên địa đều là chấn động một phen, trong không khí linh khí trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng côn bạo. Ấm ẩm. Vách đá sơn muôn ứng thanh màn ổ, biến thành đá vụ lật bay ra ngoài, lộ ra bên trong tô vũ bọn người. Ha ha ha, tư đổ ra, từ nay về sau thì từ thần vực xóa tên đi. Nương theo lấy một tiếng tiếng cùng thiếu Hai bóng người trực tiếp xuất hiện trên hư không, ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người. thưa vị thần khí thế đẹp xuống, để mọi người sắc mặt đều biến đến vô cùng khó nhìn lên. Bên trong một người vẫn là Tô Vũ người quen, chính là trước kia vây công Tô Vũ cái kia đầu trọc. Lúc này tư đổ ra đã hoàn toàn lâm vào chiến hỏa bên trong, bốn phía đều là hỏa diễm đang thiêu đốt, hôn loạn linh khí từ bốn phương tám hướng chấn động, tiếng đánh nhau liên tiếp. Phốc phốc, mấy cái tên hộ vệ thi thể ngã trên mặt đất, bị người ném vào đến. Lại là mấy cái ma khấu đánh tới, quan lão cùng tư đổ trưởng phong thỉnh lính ngay tại bên trong. Ngươi nghịch tử này, còn muốn chấp mê bất ngộ. Tư đổ vân gắt gao nhìn chầm chầm tư đồ trưởng phong, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu lăn lộn sôi trào, nghiến răng nghiến lợi nói. Cha, tư đổ ra xong, ngươi đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta thì vì ngươi biện hộ cho, đời tiếp theo chủ nhà họ tư đổ vị trí cũng là ngươi. Tư đổ trưởng phong lúc này cũng không quay đầu lại cơ hội, đón ra đầu nói ra. Nghịch tử Nghịch tử Tư đổ vân phốc một tiếng phun ra một ngụm màu đến, hiển nhiên bị tư đổ trưởng phong đà kích không nhẹ, hắn hai mắt đỏ thấm, toàn thân linh lực đều biến đến cực không ổn định, ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Vâng! Hắn đạp lên mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về tư đồ trưởng phong bay thẳng mà đi. Nhanh cứu ta! Tư đổ trường phong sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ co quắp ngã xuống đất, âm thanh run dậy kêu cứu. Quan lão trong mắt lué lên vẻ khinh bỉ bất quá vẫn là phất phất tay Lập tức liền có một tên ma khấu hướng về tư đổ vân nên đón. Cút cho ta. Tư đổ vân quát lạnh một tiếng, linh lực ngương tụ tại bàn tay, đối với ma khấu một trưởng vô phía dưới. Vâng. Hai người một cái đối với anh, tư đổ vân lại là chấn động toàn thân, thân thể trực tiếp ngược lại bay trở về, càng là liên lụy đến vết thương, một ngụm máu phương ra, ánh mắt tạm đạm. Hát hát hát, lôi hỏa tán tư vị như thế nào a Ma khấu tiếng cười lạnh chuyển đến, ánh mắt vô cùng trêu tức nhìn lấy tư đổ ra mọi người Tư đổ vân vốn là nhưng là thượng vị thần cảnh giới, nhưng mà, lúc này thế mà bị một vị trung vị thần đỉnh phong bức cho lui, hoàn toàn ở vào hạ phong, thương thế có thể thấy được lồn đốm. Chí ít đối phó các ngươi những thứ này bọn chuột nhắt dư xài. Tư đổ lao tổ hai mắt đỏ thấm, nhìn chầm chầm ma khấu, sắc ý ngập trời, quát lớn nói, mở ra địa hỏa đại trận Hô hô hô. Giờ khắc này, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, nguyên bản yên tĩnh đợi tại thạch bích bên trong địa hỏa lập tức bay lên, Hồng Quang Lúc này, Tô Vũ mới phát hiện địa hỏa trên vách đá khoảng không thế mà lại là giống ruột, hỏa quang vọt thẳng phá sơn đầu, giống như là núi lửa phun trào, đem chân trời đám mây đều nhuộm đỏ bừng. Cả tòa núi vách đá cũng như đốt như sắt thép, trở nên đỏ thấm. Toàn bộ sân bãi nhiệt độ cao để không gian đều biến đến vặt mèo không chỉ có như thế, cái này bôi đỏ thấm thế mà bắt đầu phi tốc mở rộng, rất nhanh, liền đem toàn bộ tư đổ ra sân bãi bao phủ ở bên trong. Phốc phốc phốc! Tất cả người nhà họ tư Toàn thân Lam sắc hỏa diễm đều không tự chủ được tỏa ra, phối hợp mặt đất địa hỏa, tại thời khắc này thực lực thế mà bắt đầu phi tốc tăng trưởng, mà nguyên bản Lam sắc hỏa diễm cũng bắt đầu trở nên xanh đỏ giao nhau. Mượn nhờ địa hỏa từ đó tăng cường tự thân hỏa diễm sao? Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, không khỏi thật sâu nhìn Tư Đồ lão tổ liếc một chút, trận pháp này không thể bảo là không cao minh, mà lại cực có thể là Tư Đồ lao tổ tự sáng tạo, bởi vì trừ Tư Đồ lão tổ bên ngoài, hắn trên mặt tất cả mọi người đều mang chấn kinh chi sắc điều hỏa năng lượng gì to lớn, coi như chỉ là mượn dùng một kia, đối với tự thân thực lực tăng phúc cũng là cực mạnh. Khó trách lấy tư đổ lao tổ thực lực thế mà lại bên trong sâu như vậy hỏa độc, cần phải cùng trận pháp này có quan hệ. Tư đổ lao tổ bất kể nói thế nào cũng là đan dược đại sư, không có lý do đợi đến hỏa độc sâu như vậy về sau mới sẽ phát hiện, cái này chỉ có thể nói rõ, hẳn có không thể không bên trong hỏa độc nội khổ tâm. Cựu trọng băng huyền đan thâm thụ tư đổ lao tổ coi trọng nguyên nhân tuyệt đối cũng là bởi vì trận pháp này. Không khó coi ra, một khi trận pháp này khởi động, tất cả người nhà họ Tư đổ đều sẽ thân chúng hòa độc, là một môn đả thương địch thủ thương tổn chính mình trận pháp, chỉ có 9 tầng huyền băng đan mới có thể khắc chế hỏa độc này. "Ngụy tử, ta muốn tự tay phế ngươi." Tư đổ Vân toàn thân xanh đỏ hỏa diễm lẫn nhau giao thoa, khí thế không ngừng tăng cường, lòng tin tăng nhiều, hướng về kia ma khâu phóng đi. Rầm rầm dầm. Lần này, hiển nhiên là nhận địa hỏa ảnh hưởng, hắn một chiêu một thức đều là cuồng bạo vô cùng, nóng rực vô cùng. Trong lúc nhất thời, lại là đem cái kia trung vị thần bức rơi xuống hạ Phong Mượn nhờ địa hòa đại trận, toàn bộ tư đổ ra thực lực cấp tốc cất cao, lại là giết đến ma khấu một trở tay không kịp. chương 777, chầm mê ở nấu cơm tô vũ. 3. Ha ha, đây chính là tư đổ ra át chủ bài sao. Quả thật làm cho người chấn kinh A. hư không bên trên, hai vị kia thượng vị thần cười lạnh nhìn chầm chầm tư đổ ra mọi người, nhìn cũng chưa từng nhìn tư đổ vân bên kia chiến đấu. hiện tại Chúng ta cho các ngươi một lựa chọn, quy thuận ma khấu, giao ra mật thỉa còn có tiểu tử kia, ta sẽ cho các ngươi lão tổ một cái toàn thời. Nam tử đầu chọc ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú vào Tô Vũ trên thân, lúc này tràn đầy sát cơ mở miệng nói ra. Hắn bề ngoài tuy nhiên thô kệch, nhưng là thanh âm lại là thú vị lênh lảnh, không giống nam nhân. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, vừa nhìn thấy Tô Vũ, hắn liền không nhịn được nghĩ đến chính mình cái kia vô tội tiểu đệ đệ. Ha ha ha, đang nằm mơ sao? dám đến ta tư đổ ra dương oai, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đại đường chủ ánh mắt nhắm lại, thân thể bay lên trên không, cùng nhị đường chủ cùng nhau hướng về kia đầu trọc phong đi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, các ngươi nấu cơm là trước khi chết ăn sau cùng một hồi đi. Thon gầy nam tử lạnh lùng nói ra, nhàn nhạt quét mắt một vòng tô vũ, ánh mắt lại là rơi vào tư đổ lao tổ trên thân. Thực, tại mọi người vừa đến nơi đây thời điểm, thì đều chú ý tới tô vũ. Không có cách, Tô vũ nấu đồ vật thật sự là quá thơm, mà lại tại loại trường hợp này nấu cơm, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn a. Bất quá, cũng vẹn vẹn hơi quét mắt một vòng, dù sao, đối với một cái đầu bếp, sát thực không có chú ý tất yếu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ma khấu phái mấy người các ngươi thì mưu toàn muốn nuốt vào ta tư đồ ra, không khỏi cũng quá ý nghị hao huyền. Tư đổ lao tổ đôi mắt dông nhiên nheo lại, sát cơ bùng lên, hướng về kia thon gầy nam tử phóng đi, cùng tiến lên, không khỏi đêm dài lắm ông trực tiếp đưa bọn hắn lên đường. Siêu, một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời, giờ khác này, càng nhiều ma khấu thế mà cùng nhau vập tới, tuy nhiên thực lực không cao, nhưng thắng ở số lượng phong phú. Trước Liên Thủ đem mấy cái này lao bất tử giết, người khác tự nhiên tự sổ đổ. Lại là mấy cái trung vị thần vập tới, đem để lại đường chủ hết thảy vây quanh, tư đổ vân nơi nào, từ nguyên lai đơn đấu cũng thay đổi thành một đối hai, trong nháy mắt rơi xuống hạ phòng. Lãnh Nguyệt, người bảo vệ tốt Tô đại sư. Thời điểm này, Tư đổ Lao Tổ vẫn không quên Tô Vũ, đối với Tư đổ Lánh Nguyệt nói ra. Không có cách, Tô Vũ trạng thái thật sự là thật là làm cho người ta lo lắng, đều lúc này, thế mà còn tại hết sức chuyên chú nấu cơm, quả thực là cay con mắt. Ha ha ha, bảo hộ một cái đầu bếp. Yên tâm đi, cuối cùng này một hồi, chúng ta không phá hư. Hai người tướng mạo bị hồi ma khấu thẳng tắp chỉ hướng Tư đổ Lánh Nguyệt đánh tới, cùng một chỗ đối phói nha đầu này, tại nàng Lao Tổ trước mặt đem nàng y phục cởi sạch, ngậm lại liền kích thích. Tư đổ lánh nguyệt mi đầu một đám, sắc mặt băng lánh, cổ tay rung lên, một cái trường kiếm màu bạc thì xuất hiện trong tay, kiếm quang rung động, lập tức liền phân ra hai đầu rắn lửa hướng về kia hai người bao phủ mà đi. Nàng thực lực cùng nhị công chúa giống nhau, cũng là trung vị thần cấp thấp, tại địa hỏa đại trận gia trì phía dưới, miễn cưỡng đạt tới trung vị thần trung dai. Nhưng mà, nàng đối thủ lại là hai tên trung vị thần trung dai. Hắc hắc hắc, nghĩ không ra vẫn là cái độc cát mội tử. Hai người kia đùa cười một tiếng. Trong tay đều là xuất hiện một cây đại đao, đống nhiên một bổ, liền đem cái kia rắn lửa từ giữa đó bổ ra. song trọng cái. Bên trong một người bay lên trên không, đao quang lấp lẻ, đối với tư đổ lãnh nguyệt thẳng chạm xuống. Ken. Tư đổ lánh nguyệt nhấp kiếm cách cản, thân thể lại là chấn động mạnh một cái, hơi hơi lui lại. Ngay tại lúc đó, một bóng người khác lại là giống như quỷ mị, xuất hiện tại sau lưng nàng, đối với nàng sau lưng cũng là một đao. Xoẹn. So Tư đổ lãnh nguyệt phía sau lập tức bị tan ra một đường vết rách. Một đao kia vừa đúng, cũng không làm bị thương tư đổ lãnh nguyệt huyết đục, vẹn vẹn đem nàng y phục bị xé mở một cái lỗ hổng, nếu là một mực xuống, không bao lâu nữa, tư đổ lãnh nguyệt y phục có lẽ đều sẽ bị mở ra. Ha ha ha, làm tốt, tiếp tục, tiếp tục. Hai người kia hiển nhiên không phải lần đầu tiên hợp tác, nhìn thấy chính mình thành quả trở nên hưng phấn vô cùng, chuẩn bị thửa thắng sông lên. Tô công tử. Tư đồ Lãnh Nguyệt đôi mắt chứa sâu hiện lên một tia nổi giận, không khỏi nhìn Tô Vũ liếc một chút, mang theo một tia cầu cứu. Nhưng mà, cái nhìn này kém chút để cho nàng thổ huyết. Đã thấy Tô Vũ như trước đang hết sức chuyên chú làm lấy cơm, thỉnh thoảng còn hướng chung thêm đồ ăn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Bọn họ tranh đấu coi như quay chung quanh tại Tô Vũ bên người, đao quang kiếm ảnh, hắn thế mà nhìn cũng không nhìn. "Tô công tử, ngươi mở mắt nhìn xem thế giới a." Tư đổ lãnh nguyệt gian nan ngăn cản, thanh âm bên trong đều mang một tia giọng nghẹn nào, vỉ khuất không thôi. Cũng không biết phần này vỉ khuất từ đâu mà đến. Hả? Tô Vũ lúc này mới đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía giữa sân. Tô Công Tử, mời ra tay giúp ta. Tư đổ lãnh nguyệt trong lòng vui vẻ, lập tức kêu cứu. Lúc này, trên người nàng đã bị mở ra ba đao, cảm thấy có tuyết da thịt trắng hiện lộ ra, phong cảnh kinh người. Bọn họ, còn không đáng cho ta xuất thủ. Tô Vũ ánh mắt quét qua. Nữ khí nhàn nhạt, nhạt, cái kia cô trang bức phạm làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi lên hắn ai quý tới. Không đáng xuất thủ. người mẹ nó thật coi mình là đại bột hay sao? Người nhà họ tư đổ là bi thương cùng tuyệt vọng, ma khấu thì là một trận cùng hỉ. Tô công tử, ngươi có phải hay không thủ cái gì kích thích? Tư đổ lánh nguyệt âm thanh run dậy, nếu như có thể, nàng thật nghĩ đi đến Tô Vũ trước mặt, rút hắn hai bạn hai đem hắn thức tỉnh. Không cần nói, kiếm chỉ phía dưới ba tấc, phía bên phải đang kiếm. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, tựa như tùy ý mở miệng nói ra. Người! Tư đổ lánh nguyệt tức giận đến thân thể mềm mại run dày, không lời nào để nói. Dưới loại tình huống này, nàng đầu góc đã trống rỗng, trong bất chi bất giác, thế mà đem kiếm hơi hơi phía dưới lại, phía bên phải rung động, hoàn toàn là dựa theo Tô Vũ nói tới tới. Hoàng bét! Tư đổ lánh nguyệt lạnh cả tim, toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Một kiếm này nàng căn bản không có phòng thủ, để cho mình ở vào một cái cực cảnh hiểm n Lúc này biến chiêu đã tới không kịp Tên này, lừa ta a Nàng hai mắt nhắm lại, đã chuẩn bị ngạnh kháng một đao Nhưng mà, ngay sau đó Trên mặt nàng thì lộ ra một tia chấn kinh Bởi vì nàng người trước mặt thế mà đem chiêu thức cho rút về đi Thân thể tức thì bị chính mình một kiếm bức cho lui về Xuy Nàng kiếm không có đình chỉ Tiếp tục phải trượn Chẳng những hóa giải một vị khác ma khấu đánh lén Càng là tại cánh tay hắn vẽ một đường vết rách Cái này Thật giả chẳng lẽ lại là được. Trên mặt nàng lộ ra nồng đậm chân kinh, trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Vừa mới nàng nếu là không dựa theo Tô Vũ nói, như vậy thì tính toán ngăn trở chính diện nhất kích, nhưng lại như cũ sẽ bị đánh lén đắt thủ. Thật sự có tài. Ma khấu lướt nhau, tiếp lấy ánh mắt trầm xuống, thân thể cùng nhau trở nên bắt đầu mơ hồ, thân hình phiêu miểu, tiếp tục hướng về tư đồ lãnh nguyệt công tới. Không muốn ngẩn người, dưới kiếm bún tốc đáng bắt hoang. Tô Vũ thanh âm lại là tại nàng bên thai vang lên Tư đổ lãnh nguyệt cắn răng, trường kiếm khẽ cong, thân hình xoay trọn, múa ra vô số kiếm hoa. chương 778, cái kia nồi thịt. Bất phàm. ba bá, bá bá. Vô số kiếm ảnh như là tươi hoa đua nở, quay chung quanh tại tư đổ lãnh nguyệt trung quanh, khiến người ta không kịp nhìn, lóa mắt mà mỹ lệ. Lùi. Kiếm này bỏ ra hiện địa phương vừa lúc là cái kia hai cái ma khấu khu vực cần phải đi qua, trực tiếp đem bọn hắn bước lui Kiếm chỉ trước, nhảy lên âm phải đăng kiếm Tô Vũ thanh âm lại lần nữa văng lên. Lúc này, tư đổ gió lạnh làm sao sẽ còn nghi vấn Tô Vũ, cơ hồ không cần suy nghĩ, song chân vừa đạp bay lên không, đối với phía trước đâm tới. Cái kêu ma khấu lúc này chính đang nhanh chóng tối lui, nhìn thấy trường kiếm chỉ đến, chỉ có thể thân thể hướng bên cạnh né tránh, nhưng mà, tư đổ lánh nguyện kiếm lại là vừa tốt phải đãng Xuy, mũi kiếm vạch một cái, trực tiếp tại cái kia ma khấu trước ngực mở ra một cái lỗ hồng, máu tươi chảy ròng. Hai tên ma khấu trong mắt lóe kinh nghi, khó nén trong lòng e ngại, mà tư đổ lãnh nguyệt cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, tô vũ trong lòng nàng hình tượng càng là vô hạn cất cao. Liệu địch tiên cơ, bày mưu tính kế, cũng không gì hơn cái này đi. Đầu bếp kia có gì đó quái lạ, trước làm thịt hắn. Hai tên ma khấu quyết định thật nhanh, cùng nhau hướng về tô vũ vào tới. Nhưng mà, tư đổ lánh nguyệt nơi nào sẽ như bọn họ mong muốn, bước chân đứng vững, tại tô vũ chỉ điểm xuống, gắt gao đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài người tới tốc độ trợ rút. Nơi này quỷ dị tình huống lập tức bị người khác phát giác, lại là một tên trung vị thần cấp thấp hướng về phía nơi này mà đến. Tam diện giáp kích, tư đổ lãnh nguyệt áp lực tăng gấp bội. Về phần còn lại địa phương, tình huống cũng đều không phải là tốt, trước đó mọi người thì đều đã bản thân bị trọng thương, liền xem như có địa hỏa gia chỉ, cũng khó có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ thực lực, mà lại, địa hỏa gia chỉ dù sao cũng là ngoại lực không cách nào kéo dài. Ma khấu lần này có chuẩn bị mà đến, cao thủ không ngừng Nhưng là hạ vị thần lại là như là như châu chấu, giết sạch không hết, tốt đều có thể đem tư đổ ra hao tổn đổ. Tô công tử. Tư đổ lánh nguyệt lại lần nữa đem cầu cứu ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ, đồ ăn nhanh chín. Tô vũ sắc mặt lạnh nhạt, bát đua đã xuất ra, một bộ chuẩn bị ăn như gió cuốn bộ dáng Cái này mẹ nó, không thể cứu. Tư đổ lánh nguyệt có chút đau đầu, tiếp theo, nàng cũng nhịn không được nữa, hướng về phía tô vũ dòng nói, tô công tử, ta nhịn không được Lúc này, Tô Vũ đã đem đua vươn vào trong nồi, nghe vậy nào nào, nhìn về phía tư đồ lánh nguyệt, khẽ gật đầu, tốt, ta biết. Rốt cục thấy rõ tình thế sao. Tư đồ lánh nguyệt vừa mới chuẩn bị vông lỏng một hơi, đồng tử lại là đông nhiên co rụt lại, đã thấy Tô Vũ theo trong nồi kẹp lên một miếng thịt, hướng về chính mình ném tới. Tư đồ cô nương, tiếp thịt. Tư đồ lánh nguyệt. Đây là ăn thịt vấn đề sao? Ta nói ta nhịn không được, sắp bị giết. Tư đồ lánh nguyệt kém chút tại chỗ thổ huyết Lá gan đều tại run rẩy, bất quá khi nhìn thấy tô vũ chờ mong ánh mắt, nàng tâm hơi hơi lắc một cái, không tự chủ được hé miệng. Tô vũ nắm giữ phương vị vừa tốt, cái kia thịt trực tiếp trượt vào tư đổ lánh nguyệt trong miệng. Hả? Thịt này mùi vị. Thật là mỹ vị. Chất thịt vừa mới vào miệng, tư đổ lánh nguyệt đồng tử thì không khỏi co rụt lại, cả một cái miệng đều bị thịt mỹ vị hấp dẫn. Bẹp bẹp. Miệng nàng khẽ nhúc đích, bắt đầu ăn rất có nhai kình, bởi vì là liền mang theo ra bắt đầu ăn lại có mềm mềm dẻo cảm giác, phi thường kỳ diệu. Trong thịt mang theo một chút xíu vị mặn nhưng lại lại hôn tạp một cỗ linh dược mùi thuốc, trong nháy mắt để cảm giác thay đổi muôn màu muôn vẻ. Trong này vị mặn chẳng những sẽ không để cho người cảm thấy cổ quái, ngược lại cùng các loại mùi vị dung hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không đơn thuần là mùi thuốc, theo nhấm nuốt, một cỗ axit si chỉ thoải mái dám từ đó bạ phát, dịch axit tính, càng là kích thích toàn bộ khoang miệng vị giác, đem nàng cảm giác trong nháy mắt tăng lên tới tốt nhất. Một miếng thịt bất chi bất giác vào trong bụng, trong miệng nàng nhưng là như cũ tràn ngập mùi thơm, dư vị vô cùng. Ha ha ha, thật là một cái thiểu năng trí tuệ, đều thời điểm này, thế mà còn có tâm tư ăn thịt. Cái kêu ba tên ma khấu đôi mắt sáng rõ, trong lòng nhất định, không khỏi ha ha cười nói. thủ hạ sinh phong, công kích đắc canh thêm mánh liệt. Nhưng mà rất nhanh, trên mặt bọn họ thì lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có cảm giác thất bại. Đã thấy, tư đổ lãnh nguyệt hai mắt tựa như đắm chìm trong mỹ vị bên trong, nhưng mà một chiêu một thức lại mây bay nước chảy tựa như thay đổi thành bản năng, hoàn toàn vô ý thức huy động, thì đem bọn hắn chiêu thức hết thể ngăn cản ở ngoài, không chỉ có như thế, tư đổ lãnh nguyệt lực lượng tựa như cũng tại dần dần tăng lên. Đó căn bản không khoa học. Ma khấu kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt không khỏi thật sâu nhìn một chút cái kia một nồi thịt, trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Ngay sau đó, bọn họ đồng tử lại là co dù lại, thình linh nhìn thấy, Tại tư đổ lánh nguyệt khỏe mắt phía dưới thế mà chạy xuống hai hàng nước mắt. Cùng một thời gian, bọn họ lông tơ dựng thẳng, một cố cực đoan nguy hiểm cảm giác sông lên đầu. Bất quá, còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, kiếm quăng thì bỗng nhiên lóe lên. Xui xui xui. Một kiếm ba cắt thiết hậu. Ba tên ma khấu trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể run dày không ngừng, cách cái chết không xa. Châu. Ngư bức. Tư đổ lao tổ chú ý lực thỉnh thoảng rơi ở chỗ này, không khỏi lên tiếng kinh hô coi là tư đổ Lánh Nguyệt tiểu vũ trụ bạo phát. Người khác càng là mở rộng tầm mắt, hận không thể đem trong mắt cho trường ra ngoài. Ăn một miếng thịt, thế mà thì theo đổi người khác giống như muốn hay không khoa trương như vậy. Khu khô khụ. Bên trong một tên ma khấu đổ vào tư đổ Lánh Nguyệt bên chân, trong mắt còn mang theo nồng đậm hoảng sợ, dáng trống đỡ lấy sau cùng một hơi, thanh âm khàn giọng mà trầm thấp, cái kia nồi thịt. Bất phàm. Vừa dứt lời, liền mắt trợn trắng lên, trực tiếp nuốt quá tức giận đi. Tư lãnh nguyệt ở thời điểm này cũng là hồi thần đến, khó có thể tin nhìn lên trước mặt chẳng cảnh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng vừa mới chỉ là tại dư vị cái kia mùi thịt mà thôi a Chất thịt vừa mới vào miệng, nàng tất cả chú ý lực thì hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Toàn thân tế bào tựa như ăn thuốc kích thích, sôi trào không thôi, cả người rong chơi tại mỹ vị trong Hải Dương. Hết thảy hết thảy, đều là nàng tế bào tại cực độ hưng phấn trạng thái dưới làm ra bản năng phản ứng. Chư vị, tiếp thịt Đúng lúc này, Tô Vũ thanh âm tại trong thai mọi người văng lên. Đã thấy hắn cổ tay rung lên, một khối lại một miếng thịt theo nổi bên trong bay ra, như là trời mưa, thẳng tắp hướng về tư đổ ra mọi người bay đi. Đến rất tốt. Tư đổ vân đang bị hai tên trung vị thần đỉnh phong đẻ lên đánh. Biệt khuất không thôi, nghe vậy hai mắt sáng rõ, chật quát một tiếng, miệng há rộng, một ngụm liền đem cái kia thịt cho ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ô ô, ô. chất thịt vừa mới vào miệng. Vị này hán tử tại chỗ thì nước mắt rơi như mưa, trên mặt lúc khóc lúc cười, làm người ta kinh ngạc. Không chỉ là hắn tư đổ ra mọi người đều là chạy xuống cảm động nước mắt. Thịt này, ăn ngon đến khóc. Mỹ vị như vậy, nhất thời để bọn hắn toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tựa như toàn bộ thế giới đều tại trong miệng mình, toàn thân có dùng không hết lực lượng. Có thể ăn đến mỹ vị như vậy, chết cũng không thiết vậy. Mọi người trong lòng đều phát lên một loại thấy chết không sờn khí độ, công kích quần bạo vô cùng. Trong nháy mắt liền đem ma khấu cho đẻ xuống. chương 779, vây quanh thịt chiến tranh. chương 779, vây quanh thịt chiến tranh. Bật hắc, cái này mẹ nó nhất định là bất hắc. ma khấu ám ảnh trong lòng diện tích phi tốc mở rộng, nhìn lấy còn tại hụt cục bước hơi nóng cái kia nổi thịt, thế giới quan đều sụp đổ. Ha ha ha, có cái gì thủ đoạn thì hết thể xuất ra đi, ta tư đổ ra từng cái đó lấy. Tư đổ vân một bên nhai nuốt lấy thịt, một bên vô cùng hưng phân quát. Hắn nhìn lấy tư đồ trường phòng, nghịch tử, thanh lý môn hộ thời điểm đến. Lấy một đi hai, hắn vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, khi thế ngược lại là càng ngày càng thịnh. Hổ vào đồng bằng vẫn như cũ là hổ, tiểu tiểu thượng vị thần cấp thấp thì dám ở trước mặt Lao phu dương oai, không biết tự lượng sức mình. Tư đồ Lao tổ cũng là tóc trắng tung bay, bản nguyên thế giới chi lực bạo phát, một chiêu một thức đều ẩn chứa thế giới phát tắc, đem đối thủ tự tìm liên tục bại lui. Tình thế nhanh quay ngược trở lại, người nào đều sẽ không tới một nồi thịt thế mà có thể phát huy ra như thế công hiệu nghịch tiên. Tiếp tục thêm phái nhân thủ, bọn họ thương thế tuyệt đối không có cách nào thời gian dài chiến đấu. Càng nhiều ma khấu hướng về vách đá chô vào tới, thực lực bọn hắn tuy nhiên không cao, nhưng lại đều là hung hãn không sợ chết, từng cơn sóng liên tiếp, liền xem như bỏ mình cũng phải cấp đối thủ gặm xuống một miếng thì tới. Lấy cái chết đổi thương tổn loại này thủ đoạn cơ đoan, lại lần nữa trình diễn. Tư đổ ra, hôm nay tất vong. Nương theo lấy đại lượng ma khấu tiến vào, Tư đồ ra mọi người áp lực rõ ràng tăng cường. Rất nhanh, tư đổ ra các nơi đều ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Tô công tử, chúng ta duy trì không được. Tư đổ Lãnh Nguyệt lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, nói cho đúng, là rơi ở trước mặt hắn cái kia nổi trên thịt. Chớ hoảng sợ, chư vị tiếp thịt. Tô Vũ cổ tay rung lên, từng khối thịt lập tức hướng về tư đổ ra mọi người bay đi. Hướng. Đúng. đúng lúc này, mấy tên ma khấu hai mắt trợn trợn, quát lạnh một tiếng, nửa đường giết ra. Hướng về giữa không chung những cái kia thịt đánh tới. Mà hắn ma khấu hiển nhiên cũng là sớm có dự mưu, liều mạng ngăn trở tư đổ ra mọi người, bọn họ đã sớm nhìn chầm chầm cái kia nồi thịt. Lạch cạch. Cái kia thịt trực tiếp liền bị ma khấu nuốt vào trong miệng. Ha ha ha, còn muốn ăn thịt. Nam mơ. Bọn họ một bên ngai nuốt lấy thịt, một bên đắc ý đến cười ha ha. Hắc hắc hắc, các người hết thể phản kháng cũng chỉ là phí công. Ma khấu nhóm dương dương đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. vô V Tư đổ ra mọi người sắc mặt đỏ lên, vô cùng phẫn nộ, chính mình thịt bị người đoạn, phần này tâm tình có thể nghĩ. Tô Đại Sư, ngươi ném thịt thời điểm chú ý một chút à, tuyệt đối không nên khiến người ta cho kết thúc. Tư đổ lao tổ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Chú ý! Quá ngây thơ! Ngày hôm nay chúng ta thì đứng ở chỗ này, chỉ nhìn chằm chằm thịt, hắn cái gì đều mặc kệ. Ma khấu nhóm phách lối vô cùng, cười lạnh liên tục. Trên chiến trường phong cách đột nhiên thay đổi, nghiêm chỉnh diễn biến thành một trận tranh tranh đoạt thịt chiến tranh. Bất quá những cái kia ăn thịt ma khấu lại là tiếp cận mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, chân mày hơi nhữ lại. Không đúng, thịt này không phải cần phải rất thơm không, tại sao một điểm mùi vị đều không có. Miệng bọn họ ba khẽ nhúc ních, tựa như tại trở về chỗ. Bất quá dần dần, bọn họ chỉ cảm thấy trong bụng giống như có thẳng thắn tại điên cuồng run rời, sắc mặt biến thành màu đen, đan điển tựa như muốn nổ bể ra đến, linh lực điên cuồng bốn phía ra ngoài. Thịt này, có độc. Trên mặt bọn họ lộ ra khó có thể tin thân sắc, vô cùng hoảng sợ, run run rẩy dày, dày chỉ cái kia nổi thịt, toàn thân cũng bắt đầu có cóp. Phù phù. Vừa mới còn vinh vang đắc ý ma khấu một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. T. Nguyên bản còn kịch liệt chiến trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ngộng bức nhìn lấy những thi thể này. Thì này. Chẳng lẽ nhận thức. Cái này mẹ nó thì ngư bức. Tư đổ ra mọi người ngay từ đầu cũng là trận mắt hốt mồm, qua một lúc, trong mắt bọn họ đều là lộ ra một tia trận hiểu. Trước đó, tại Tô Vũ cho bọn hắn luyện chế liệu thương đan dược thời điểm thuận tay luyện chế một số đan dược cho bọn hắn đan vào liền xem như tư đổ lánh nguyệt cục ăn, nói là có đặc thù công hiệu. Xem ra, chính là vì cái này đi. Chư vị, tiếp thịt. Tô Vũ bình thản thanh âm đánh vỡ này quỷ dị tinh mịch, đều là một mảng lớn thịt theo nồi bên trong bay ra. Lần này... Những ma khấu đó đều là tránh chi như rắn huyết, không có một cái nào dám đi tới ngăn cản. Thịt vừa mới vào miệng, tư đổ ra chúng người khí thế lại lần nữa tăng lên, không nói hai lời, đối với ma khấu đánh tới. Tiểu tiểu ma khấu, cũng dám đến tư đổ ra dương ai. Nghịch tử, thanh lý môn hộ thời gian lại đến. Chó cũng là chó, cũng dám cùng ta cái này con có đấu. Mọi người hô hào khẩu hiệu, trong lúc nhất thời khí thế kinh người, thanh thế to lớn. Sau đó, thì hình thành một cái rất thú vị hình ảnh. Một đám người hai mắt trừng trừng, tại điên quầng liều mạng, mà ở trong đám người này, một thiếu niên trước mặt sắp xếp một cái nồi, chính cô cô cô sôi chảo, nấu lấy thịt. Thiếu niên kia bưng bát chính đắc ý ăn thịt, thỉnh thoảng vung ra mấy khối thịt, cho tư đổ ra mọi người bổ sung năng lượng. Tô công tử, ta nhịn không được. Siêu, một miếng thịt hướng về tư đổ lãnh nguyệt bay đi. Tô đại sư, giúp ta. Siêu, một khối đầu hướng về tư đổ lão tổ bay đi. Tô đại sư, ta muốn thanh lý môn hộ Siu, Một khối đầu hướng về tư đổ vân bay đi ma khấu càng giết càng ít tư đổ ra mọi người ngược lại càng lớn càng mạnh mẽ tựa như không biết mệt mỏi đi đem cái kia nổi thịt cho nện. ma khấu xem xét tiếp tục như vậy không được à muốn rách cả mỹ mắt lập tức đem mục tiêu nhắm chuẩn Tô Vũ trước mặt cái kia nổi thịt dầm dâm dầm một mảng lớn lực công kích di chuyển tức thời mục tiêu vô số linh lực hướng về tô Vũ cùngrũ tới bảo hộ Tô đại sư cùng cái kia nổi thịt Tư đổ lao tổ quyết định thậm nhanh lập tức hạ lệnh tư đổ ra mọi người trong nháy mắt liền đem tô vũ vây quanh ở chính giữa, ánh mắt cẩn thận nhìn chầm chầm ma khấu. Không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy cái kia nổi thịt. Trong nháy mắt, trung tâm chiến trường thì thay đổi, một cái công kích, một cái phòng thủ, đều là vây quanh cái kia nổi thịt tiến hành, bất quá, chiến đấu lại là trở nên thảm thiết hơn, rằng co không xong. Vâng anh! Đúng lúc này, khắp nơi đột nhiên nước ra, cường đại uy thế làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà tròn váng nhau nhau dừng tay tút tút tút. Đại bắt đầu run dậy, trong lúc đó, từ cái nổi kia phía dưới khắp nơi cấp tốc bốc lên, tựa như một cánh tay điên cuồng thân trên, cuối cùng hóa vì một cái bàn tay bộ dáng đem cái nổi kia kéo tới không chung. Tiếp theo, bàn tay một nắm, đem cái nổi kia bỗng nhiên bọc nát. Đều là phế vật, liền một đám tàn binh lão tướng đều bắt không được. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, một người mặc trường sam màu đen lão giả chậm rãi xuất hiện tại mọi người trên không. Theo hắn xuất hiện Tư đổ ra trên thân mọi người địa hỏa trạng thái thế mà bắt đầu rút đi, chậm rãi đều biến thành một bộ hề vải suy sụp bộ dáng. thưa vị thần trung giai, tư đổ lao tổ đôi mắt khép hở, mang trên mặt một chút tuyệt vọng cười khổ. Nơi này tuy nhiên trung quanh tràng cảnh không thay đổi chút nào, nhưng thực đã không tại tư đổ ra, mà chính là đến cái kia áo đen lão giả bản nguyên thế giới bên trong, chỉ là chế tạo tràng cảnh giống nhau, cho mọi người hào ra ca. Trưng 780, người nào hủy ta cái nổi? Chương 780, Người nào hủy ta cái nổi. Một nồi thịt thì để cho các ngươi luôn cuống tay chân, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Áo đen lão giả đôi mắt băng lánh liếc nhìn mọi người liếc một chút, uy thế nhảy không ngừng, để mọi người nhao nhao ghé mắt. Đại tu la. ma khấu nhao nhao tránh lui, tránh ra một lối, đối với áo đen lão giả hành lễ, mặt lộ vẻ cung kính. Đại tu la, tư đổ ra mọi người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngược lại là không thành vấn đề, chủ yếu là tiểu tử kia, nấu cái kia nồi thịt quả thực là cổ quái Vị tia gã đại hán đầu chọc chỉ chỉ tô vũ, đối với đại tu la nói ra. Hừ, loại này đồ rác rưởi thì không cần chỉ cho ta nhìn, bằng môn tả đạo mà thôi. Đại tu la chỉ là nhàn nhạt liếp tô vũ liếp một chút, liền không tiếp tục để ý, mà chính là đem ánh mắt rơi vào tư đổ ra trên thân mọi người. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần tư đổ ra giao ra một tỉa, đồng thời từ hôm nay hướng về sau quy thuận chúng ta ma khấu, ta tha các ngươi không chết. hắn âm thanh nhàn nhạt, như là thần linh hàng thế. Ban bố lấy thánh chỉ. Dầm dầm rầm Theo hắn âm thanh rơi xuống, bình tĩnh mặt lại lần nữa bắt đầu cùng bạo, vùng đất tung bay, khắp nơi dâng lên vô số thạch trụ, như là nhà tù, đem mọi người nhốt tại bên trong, mà chung quanh cảnh sắc cũng đang nhanh chóng biến hóa, vách đá không hề, cây cối không hề, toàn bộ thế giới tựa như biến thành một cái to lớn địa lao, mà mọi người ngay tại cái này trong địa lao. Huyết quang che lấp mặt trời, nơi này trong nháy mắt thì biến thành một mảnh êm âm vũ địa huyết sắc tu la thế giới Lồng giam lóe ra băng lánh hẳn mang, phía trên nhiệm lấy tinh hồng dòng máu, Tứ phía càng là có vô tận hài cốt trôi nổi, bảy tám tòa cự đại khô cốt sơn cao ngất mà đứng, lan lộn mà chảy máu bờ sông tại cốt sơn phía dưới gào thét mà qua. Đường đường đường. Vô số xích sắt cùng móc ngược treo ở lồng giam phía trên, theo gió lắc lư, va chạm ở giữa phát ra giòn vang để người tê cả ra đầu. Toàn bộ tràng cảnh có nguyên lai tư đổ ra biến thành một chỗ luyện ngục, đẹ nén khiến người ta thở làm sao Đây là ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị chẳng cảnh, có muốn thử một chút hay không? Đại tu la cười hắc hắc, trong đôi mắt buộc phát ra làm người ta sợ hai ánh sáng, dòng máu đều rất giống theo hắn âm thanh đang lan lột. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho chúng ta tư đổ ra mọi người thỏa hiệp, quả thực là nói chuyện viên vông. Tư đổ vân nửa nằm trên mặt đất, nhìn chầm chầm đại tu la, lạnh giọng nói ra. Siêu siêu siêu. Nhưng mà, hắn âm thanh vừa mới rơi xuống, bốn phía xích sắt liền như là bạc như rắn cấp tốc xung ra Cuốn lấy hắn tứ trì, đem hắn thật cao nhất lên, trên không trung lôi ra một chữ to. Bạch! Một đạo bóng roi hiện lên, hung hăng quất vào tư đổ vân trên thân, chỉ một roi thì quất đến hắn ra chóc thịt bong. Tư đổ vân rên lên một tiếng, lại là không có phát ra một điểm thanh âm, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chập đại tu la. Biết ta tại sao không trực tiếp đem người phân thây sao? Đại tu la cư cao ra lệnh, trêu tức nhìn lấy tư đổ vân, đều nói hổ phụ không khuyến tử, thế nào đến ngươi nơi này thì mất linh. Khi nói chuyện, cái kia cây roi tự chủ bay tới tư đổ trường phong trước mặt. Dùng cây roi rút hắn. Đại tu la nhìn cũng chưa từng nhìn tư đồ trường phong liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Tư đổ trường phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể khẽ run lên, chậm rãi dơ tay lên nắm chặt cái kia cây roi. Cha, đầu nhập vào ma khấu đi, còn sống không tốt sao. Tư đổ trường phong nhìn lấy tư đồ vân, âm thanh run dậy nói ra. Nghịch tử! Ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, sau này ngươi không còn là nhi tử ta Ta chưa từng có người như thế con trai. Tư đổ vân một bên ho ra máu, một bên dùng ra lực khí toàn thân quát, nhìn lấy bây giờ tư đổ trường phong, hắn thật có thể bị tức chết. Cha, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia đừng trách ta. Tư đổ trường phong mi mắt khép lại, cánh tay nâng lên, bao bọc tư đổ vân cũng là một roi. Ba, tiếng roi âm quanh quần tại trong thai mọi người, tư đổ vân trên thân lại lần nữa thêm ra một đạo vết roi, tạo thành một cái to lớn ít chữ. Ha ha ha, Nghĩ không ra ta tư đổ vân ngang dọc cả đời, thế mà sinh ra như thế một cái nghịch tử, đây là thượng thiên cho ta trừng phạt sao. Tư đổ vân giận quá thành cười, thanh âm khàn khàn nói. Tiếp tục, không cho phép dừng lại. Đại tu la sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra. Tư đổ trường phong sắc mặt hung ác, cổ tay không ngừng, quất roi âm thanh bên thai không dứt Tư đổ ra còn dung ngươi không được nhóm loại người này vũ nhục Tư đổ ra mọi người đều là muốn rách cả mỹ mắt, toàn thân linh lực điên cuồng bạo tẩu, đều là xông ra phải thanh lý môn hộ. Bọn họ mục tiêu không phải hắn, chính là Tư Đồ Trưởng Phong. Tư đổ lao tổ cũng là sắc mặt đỏ lên, thiêu đốt lên chính mình linh lực, đưa tay thì đối với Tư đổ Trưởng Phong vung ra nhất trượng, sắt cơ lộ ra. Liền xem như Tư đổ Lãnh Nguyệt cũng là lao ra. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Đại tu la cười lạnh một tiếng, căn bản không cần bất kỳ động tác gì, tâm niệm nhất động, bản nguyên thế giới liền bắt đầu rung động. Rầm rầm dầm. Đại địa phía trên dâng lên vô số cự trượng, Tuy ý một nắm liền như là bắt con gà con, đem bọn hắn vững vàng nắm trong tay. Hiện tại các ngươi quá yếu, ở trước mặt ta như là con kiến hôi. Đại tu la khinh thường nói ra, tư đổ lao tổ tuy nhiên cũng là thượng vị thần trung, dai, nhưng là lúc này trọng thương thân thể, lực lượng 10 không còn một bản nguyên thế giới hoàn toàn bị đối thủ áp chế, muốn triệu hoán đều triệu hoán không ra. Về phần người khác càng là không cần phải nói, bằng cho bọn hắn mượn hiện hữu thực lực, muốn dung chuyển đại tu la bản nguyên thế giới, căn bản không có khả năng. Không muốn quang rút phụ thân người hiện tại ngươi láo tổ, trưởng bối cùng tỷ tỷ đều ở nơi này, liền bọn họ cùng một chỗ. Đại tu la thanh âm lại lần nữa văng lên, để tư đổ trưởng phong thân thể lại là run lên. Hắn xoay người, nhìn về phía không có lực phản kháng chút nào mọi người, đôi mắt trầm xuống, là các ngươi đứng sai đội, không hoán ta được. Nói xong, cánh tay khẽ nâng, liền chuẩn bị kéo xuống. Ư ngực ư ngực. Đúng lúc này, một trận tiếng ổn ào lại là rất không đúng lúc văng lên. Tìm theo tiếng nhìn lại Đã thấy Tô Vũ chính bưng lấy bát, đem bên trong canh uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy nhìn xem trước mặt mình trống rông sân bãi, khe cho mày, chậm dại đứng lên. hắn tựa như mới vừa vặn mới phát hiện mình nổi không có, thanh âm thản nhiên nói, người nào hủy ta cái nổi. a Đại Tu La xùy cười một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, khinh thường mở miệng nói, chính là bản đại gia. Tô Vũ ngẩn đầu lên nhìn về phía lăng không hư không Đại Tu La, bước chân khẽ nâng, từng bước một, chậm dại vượt mức quy định đi đến Đối với chung quanh hoàn cảnh tốt giống như căn bản không thèm để ý, ta còn chưa ăn no, ngươi hủy nổi, thì phải thừa nhận ta lửa giận Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn à, nghĩ không ra nhiều lần hư chúng ta chuyện tốt ra hỏa lại là cái thiểu năng trí tuệ. Đại tu la hơi hơi thất vọng lắp đầu, đôi mắt chấm thấp, niệm ai nhìn lấy tô vũ? Tô đại sư, ngươi! Tư đổ ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy tô vũ bóng người, sướng sở nói không ra lời. Đều lúc này... Tôi đại sư thế mà vẫn như cũ độ châu bỏ 10 phần, quả thực là hiện ra bọn họ mi mắt. Bình thường người vào lúc này, tuyệt đối là giả vờ đà điều a, làm sao giống như hắn nên ngang đi tới, mà lại, lại là vì một cái nổi. Thân đạm mấu cái nổi. Chương 781, quả nhiên chỉ là một quyền vấn đề a. Chương 781, quả nhiên chỉ là một quyền vấn đề a. Thanh Long thẻ triều hồi bài, phụ thân. Tô Vũ vừa đi, một bên mặc niệm lên tiếng, trong tay biển hiệu chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Trên người hắn lực lượng bắt đầu phi tốc tăng trưởng, một cú có thể xé nước thiên địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Vũ đối với những thứ này thẻ triệu hồi bài cực có lòng tin, lúc trước nàng thì triệu hắn qua triệu vân một lần, bởi vậy thể ngộ đặc biệt khắc sâu, riêng là theo hắn tự thân thực lực tăng trưởng, hắn càng là có thể cảm giác được thẻ triệu hồi bài cường đại. Đại Tu La, ta theo tiểu tử này có tốc thủ, còn mời giao cho ta xử lý. Gã đại hán đầu chọc nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt lóe khắc cốt kiểu hận, như muốn đem tô Vũ xé nát Hắn dưới hông đến bây giờ đều vẫn là rét lạnh một mảnh, vĩnh viên không quên Tô Vũ thực hiện ở trên người hắn thống khổ. Còn có ta, tư đổ trường phong cũng là nói nói, hai mắt đỏ thấm, thơ máu dao xử trí, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ. Ta cùng tiểu tử này cũng có được thù không đợi trời trùng, còn mời lưu hắn một hơi, để cho ta thật tốt cha tấn hắn, vĩnh viên cha tấn hắn. Tô Vũ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sống trên đời. Hắn âm thanh bên trong mang theo hận ý ngập trời cùng hương phấn. Đều là bởi vì tiểu tử này Nếu không chính mình cũng không thể bị người mê hoặc Để tư đổ ra rơi vào kết quả như vậy Đi thôi Đại tu la nhìn gã đại hán đầu chọc liết một chút Gật gật đầu mở miệng nói Vúng Gã đại hán đầu chọc ánh mắt đông nhiên trầm xuống Thân thể cực tốc rơi xuống Như là như đạn pháo rơi vào tô vũ trước mặt Vâng Cả vùng đều là rung động trải qua Luyện ngục bên trong xích sắt đinh đinh rung động Bùi đất tung bay Mơ hồ mọi người mi mắt Tiểu tử Ngày hôm nay cái kia con chó chết không tại, nhìn ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn. Gã đại hán đầu chọc ánh mắt băng lánh, hốc mắt xung huyết, điên cuồng không thôi, ngươi thêm tại trên người của ta thống khổ, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh như trước, đôi mắt khẽ nâng, tựa như lúc này mới chú ý tới trước mặt gã đại hán đầu chọc, thản nhiên nói, "Hả, là ngươi à, ngươi tiểu đệ đệ vẫn còn chứ?" "Bèn." Gã đại hán đầu chọc trên trán gân xanh trong nháy mắt nổi lên, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Hàm răng chi chi rung động, toàn thân run lấy bẫy, dưới chân hắn khắp nơi nứt ra, đá vụn hướng lên trời tuân ra. Vẫn còn chứ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào. Ha ha ha, đều là bởi vì ngươi, ta mới lại biến thành này tấm nam không nam nữ không nữ bộ ráng. Đều là bởi vì ngươi, ta cảnh giới mới có thể rơi xuống hai dai, đồng thời vĩnh viễn không cách nào để cao. Đây hết thể đều là bái ngươi ban tạo. Ngươi lại là loại này không quan trọng thái độ không thể tha thứ Không thể tha thứ. Hắn lửa giận đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí ngưng là thật chất, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, hắn mặt ngoài bao khỏa phía trên một tầng nhàn nhạt lửa giận. Trong mắt biến mất, mi mắt hoàn toàn bị tròng trắng mắt thay thế, hiện nhiên là tiến vào trạng thái bùng nổ. Thật, thật mạnh. Tư đổ ra trong lòng mọi người cự chiến, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh chi sắc, cái này gã đại hán đầu chọc trước đó thế mà không có tuôn ra toàn bộ thực lực. Hắn cảnh giới rơi xuống hai dai, nói cách khác lúc trước hắn là thượng vị thần cao dai. Đại đường chủ sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vô cùng, mang theo một kia tìm đập nhanh. Thượng vị thần cao dai, tuyệt đối là đứng tại thần vực tối đỉnh phong tồn tại, ma khấu bên trong thế mà tồn tại, mà lại giống như số lượng cũng không ít, thật chẳng lẽ sắp biến thiên sao? Không chỉ như vậy, hắn đem chính mình bản nguyên thế giới cho luân hóa. Tư đổ lao tổ thanh âm khàn khàn, trong đôi mắt mang theo không gì sánh kịp chấn kinh, sợ hãi thán phục lên tiếng. Luân hóa? Tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, nhìn lấy cái kia gã đại hán đầu trọc như tại nhìn một người điên. Trở thành trung vị thần, bản nguyên thế giới liền thành một vũ giả căn bản, tất cả tu luyện đều là vây quanh bản nguyên thế giới đến tiến hành. Mà một số cực đoan võ giả, nếu là tự biết ngộ tính không đủ, bản nguyên thế giới không cách nào để cao, thì sẽ hái lấy một số cực đoan biện pháp. Tỷ như đem ban đầu thế giới này hết thể hủy đi, chỉ để lại hỏa nguyên tố, hoặc là đem toàn bộ thế giới hoàn toàn diễn biến thành kiếm thế giới. Làm như vậy dù sẽ làm đến công kích mình thủ đoạn trở nên cực duy nhất, lực giảm đi nhưng lại có thể tại mỗi một lĩnh vực đạt lĩnh ngộ đạt tới đàng phong tạo cực cấp độ, mà lại bởi vì không cần toàn phương vị càng ngộ, cho nên tiến cảnh tốc độ cũng sẽ cực nhanh. Chứ những thứ này, còn có một loại khác võ giả, bọn họ bản nguyên thế giới bị trọng thương, mặc kệ ở đâu một lĩnh vực đều không thể chữa trị, như vậy thì chọn luyện hóa, hoặc là luyện hóa thành chính mình thân thể, hoặc là luyện hóa thành một cái binh khí hoặc là một phương thế giới. Làm như vậy giống như là đem chính mình bản nguyên thế giới xem như đồ vật, tuy nhiên cũng coi là vật chỉ dùng. Nhưng là tự thân thực lực lại sẽ vĩnh viễn không có khả năng tăng trưởng. Mà vị này gã đại hán đầu trọc hiển nhiên là lựa chọn đem chính mình bản nguyên thế giới luyện hóa dung nhập thân thể của mình, đến cuối cùng nhất phong phú chính mình thực lực. Tô Đại Sư đến cùng là thế nào, nên sợ thời điểm không sợ, không nên sợ thời điểm, sợ so sánh. Nhị đường chủ có chút im lặng. Từ đổ ra mọi người nhau nhau gật đầu, đều là vì Tô Vũ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đều thời điểm này, thế mà còn dùng nôn ngữ đi kích cái kia đầu trọc, điên đi Đối mặt bây giờ ta, ngươi bằng cái gì còn như thế bình tĩnh? Gã đại hán đầu chọc hình thể tại tô vũ trước mặt phi tốc bành trướng, khi thế cũng đang nhanh chóng tăng cường, to lớn bóng mở đem tô vũ bao phủ bên trong. Ta trước hết đưa ngươi thiến, mới hảo hảo tra tấn. Tô vũ mi mắt khép hở, quyền đầu nâng lên, bao bọc hắn thân thể cũng là một quyền. Vâng anh! Cự đại bạo phá tiếng vang hoàn toàn tại mọi người bên thai, mọi người lỗ thai tại thời khắc này đều xuất hiện ngắn ngủi mất nghe được. Ô à. Gã đại hán đầu chọc hốc mắt nổi lên, trước ngực đều thật sâu long đi xuống, lời còn chưa nói hết, chỉnh thân thể đều bay lên trên không, trực tiếp bay rất ra ngoài. Ẩm. Như là tấm gương vỡ vụn, chỗ kia luyện ngục huyết sắc bầu trời thế mà bị nện mở một đường vết rách, gã đại hán đầu chọc thân thể cũng không biết bay ra bao xa, tiếp cận biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên thanh niên tĩnh. Cái này, cái này. Mọi người đồng tử đều là trong nháy mắt phóng đại, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Quá nhũ bức, quá đả mấu nhũ bức. Đây là trong mọi người tâm để lại ý nghĩ duy nhất. Gã đại hán đầu chọc thân thể tốt xấu là cùng bản nguyên thế giới luyện hóa cùng một chỗ, độ mạnh, liền xem như thượng vị thần trung giai đều khó mà hư hao, thì như thế không chút huyền niệm bị một quyền đánh bay. Quả nhiên thì như thế bị một quyền giải quyết ta. Tô Vũ chậm rãi thu hồi quyền đầu, tựa như đang thở dài chính mình cường đại, tiếp lấy rũ ra ngón tay móc móc chính mình lỗ thai, tên này, nói nhảm nhiều quá. Dầm. Lần này, bao quát ở hiện trường ma khấu đều là trăm miệng một lời nuốt nuốt từng ngụm từng ngũm nước, nhìn lấy Tô Vũ, vạn phần hoảng sợ, từng cái bước chân không khỏi lùi lại, chỉ muốn rời xa cái quái vật này. Tô Vũ bước chân không ngừng, tựa như cái gì đều không có phát sinh, vẫn như cũ là từng bước một bước lên phía trước. chương 782, quân lính tan giã. Đạp đạp đạp. Toàn bộ chàng thanh âm tại thời khắc này hết thể biến mất, chỉ còn lại có Tô Vũ chân đạp mặt đất thanh âm. Vị kia đại tu la rốt cục cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm màu tới. Người đến cùng là ai? hắn âm thanh khẳng khẳng, sắc mặt đỏ lên, cũng không còn trước đó như bức hứng hống, ánh mắt vô cùng e rẻ mà nhìn chầm chầm vào tô vũ. Gã đại hán đầu chọc bay ra, trực tiếp đem hắn bản nguyên thế giới ném ra một cái lỗ thủng, hắn tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Lực lượng này thật sự là quá mức sợ, tựa như một quyền liền có thể đem hắn thế giới cho đánh nát. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn vì ta cái nổi lấy một cái công đạo Tô Vũ ánh mắt lạnh nhạn, chậm rãi mở miệng nói. Vì cái nổi đòi công đạo. Đại Tu La nhịn không được lại là một ngụm máu phun ra, không cách nào phản bác, lý do này cũng là không sợ ai. Muốn cái nổi đúng không, ta bồi ngươi mười cái trăm cái, chỉ cần ngươi không nên dính vào việc này. Đại Tu La nhận sợ nói. Tô Vũ lắp đầu, ta cái nổi độc nhất vô nhị, bên trong một nồi thịt ngươi càng là không thường nổi. Ngươi chính là quyết tâm muốn cùng chúng ta mà khấu đối nghịch. Đại Tu La cắn răng nói, trong lòng đột nhiên nhất động. Trên mặt lộ ra một tia trật hiểu, hoảng sợ nói, lao quái vật. Ngươi tuyệt đối là mô một vị lao quái vật, có chú nhan năng lực. Ngươi giả vờ ngây ngốc, chính là vì đối phó chúng ta ma khấu. Lúc này, đại tu la trong nháy mắt liền bị chính mình nói pháp cho thuyết phục, cái này rất tốt giải thích tại sao Tô Vũ mỗi lần đều trùng hợp có thể phá hư bọn họ mà khấu kế hoạch. Ngươi không được qua đây, người nhà họ tư đồ còn tại ta trên tay. Đại tu la trên mặt lộ ra một tia đáng sợ, không khỏi lùi lại mấy bước ngoài mạnh trong yếu nói ra. Chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, ta cam đoan người nhà họ tư đổ bình yên vô sự. Làm hư ta cái nổi, liền chuẩn bị phủi mông một cái thì đi người. Ngày thơ! Tô vũ lông mày nhữ lại, quyền đầu hơi khẽ nâng lên, đối với trước mặt hư không cũng là bỗng nhiên lên xuống. Ẩm! Xoa xoa! Toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng nước ra, cuối cùng nhất như là tấm gương vỡ vụn, vỡ thành tàn bã. Phốc! Đại tu la hai mắt nổi lên, Miệng há ra lại lần nữa phun ra một ngụm màu đến, thần sắc trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng ệ bại, nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xích sắc biến mất, cự trưởng biến mất, huyết sắc biến mất, nguyên bản tư đổ ra cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại còn muốn nói điều kiện với ta sao? Tô Vũ chậm rãi hướng về phía trước, ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn chầm chầm đại tu la. Tô Tô công tử. Tư đổ lẫy nguyện phục trên đất, ánh mắt sững sờ nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng. Chỉ cảm thấy thân ảnh này như là cao như núi, thay đổi đến vô cùng hùng vị bao la, có thể chống ra phiến thiên địa này. Lúc này, trong đầu của nàng không khỏi vang lên Tô Vũ trước đó lời nói, bọn họ còn không đáng cho ta xuất thủ. Đúng vậy à, đối với Tô Công Tử tới nói, những người này căn bản như là con kiến hôi, làm sao đang giá xuất thủ, thậm chí, liền xem như trước mặt cái này Đại Tu La, đều không đáng đến Tô Vũ xuất thủ. Nhưng mà, Tô Vũ vì tư độ ra, lại là bông xuống tư thái xuất thủ. Nghĩ đến đây, tư đổ lánh nguyệt lập tức hai mắt rừng rừng, cảm động không thôi. Không đơn thuần là hắn, mọi người nhìn lấy tô vũ, đều có một loại nhìn như núi cao cảm giác, coi như tô vũ đứng trên mặt đất, mà đại tu la nổi giữa không trùng, nhưng là tô vũ cao độ lại cao hơn đại tu la không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có lẽ, đây chính là tông sư phong phạm đi. Các người ngăn trở hắn, ta sẽ vì các người báo thủ. Đại tu la kêu lên sợ hãi, không nói hai lời, thân thể đã hóa thành một vòng lưu quăng nhanh chóng nhảy lên ra ngoài Thanh âm lúc đầu còn tại mọi người bên hai, trong nháy mắt đã là theo ở ngoài ngàn dặm chuyển đến, bóng người hóa vì một cái tinh điểm, lóe lên biến mất. Tốc độ quá nhanh, coi như là người một nhà thấy đều là trận mắt hốt mộm. Vài khốn thiên trận pháp, còn dư lại ma khấu lấy lại tinh thần, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tự biết khó có thể đào thoát, không nói hai lời, linh lực điên cùng tuân ra. Lấy vị kia thòn gầy lão giả cầm đầu, bên trong thiên địa linh khí trong lúc đó thay đổi đến vô cùng nồng đậm cùng sao đậu. Dầm dầm dầm. Đại địa phía trên, vô số đống đất bắt đầu toát ra, từ tô vũ dưới chân, nguyên bản cứng rắn mặt đất trở nên sốp, như là đầm lầy, để tô vũ ham sâu bên trong, mà trùng quanh miếng đất càng là phi tốc đẹp ra, không cần một lát liền đem tô vũ cả người bao trùm, chôn sâu bên trong. Trận pháp này hiển nhiên cực không tầm thường, coi trọng cũng là một cái buồn ngủ chữ. Vẹn vẹn trong nấy mắt, tại như thế đông đảo ma khấu phối hợp xuống, thuộc tính ngũ hành bị lợi dụng đến cực hạ, kim mộc thủy hỏa thổ lẫn nhau tổ hợp hình thành một cái toàn phong bế lồng giam. Tốc độ chạy. Thon gầy lão giả chưa kịp thở phào, quyết định thật nhanh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, quay đầu liền chạy. Người khác phản ứng cũng không chậm, cơ hội trong cùng một lúc đem tốc độ tăng lên tới cực hạ, tan tác như chí mông, chàng diện chi trắng xem, khiến người ta nhìn mà than thở. Đáng giận. Để bọn hắn chạy. Tư đổ vân không cam lòng thở dài một tiếng, cắn răng mắng. Ma khấu hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Lần này kế hoạch tiến thối có độ vừa phải từng cơn sóng liên tiếp, xem ra sau này thần vực sẽ không quá bình đại đường chủ trên mặt thần sắc lo lắng. Lần này chúng ta tư đổ ra có thể còn sống sót cũng đã là may mắn, nhờ có Tô Đại Sư, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem Tô Đại Sư cho móc ra. Tư đổ lão tổ mở miệng nói. Ẩm ẩm. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ đống đất bên trong dối ra, 5 ngón tay hơi còn một chút. Hô hô hô. Một cố cực mạnh hấp lực đột nhiên theo bàn tay kia bên trong chuyên ra Mắt trần có thể thấy, vô số gió xoáy quay trung quanh tại bàn tay kia trung quanh. Cùng phong đột khởi, thiên điệu biến sát. Đây là, tư đổ ra mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, nhìn lấy bàn tay kia, trong mắt lóe lên nồng đậm chấn kinh chi sát. Bàn tay này hấp lực cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng khi bọn họ đem ánh mắt rơi vào cái kia trên bàn tay lúc, lại tựa như cả người đều muốn luân hãm đi vào, tay này tựa như thượng thường chi thủ, có thể nắm chặt thế gian hết thảy. Những ma khấu đó đều ngược lại bay trở về. Tư đổ lánh nguyệt khẽ nhết miệng, không khỏi lên tiếng kinh hô trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm sợ hãi thản phục Cái này, điều này sao có khả năng? Quá mạnh đi. Đã thấy, những nguyên bản đó thoát đi ma khấu thân thể cũng là bị cố lực hút này hấp xả trở về, mà lại, bọn họ như trước đang điên cuồng đào mệnh, nhưng là căn bản là không có cách thoát khỏi cái này hấp lực, chỉ có thể cự ly này một tay càng ngày càng gần. Đây hết thảy nhìn qua như là thời gian đào lưu. Quỷ dị vô cùng, làm người ta kinh ngạc. Cái này cần là bao nhiêu lớn lực lượng A? Tất cả mọi người là từ tâm cảm thán, nhưng ma khấu đó càng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, tuyệt vọng vô cùng. Bọn họ số lượng nói ít cũng có mấy trăm, bên trong là có không ít trung vị thần, còn có một vị thượng vị thần, nhưng là, lại bị một cái tay cho hút trở về, đã từng cường giả, tại thời khắc này hoàn toàn như là con kiến hôi. Mau nhìn! Không chỉ là bọn họ, thì liền là vị kia đại tu la đều bị hút trở về. Tư đổ lao tổ lòng có cảm giác, ngựa đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên phóng đại. Đã thấy chân trời đầu tiên là hiện lên một ngôi sao điểm, tiếp theo, tên kia đại tu la bóng người tiếp cận rõ ràng. chương 783, tư đổ trường phong hạ tràng. Lúc này, cái kia đại tu la toàn thân đều bị một vòng huyết mang bao vây, hiển nhiên tại sử xuất toàn sức bú sữa đào mệnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, khỏe miệng còn mang theo một vòng sau kiếp nạn nụ cười, âm thầm may mắn chính mình quyết định thật nhanh chạy nhanh. Tên kia nhất định là thiên điệu đại kiếp trước lao quái vật, không phải vậy làm sao như vậy ngư bức. Qua một lúc, tâm hắn thì hơi hơi nhảy một cái, phát giác được cảnh vật trùng quanh thế mà theo lùi lại biến thành tiến lên. Đây là... Phát sinh cái gì? Hơi hơi quay đầu, cái này xem xét, kém chút đem hắn tròng mắt cho trường ra ngoài, chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn, toàn thân cao thấp lông tơ chuẩn bị đến ngược, kìm lòng không được đánh cái dùng mình. Lúc này, tại tay kia phía trên chính nắm lấy một cái ma khấu đầu lâu. Mà hắn ma khấu thì là đập thành đội ngũ, như là hàng dài, cũng không biết đang làm cái gì, cả đám đều tại điên cùng run dậy. Xếp hàng người càng ngày càng nhiều, hàng dài cũng càng ngày càng dài. Đại tu la chú ý tới, theo thời gian chuyển rời, những nhân khí đó thế đang nhanh chóng yếu bớt, mặc kệ là sinh mệnh lực vẫn là thực lực tựa như đều bị hấp thu. Sợ, quá đạ mấu sợ. Đây rốt cuộc là cái gì ta công, so với chúng ta ma khấu còn còn đáng sợ hơn. Hắn quyết định thật nhanh. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức cắn nát chính mình đầu lưới, toàn thân linh lực cũng bắt đầu bốc cháy lên, trên thân huyết mang càng nặng, tốc độ đột nhiên để bạt một mảng lớn. Bất kể như thế nào, phải thoát khỏi tay kia hấp lực. Nhưng mà, một cố càng mạnh hấp lực lại là đồng thời thực hiện ở trên người hắn, để hắn lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về kia một tay bay đi. Mơ mơ tờ A. Cái này mẹ nó thật là nhằm vào ta. Trong đầu hắn chi lóe lên ý nghĩ này, cả người liền xếp hàng hàng ngũ, thân thể điền cùng lay động. Giờ khắp này, hắn chỉ cảm thấy chi kỷ bản nguyên thế giới thế mà bị một cỗ lực lượng không rõ cho Tháo rời ra, hướng về kia một tay hội tụ mà đi, hắn muốn cứ gọi nhưng lại kêu không được, chỉ có thể từng chút từng chút cảm thụ được chính mình vẫn lấy làm kêu ngạo lực lượng trôi qua. Hô hô hô! Đội ngũ kéo dài dài chừng 10 trượng, tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ lúc này mới ngừng lại. ầm ầm Bùn trong đất, tô vũ phá đất mà lên, chậm rãi đi ra. Lúc này, trong mắt của hắn lóe ra tinh quang trên mặt lộ ra một bộ vô cùng hài lòng thần sắc. Lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn, trong này nhưng là có chừng đại hơn 10 vị trung vị thần, còn có một vị thượng vị thần hạ dai cùng một vị thượng vị thần chu dai. Cung cấp bản nguyên thế giới chi lực số lượng có thể nói là lượng lớn. Hôn độn thế giới bên trong, viên kia màu trắng sữa trứng thể tích trực tiếp lớn mấy lần có thừa lúc này đã có thể dung nạp một người. Đáng tiếc cái kia gã đại hán đầu chọc đem chính mình bản nguyên thế giới luyện hóa, không phải vậy lại là một vật bổ Tô Vũ khẽ thở dài một cái, đồng thời lại có chút lo lắng, hấp thu như thế nhiều bản nguyên thế giới, viên này chứng đều không có thể hấp trứng cũng không biết còn cần bao nhiêu, tổng không có thể làm cho mình vĩnh viễn kẹt tại hạ vị thần giai đoạn A. Còn về những hạ vị thần đó, mặc dù không có luyện ra thế giới chi lực, nhưng là bị Bắc minh thần công khẽ hấp, đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn, cũng đồng dạng không sống. Tô, Tô Đại Sư, bọn họ, tư đổ ra mọi người kính sợ nhìn lấy Tô Vũ, như tại nhìn thần linh, đều chết. Tô Vũ Thanh âm thản nhiên nói. Tô Đại Sư võ đạo thông thần, diệt trừ ma khấu cứu ta tư đổ ra tại trong nước sôi lửa bỏng, quả thật thật anh hùng. Đại đường chủ mông ngựa há mồm liền đến. Đúng vậy à, Tô Đại Sư không chỉ có võ đạo thông thiên, luyện đàn kỹ pháp càng làm cho chúng ta nhìn mà than thở, quả thực là nhân tài toàn năng, thế gian hiếm có, bội phục bội phục. Tư đổ vân cũng là không cam lòng yếu thế, mở miệng nói ra. Tất cả câm miệng. Các ngươi trừ hội vớt mông ngựa sẽ còn làm cái gì Tư đồ lão tổ lại là trợt quát một tiếng, tiếp lấy chậm rãi đi đến Tô Vũ trước mặt, ngưỡng mộ nói: Tô đại sư như thế thần nhân, cần muốn các ngươi nói sao?" Hắn đứng ở chỗ này, liền thiên địa đều sẽ thất sắc, cần người khác ruốt ngồm ngỡ sao? Hắn lòng đầy căm phẫn, chỉ trích lấy mọi người, hoàn toàn không để ý Tư đồ ra người hắn đã đen đen đến sắc mặt. Phù phù. Đúng lúc này, một bên Tư đồ Trường Phong trực tiếp dọa đến co quắp ngã xuống đất, tay chân rét lạnh, nhìn lấy Tư đồ ra mọi người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cha, ta sai, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, van cầu ngươi, thà ta đi. Tư đổ trường phong than thở khóc lóc, thân thể run dày kịch liệt, đầu đông đông đông gõ trên mặt đất. Cha, ta là bị buộc, bọn họ cho ta hạ độc, ta cũng chẳng còn cách nào khác ca. hắn ra vẻ đáng thương công phu ngược lại là nhất tuyệt, một lát kêu cha, một lát lại nhìn về phía lao tổ gọi ra ra, một lát lại nhìn về phía mấy vị đường chủ kêu thúc thúc. Nghịch tử, ngươi hưởng là tư đổ gia đàn ông. Tư đổ vân sắc mặt tái nhận. Nhìn lấy tư đồ trưởng phong, lại là tức giận đến ho khan mấy phần, sắc mặt giận đỏ. Cha, ta thật sai, đừng có giết ta, ta là ngài con trai duy nhất ta, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Tư đồ trường phong vô cùng trực tiếp nhận sợ. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng ở bên cạnh hắn quăn láo lại là cổ tay rung lên, thân thể đối với tư đồ trường phong một bên, kẹp lấy tư đồ trưởng phong cổ, dao găm chỉ tại cổ của hắn chỗ. Các người đều không được qua đây. Hắn hai mắt đỏ thấm nhìn về phía mọi người, gầm nhẹ nói, không nghĩ tới hắn chết thì thả ta rời đi. Cha, cứu ta. Tư đổ trường phong sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run dậy nói ra. Nghịch từ này, người giết thì giết, còn tính toán áp chế chúng ta tư đổ ra hay sao? Tư đổ vân sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Xùi. Quan láo trùy thủ trong tay bỗng nhiên vạch một cái, nương theo lấy tư đổ trưởng phong một tiếng hét thảm trực tiếp đem hắn một cái ngón trỏ lấy xuống, ném đến trước mặt mọi người. Cách mỗi ba giây ta liền sẽ chặt xuống hắn một ngón tay. Thả ta rời đi. Quan lão tàn nhẫn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Cha, cứu ta a Tư đổ trường phong chân run rảy kịch liệt lấy, dịch thể từ hắn hạ bộ lưu lại, thế mà dọa đến nước tiểu được đi ra. Hắn không chịu được như thế, để tư đổ ra trên mặt mọi người càng là âm trầm, sắc mặt khó chịu. Hắn đã sớm bị ta trục xuất tư đổ ra, cùng chúng ta lại không liên quan, người đi không ra tư đổ ra. Tư đổ láo tổ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm con lão gàn từng chữ một. Tư đổ trường phong biểu hiện đã làm cho tất cả mọi người hết hy vọng, hắn còn sống sẽ chỉ là tư đổ ra xì nụ. Ha ha, ta biết các ngươi có thủ đoạn để đoạn chỉ trọng sinh. Con lão hơi meo mắt lại, trùy thủ trong tay lại là vạch một cái, hàn quang lóe lên, lần này lại là trực tiếp cắt lấy tư đổ trường phong một cánh tay. A cứu ta A. Tư đổ trường phong kêu thảm, nhưng mà, lại không ai lộ ra vẻ đồng tình. Người cùng ma khấu hợp tác Đây chính là ngươi nên được hạ chàng." Tư đổ Vân lại là sắc mặt lạnh lùng, "Quay đầu đi." Ngưng giọng nói, "Ta chết, tên này cũng tuyệt đối không dễ chịu." Quan lão tự biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, trong mắt lóe lên một tia không gì sánh kịp điên cuồng, trong tay hàn mang không ngừng hiện lên. "Xuy, xuy, xuy." Nương theo lấy ba tiếng nhẹ vang lên, Tư đổ trưởng phong tay kia hai chân hết thảy bị chém xuống, không những như thế, dao gam càng là khoái động, đem những thứ này gãy chi quấy thành tử nát. Tiếp theo, dao gam lại là lóe lên, Chỉ hướng tư đổ trưởng phong teo gen trong mồm cắt đi chương 784 náo nhiệt hội. Xuy. tư đổ trường phong bên trong miệng máu tươi chảy ròng lại là đầu lưỡi bị chém đức tiếng teo gen im bặt mà rừng không phát ra được một tia tiếng vang nhận trọng thương như thế bình thường người đã sớm chết nhưng là tư đổ trưởng phong bởi vì là võ giả duyên cớớ sinh mệnh lực tràn đầy đương nhiên sẽ không tử vong như thế có thể sương sống không bằng chết thả ta rời đi không phải vậy ta đem hắn mi mắt cũng đảo Quan láo đôi mắt đỏ thấm, như là dã thu nhìn chầm chầm mọi người, chỉ cần mọi người phản đối, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay, đến cái cá chết rách lưới. Siêu. Một tiếng chói hai tiếng xe gió đột nhiên văng lên, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, một cục đá liền trực tiếp xuyên thấu quan láo mi tâm, bị mất mạng. Tô vũ ngón tay chậm rãi thu hồi, vẫn là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ A bà, à bà. Tư đổ trường phong trong mắt chuyển động, cầu cứu nhìn về phía tư đổ ra mọi người. Miệng há lấy lại không phát ra được một tia tiếng vang. Hắn rơi vào bộ dáng như thế, cũng coi là gieo gió gật báo. Tư đổ vân thở dài một tiếng, mang theo thương cảm mở miệng nói ra. Đem hắn dẫn đi đi, hắn đã thê thảm như thế, chúng ta lại là không có cách nào mới hạ thủ, giúp hắn bảo trụ điểu một cái cũng liền a Tư đổ lao tổ cũng là nói nói. À bạ, à bạ. Tư đổ trường phong lập tức liền gấp, thanh âm vô cùng gấp rút, nghe thê thảm vô cùng. Hắn muốn chết à, hắn không muốn sống tại trong thân thể của hắn còn có ma khấu hạ độc, hiện tại không chết, chờ độc phát tác, chính mình sẽ bị sinh sinh tra tấn mà chết, đến lúc đó là chân chính sống không bằng chết. Chỉ là, lúc này hắn làm sao có thể biểu đạt ra chính mình ý tứ, mọi người chỉ cho là hắn là bị kích thích thôi, khiến người ta khiêng xuống đi sau đó liền không thêm để ý tới. Không biết Tô Đại Sư tiếp xuống có cái gì tính toán? Tư đổ lao tổ cười nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị đại biểu Đại Vương Sơn, tham gia lần này vạn tông thịnh hội. Tô Vũ mở miệng nói, tư đổ ra tại thần vực địa vị không thấp, đối đại vương Sơn danh khí tuyệt đối có xúc tiến tác dụng, Tô Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lần này thịnh hội xác thực không cho bỏ lỡ, đến lúc đó chúng ta tư đổ ra tất đi cổ động. Tư đổ lao tổ cười nói, tiếp theo, mọi người lại khách sáo vài câu, Tô Vũ liền đứng dậy cáo tử. Thiên tâm cốc là một chỗ cự hẻm núi lớn, địa thế lặn xuống 10 trượng chi sâu, phạm vi to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghe nói. Nơi này vốn là một chỗ hoang địa, cho đến khi một ngày nào đó, hai vị có 102 cường giả ở đây quyết chiến, dẫn tới thiên địa biến sát, càng là xúc động thiên phạt, ngập trời lôi điện tẩy lễ nơi này trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Chờ đến chiến đấu kết thúc, cái kia hai tên cường giả đã không biết tung tích, chỉ để lại một chỗ cự hẻm núi lớn, lại bởi vì cái này hạp cốc nhận thiên địa tẩy lễ, bởi vậy trở thành thiên tâm cốc. Từ cái này đại chiến sau đó, thiên tâm cốc nơi này linh khí lại là trở nên trước đó chưa từng có nồng đậm. Mà lại ngưng tụ không rời, tăng thêm cường giả đại chiến dẫn phát hoanh động, bởi vậy không bao lâu nữa thì trở nên phôn hoa. Lúc này mặc dù khoảng cách vạn tông thịnh hội còn có một đoạn thời gian, nhưng thiên tâm cốc dòng người đã viễn siêu đồng dạng thành chỉ, so với đế đô đều chỉ có hơn chứ không kém. Không ít thế lực đều sớm đến, vì vạn tông thịnh hội làm chuẩn bị, muốn đem tông phái mình dành khí cho truyền đi ra, còn có không ít người là tới tham gia náo nhiệt, nghĩ đến chọn lựa chính mình thích hợp tông phái. Trên đường đi... Tô Vũ nhìn thấy không ít tông phái đã ở ngoài vì xây tốt chính mình bề ngoài, từng cái như là mãi nghệ, lộ ra được tông phái mình vũ kỹ, nói tông phái mình huy hoàng chiến tích, cơ hồ muốn thổi tới bầu trời, mà một số không rõ chân tướng ăn dưa quẩn chúng ngược lại cũng nghe được say xương ngon lành, lớn tiếng khen hay. Tốt xấu lẫn lộn, thật như là đi chợ, cũng là có chút thú vị. Các vị, nhìn qua, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Một trận gào to âm thanh tại đông đảo trong tiếng hét to trổ hết tài năng, hấp dẫn Tô Vũ chú ý. Nhắc mắt nhìn đi, Tô Vũ không khỏi hơi sướng sở, chủ quán lại là một tên đầu trọc, trên đầu điểm 9 điểm đỏ sẹo, khoát trên người lấy một cái màu đỏ áo cà sa, cùng Tô Vũ kiếp trước hòa thượng không khác nhiều. Nơi này quả nhiên có Phật Tăng. Tô Vũ đến hào hứng. Qua một lúc, trên đầu của hắn thì xuất hiện một loạt hát tuyến, đã thấy hòa thượng kia trước mặt để đó một cái bảng hiệu, tướng tay xem bói, xem bói lành dữ, coi không chúng không lấy tiền. Như thế trang phục, thật sự là khó có thể làm cho người tin phục. Bởi vậy hắn trước gian hàng cũng không có người nào, chỉ có một vị lóe lên cũ nát thiếu nữ. Thiếu nữ kia trong mắt mang theo một kia thuần trần, có điều cũ nát quần áo cùng mặt mũi tràn đầy dơ bẩn khiến người ta thấy không rõ nàng khuôn mặt. Nàng xue bàn tay ra, phóng tới đại hòa thượng trước mặt. Đại hòa thượng đầu tiên là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tiếp lấy hít vào một ngụm khí lạnh, miệng toét ra một cái khoa trường đường cong, kêu lên sợ hãi, "Thiên nhân chi tướng, đây là thiên nhân chi tướng a, vạn năm khó gặp." Tiểu cô nương phúc phận thâm hậu, Tương lai nhất định là sống lâu trăm tuổi người. Đại hòa thượng, người thật chính xác, ta cái gì cũng sẽ không, cũng là có thể sống được lâu. tiểu cô nương sắc mặt bình tĩnh, sợ hai thán phục mở miệng nói. Thôi được, vốn không nguyện vật này hiện thế, nhưng đây là thiên số. Đại hòa thượng tựa như thở dài, mang trên mặt cảm khái, cổ tay ruội ra, thêm ra một chuỗi xích hồng sắc mã nào trâu. Thiên vật. Hỏa lân huyết ngọc Châu Vật này chính là tại hạ tổ sư ra cùng hỏa lân thú ở đây đại chiến 3 triệu cái hiệp. Dùng hỏa lân huyết luyện chế mà thành. Thiên tâm cốc cũng là tại cái kia lần đại chiến sau hình thành. Đại hòa thượng mang trên mặt sùng kính, cao giọng nói ra, tiểu cô nương, ngươi cùng vật này hữu duyên, không muốn 90.008, không muốn 9.008, chỉ cần 998. Hoa! Tiểu cô nương trong mắt lóe chống nhỏ, tiếp lấy điên cuồng bỏ tiền, tiếp lấy vẻ vẻ nói, ta toàn thân đều chỉ có 12 mai hạ phẩm linh thạch. Thôi được, ai bảo ngươi hữu duyên, thành giao. Tô vũ bất đắc dĩ lắc đầu Người ta tiểu cô nương trật vật như thế, đã rất không dễ dàng, hòa thượng này liền nảng tiền đều lừa gạt quả thực là súc sinh à. Cái kia cái gì hỏa lân huyết ngọc Châu nghe như bức hông hống, nhưng là tô vũ ở phía trên hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động căn bản chính là một cái tục vật, đưa người có lẽ đều không ai muốn. Hắn nhấc chân rời đi, như thế đông đúc thành thị, loại tình huống này khắp nơi có thể thấy được, hắn còn chưa có nhàn đến cái gì đều quản địa bước. Mọi người nhìn qua, đều nhìn qua đi về phía trước không bao lâu, lại là một đạo gào to âm thanh, nương theo lấy chiêng chống âm thanh. Ta chỗ này là Võ Đạo Liên Minh, phàm là lý tưởng cao cả đều có thể chúng ta Võ Đạo Liên Minh, không cần nhập hội phí, cũng không cần là thiên tài. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, chúng ta võ giả cấp thấp thế nào? Thực lực chúng ta nhỏ yếu lại như thế nào? Đoàn kết lại, chúng ta đồng dạng có thể thay đổi thế giới. Hắn lời nói rất có tác động lực, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Đây là một cái kim cương côn. Hắn nhẹ nhàng một tách ra, đoạn "Đây là hai cây." Hắn lại là một tách ra, đoạn "Nơi này có 100 cây." Hắn trực tiếp cầm ra một thanh cầm trong tay, ánh mắt hướng về đám người quét qua, tiếp lấy có chút dừng lại, chỉ hướng Tô Vũ, "Cái kia vị tiểu huynh đệ, đến, ngươi phía trên đi thử một chút." Chương 785: Vỡ vụn đoàn kết ngộng, "Ta." Tô Vũ chỉ chỉ chính mình, có chút chủ trừ. "Không sai, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thì hiền hòa, phía trên đi thử một chút đi." Người kia vui tươi hớn hở cười, chắc chắn nói ra. Hiền hòa! Ngươi là nhìn ta tuổi trẻ, tách ra bất động đi. Ta vẫn là tính toán, như thế nhiều, ta khẳng định tách ra bất động. Tô Vũ lắc đầu nói thẳng. Mặc kệ thế nào nói, người ta đang tìm ký thác tinh thần, chuyển bá tích cực năng lượng, mình nếu là cắt ngang thật sự là không có ý tứ. Tiểu huynh đệ không thử một chút thế nào biết. Tới đi! Người kia càng là khích lệ, mở miệng nói ra. Muốn cũng là ngươi tách ra bất động a Người khác cũng bắt đầu theo hồn ảo, để Tô Vũ lên sân khấu thử một lần. Thịnh tình không thể chối từ A. Tô Vũ khẽ thở dài một cái, chậm rãi đi lên trước. Tốt, vị tiểu huynh đệ này lên sân khấu. Trên mặt người kêu mang cười, kích động nói, Kim Cương Côn rất giòn, một cái rất dễ dàng liền bị bẻ gãy. Nhưng nếu là mấy chục hàng trăm cây cộng lại, bọn họ liền sẽ nối liền thành một thể, lẫn nhau ở giữa, lực lượng đập ra, khó có thể bẻ gãy. Tiểu huynh đệ, ngươi thử một chút. Hắn đem một bó kim cương côn đưa cho Tô Vũ. "Vậy ta coi như tách ra." Tô Vũ nhìn lấy hắn. "Đừng khách khí, cứ việc thử một lần." Lệ cạch. Hắn vừa dứt lời, nương theo lấy một tiếng vang dọn, cái kia 100 cây kim cương côn trực tiếp ứng thanh đứt gãy, đoạn không chút do dự, quả quyết vô cùng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy Tô Vũ, cái này kịch bản không đúng, không, có lời kịch tiếp. Trên đài người kia phản ứng coi như nhanh, lộ ra một bộ cứng ngắc mà không mất đi lễ phép nụ cười. Hà hà hà, đương nhiên, 100 cây cũng có khả năng đứt gãy, điều này nói do đoàn kết còn chưa đủ. Đến, tiểu huynh đệ thử lại lần nữa cái này một bó. Khi nói chuyện, hắn lại lấy ra nhất đại bó kim cương côn, nhìn chừng hơn ngàn nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, cũng may chính mình chuẩn bị sung túc, lần này mang rất nhiều kim cương côn, cơ chí, quá đạ mẫu cơ chí. Vậy ta có thể liền tiếp tục tách ra. Tách ra, cứ việc tách ra, tuyệt đối đừng lưu thủ. Lạch cạch. Toàn trường lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. Người kêu miệng đều mở ra không hình, biểu lộ hoàn toàn ngưng kết, nhìn lấy Tô Vũ trong tay kim cương côn, đại não lâm vào lộn xộn bên trong. "Cơ mờn Trên mặt tất cả mọi người đều là đặc sắc và phần, từng cái hai gỏ má run rẩy nhìn lấy Tô Vũ, thiếu niên này là biến thái à, từ đâu tới lực lớn như vậy khí? Tô Vũ hủy người ta thật vất vả tạo nên tức giận phân cũng thẳng không có ý tứ, vốn là võ giả cấp thấp tại thần vực cũng là nhận được hiệp tồn tại, đại tông phái đều khinh thường để bọn hắn. Vốn là coi là liên hợp lại liền có thể cấp đoạt càng nhiều tư nguyên đạt được càng nhiều tôn kính. Một đám võ giả cấp thấp liên hợp liền muốn trở nên cường đại, cái này thực là bọn họ tự mình vấn đề thôi, tự lừa gạt chính mình. Vốn là để bọn hắn sống ở trong mơ cũng rất tốt, nhưng mà, chính mình đây là trực tiếp dùng thuần túy lực lượng đánh nát người ta mộng A Tô Vũ đều cảm thấy mình quá phận. Một đám người đều không còn gì để nói nhìn lấy Tô Vũ, nội tâm bi phẫn, muốn động thủ lại không quá dám. Bọn họ từ hỏi mình liền 100 cây đều tách ra không đức chương đừng nói 1.000 cây, lực lượng kia cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Trời mới biết tại sao trong đám người tại sao hội che giấu như thế một cao thủ A, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, đạm ấu, loại thiên tài này đều như thế nhàn sao. Bình thường bị cao dai võ giả chèn ép cũng coi như, thì liền muốn thành lập cái tiểu liên minh, lại còn có cao thủ tới cứ thế mà vỡ vụn đoàn kết mộng tưởng. Kinh người quá đáng A. Nhìn lấy ngốc trẻ mọi người. Tô Vũ nội tâm cảm giác sâu sắc cái náy, tranh thủ thời gian bồi lệ nói, không có ý tứ. Tiếp lấy liền hướng về dưới đài đi đến, nơi đây không nên ở lâu, hy vọng bọn họ có thể mau chóng theo chính mình trong bóng tối đi tới đi. Cũng may, đám người kia tâm lý năng lực chịu đựng rất lớn, mang tính lựa chọn đem Tô Vũ xem nhẹ, lại lần nữa tiến vào thế giới của mình bên trong. Đến, bên kia tiểu cô Nương đến, lên này Tô Vũ quay đầu nhìn lại. Cô bé kia chính là mới vừa rồi bị đại hòa thượng lừa gạt lấy mua hạt trâu thiếu nữ. Tại sao? Sắc mặt nàng ngấp manh, chậm rãi lên sân khấu. Lần này, người chủ trì học ngoan, cũng không chọn nam tử, chọn nữ hải, mà lại trực tiếp cũng là xuất ra 1.000 ngàn cây kim cương côn. Hắn lại lần nữa vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Vạch lên thử một chút. Lạch cạch. Lần này, so tô vũ còn muốn gọn gàng mà linh hoạt. Tốt ra, xem ra bọn họ nhất định sống ở trong bóng râm. Tô Vũ trong lòng cũng hơi kinh ngạc, yên lặng vì đám người kia mặc nghiệm. Tiếp tục đi vào trong, người lưu lượng cũng không có ít hơn bao nhiêu, nhưng là huyên náo âm thanh lại rõ ràng nhất giảm rất nhiều. Trong này môn phái cùng nhân vật đều đã coi như là thai to mặt lớn, từng cái khí chất rõ ràng khác biệt. Những môn phái kia cũng không cần gào to cùng triển lãm, chính mình bảng hiệu cũng là tốt nhất quảng cáo. Thiên tâm cốc là hiện lên một cái hình tròn hướng ra phía ngoài khuyết tán, càng là vào trong, tông phái thế lực càng lớn chính trung tâm là một cái to lớn lôi đài. Tô Vũ cầm Cổ Mộng Vân đưa cho mình lệnh bài, thành công lựa chọn một gian cấp hai mặt tiền cửa hàng, cái này coi như là vạn tông thịnh hội bên trong chàng rất không tệ vị trí, lại hướng bên trong, cũng chỉ có cùng loại với đế quốc cùng tư đồ thế gia loại này lâu năm thần vực thế lực mới có thể nắm giữ sân bãi. Từ nơi này, hắn có thể nhìn thấy trung tâm nhất lôi đài, lúc này, trên lôi đài đã có không ít võ giả tại tỉ thí với nhau, bọn họ phần lớn là đại biểu cho tông Phái ph Lấy trực tiếp nhất phương thức 7 ra chính mình thực lực cùng vũ kỹ, cũng có chút là tông phái ở giữa lẫn nhau không phục, tranh đoạt bài danh. Tại bên bờ lôi đài, khắc lấy một số kỳ quái đường vân, cùng loại với trận pháp, hẳn là dùng để phòng ngừa lôi đài bởi vì tranh đấu mà hư hao. Tô Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, trong tay thêm ra một tấm thẻ bài, cổ tay rung lên, cái kia biển hiệu lập tức hóa thành một đạo lưu quang dung nhập mặt tiền cửa hàng bên trong. Đinh. Đại Vương Sơn thư viện hiệu sử dụng thành công. Ba canh giờ sau thư viện xây xong, Tô Vũ chú ý tới, tại hắn cửa hàng hai bên, một cái là tông phái võ quán, một cái khác thì là một cái binh khí phường, cũng không có đi chào hỏi, mà chính là trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong chuyện ra ghế nằm, nhàn nhã nằm tại lối vào cửa hàng, tiên tĩnh chờ đợi thư viện xây xong. Thân thức chìm vào não hải, tiến vào bước tham giao diện. Đã có một đoạn thời gian không có tiến hành bước thăm, trước mắt mà nói, Linh Thạch dù sao cũng không cần đến, không bằng thử chút vận may. Tô Vũ nội tâm mang theo vẻ mong đợi, thừa dịp hiện tại nhà hẳn dối, nói không chừng có thể rút đến cái gì đồ tốt, lấy phòng ngửa vặt nhất. Hắn lúc này tài đại khí thô, trừ bỏ mình bình thường mua sắm linh tuyển các thứ phí dụng, mình còn có hơn 50 triệu mai thượng phẩm linh thạch, 500 tỷ mai kim tệ, có thể bước thăm hơn 50 lần. Lần này, hắn cũng không tính tiết kiệm tiền, chuẩn bị chỉ lưu 20 triệu mai thượng phẩm linh thạch dùng tới mua linh tuyển cùng một số bình thường cần thiết nhu yếu phẩm, hắn hết thể dùng để bước thăm Mua sắm linh tuyển chủ yếu có hai cái công dụng, một cái là dùng đến chính mình uống, còn có một cái cũng là dùng để tưới nước cây kia sắp chết héo định địa thần số. Một đường cấp 8 linh tuyển cần một triệu viên thượng phẩm linh thạch, giống như là một lần bước thăm cơ hội. Có điều không quan trọng, dù sao hắn kiếm tiền rất nhanh, không chút nào thì đau. chương 786, ngốc manh thiếu nữ thi đại học, cố lên. Trước mắt mà nói, chi tiêu lớn nhất đại địa phương cũng là linh tuyển cùng phân hóa học. Mặc dù nói luyện đan là bạo lợi ngành nghề Nhưng là chỗ đầu nhập thành vốn cũng là cực lớn, riêng là hiện tại, Tô Vũ tại Tư đổ ra giải tỏa cấp 9 thậm chí 10 cấp linh dược, trong hệ thống tự nhiên cũng nhiều ra cấp 9 linh truyền cùng 10 cấp linh truyền. Một đường cấp 9 linh truyền liền muốn 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch, một cái 10 cấp linh tuyển cần 100 triệu mai thượng phẩm linh thạch, có thể nói là giá trên trời chính giữa giá. Đương nhiên, hắn bây giờ không có ở đây Đại Vương Sơn bên trong, cũng không định trồng trọt cấp 9 cùng 10 cấp linh dược. Có tiền thì hoa đi, nếu không sau này sẽ chậm chậm tích lũy. Tô Vũ sầm mặt lại trực tiếp tiêu hết 10 tỷ kim tệ, cũng chính là 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch, bước thăm bắt đầu. 10 tỷ kim tệ, Tô Vũ không có không đau lòng, mi mắt chăm chú nhìn trước mặt giao diện, từng trương biển hiệu xuất hiện. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, Chu Tước, Huyền Vũ, Quan Vũ. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, kỹ năng cơ bóc, kế ly gián biển hiệu, trở về thành biển hiệu. 3 tấm kiến trúc loại, Đại Vương Sơn thủ vệ phải, Vãng Sinh Hồ, Đại Vương Sơn thủ sơn trấn pháp. 3 tấm tạp vật loại, Khổn Tiên Tọa,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 chậm rãi cầm trong tay viên giấy xé mở. Có chữ viết. Tô Vũ sắc mặt vui vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Thiện tay xé mở, quan Vũ hai chữ đập vào mỹ mắt. Nghĩ không ra chính mình vừa mới đem Thanh Long biển hiệu sử dụng hết, liền trực tiếp đưa tới quan Vũ, hệ thống thật đúng là hội thể tuất nhân a. Tô Vũ ở trong lòng đem hệ thống khen một lần, đây là khởi đầu tốt đẹp a, tiếp tục. Theo lại thế nào đi vào 10 tỷ, vẫn như cũng là 25 tấm biển hiệu. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu. Thầy môn suy tuyết, Lý Bạch, Điều Thiền. 3 tấm ma pháp loại biển hiệu, trở về thành biển hiệu, phản đềm, kỹ năng cướp bóc. 3 tấm kiến trúc loại, Đại vương Sơn siêu thị chi nhánh, Đại vương Sơn y quán chi nhánh, Đại vương Sơn thủ sơn trận pháp. 3 tấm tạp vật loại, khổn tiên tỏa, thử kim hồ lô, ý thiên kiếm. 3 tấm kỹ năng loại, phân thân thuật, không minh quyền, thật phong bộ. Mặt khác vẫn như cũng là 10 tờ chống biển hiệu. Lần này Tô Vũ đã bắt đầu lòng không ít Rất nhanh liền đem viên giấy xé mở. Điêu Thiển nhìn lấy viên giấy phía trên hai chữ, Tô Vũ Tâm đều là nhịn không được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, ngày hôm nay chẳng lẽ là bản đại vương ngày may mắn, chuẩn bị đem ba trong nước nhân vật đều cho bản đại vương gom góp sao? Điều Thiển a, tứ đại mỹ nữ một chồng, cũng không biết hội đẹp đến cái gì cấp độ. Hít sâu một hơi, Tô Vũ lúc này mới đem tại chỗ đem Điều Thiển triệu hoán đi ra ý nghĩ cho đè xuống, bất quá trong lòng chờ mong cảm giác lại là càng sâu, hỏa nhiệt vô cùng tiếp tục. Tô Vũ lúc này hào khí tỏa ra, không chút do dự lựa chọn tiếp tục. Nhưng mà, cái gọi là vui quá hóa buồn, liên tiếp 3 lần rõ ràng đều là bằng trắng, kém chút để Tô Vũ tức đến phun máu. Thời gian chậm rãi chuyển rời, 30 lần mút thăm, Tô Vũ hết thẻ bên trong 22 lần, chúng thưởng tỷ lệ để Tô Vũ cực hài lòng, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chỉ tiếc trừ ra bắt đầu rút chúng quan vũ cùng điêu thiền bên ngoài, sau đó không còn rút bên trong nhân vật biển hiệu, thẻ ma pháp ngược lại là bên trong 4 tờ. Kiến trúc loại cũng bên trong 4 tờ, bên trong 3 tấm là đại vương sơn chi nhánh, một chương là đại vương sơn thủ vệ phải, tạp vật loại lấy binh khí làm chủ, bên trong 10 cái, còn lại 2 tấm là kỹ năng loại, tiểu lý phi đao cùng hoàng kim câu cá kỹ năng. Lần này, hoàng kim cần câu cá cùng hoàng kim câu cá kỹ năng đều tề tụ. Bàn tay một túm, tiểu lý phi đao kỹ năng cùng hoàng kim câu cá kỹ năng liền đồng loạt hóa thành một vòng lưu quang dung nhập trong thức hải. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Loại kỹ năng này đã giống như định thân thuật, đặt tới pháp tắc cao độ, gần như là đạo. Chỉ muốn lựa chọn mục tiêu, như vậy một đao kia thì tất nhiên sẽ rơi xuống trên người đối phương, chỉ cần không bị phá hủy, coi như đối phương xuyên Việt thời không tránh đẽ, một đao kia cũng sẽ một mực đi theo, trừ phi bị người cưỡng ép ngăn cản hủy đi, nếu không, không chết không thôi. Mà để Tô Vũ sợ hãi thán phục lại là Hoàng Kim câu cá kỹ năng. Kỹ năng này nhìn cực không đáng tin cậy, nhưng mà, nó độ mạnh hoàn toàn vượt qua Tô Vũ dự kiến Thậm chí càng tại tiểu lý phi đao cùng định thân thuật phía trên. Cá vẹn vẹn một cái cách gọi, thực câu không chỉ là cá, mà chính là thế gian vạn vật. Nói cách khác, chỉ cần tô Vũ nghĩ, hắn lươi câu có thể mở rộng đến bất kỳ địa phương nào, đem chính mình mục tiêu cho câu tới. Cái này mẹ nó thì ngư bức, cái này đã không chỉ là phát tắc, mà là một loại nịch thiên tri thuật. Lần này thu hoạch phong phú đến vượt qua tưởng tượng, vẫn là có tiền tốt. Tô Vũ cảm khái, duy nhất để đầu hắn đau là rút chung cái kia ba tấm chi nhánh. Bản đại vương đi nơi nào cho chúng nó là mặt tiền cửa hàng mở à? Do người không đủ thành trì Tô Vũ khinh thường mở, do người mạnh thành trì, mặt tiền cửa hàng quý đến khó có thể tưởng tượng, nào có như vậy nhiều linh thạch. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình đại vương Sơn, vẫn là ngũ châu đại lục tốt, tùy tiện thì chiếm một ngọn núi. Đinh! Ba canh giờ đã đến, đại vương Sơn thư viện kiến tạo hoàn thành. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Vũ chậm rãi mở mắt ra chữ, mông lung mi mắt tiếp theo một cái mặt to đỉnh lấy hiếu kỳ ánh mắt Chậm rãi tiếp cận. Ngoa tào. Tô vũ bị dọa đến nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp, hoa một tiếng thì đứng dậy. Đây là cái kia bị đại hòa thượng lừa gạt mua Phật châu nha đầu. Tô vũ đối với nha đầu ấn tượng không thể bảo là không sâu, mà lại, cổ nàng phía trên thình lỉnh còn mang theo cái kia một chuỗi hạt châu màu đỏ thắm rất là dễ thấy. Nha đầu này họ mẹo à thế mà không có mảy may tiếng vang, liền xem như thượng vị thần khoảng cách gần như vậy tiếp cận chính mình, đều khó có khả năng không bị chính mình phát giác. Từng kia, từng tia nha đầu này không chút nào sợ người, trên mặt tựa như mãi mãi cũng là một bộ vô cùng bình tĩnh bộ dáng, vây quanh Tô Vũ, không ngừng mà ngửi người chính mình cái mũi nhỏ. Bộ dáng có chút ngốc manh. Người thời điểm nào đến? Tô Vũ nhìn lấy nàng, không khỏi mở miệng hỏi. Ừ nàng chầm ngâm một lát, rất lâu, trước khi trời tối. Tô Vũ lúc này mới chú ý tới, sắc trời đã tối xuống, như thế nói đến, chí ít cũng có một canh giờ. Nàng sẽ không thể như thế đối với bản đại vương người hơn một canh giờ a Tô Vũ có chút dùng mình, hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi đang làm cái gì? Trên người ngươi có thực vật mùi vị. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn chầm chầm Tô Vũ, trừng lớn lấy đen trắng rõ ràng con ngươi, tốt tựa như nói một kiện cực chuyện bình thường, ta đói. Tô Vũ trong lòng không sai, mình tại tư đổ ra lúc nhưng là nấu một nồi thịt, nàng nói hẳn là cái mùi này. Chỉ là trên thân mùi vị cần phải đã sớm tản mất mới đúng, thế mà còn có thể nghe được đi ra Cái này cái mũi là cầu đi. Ngày hôm nay thi đại học, ta tranh thủ sớm nộp bài thi, cho mọi người kịp thời. Các vị, vì giấc mộng, cố lên nha. Chương 787, Hố Cha Thư Viện. Đói. Tô Vũ tại thần vực vẫn là lần đầu nghe nói có người sẽ đói. Phải biết, thần vực bên trong người coi như không tu luyện võ đạo thực lực đều cực cao, trên cơ bản đã thoát khỏi thực vật trói buộc, có rất ít người lại bởi vì đói mới ăn. Thiếu nữ này lực lượng rất mạnh, chỉ ít có thể bẻ gãy ngàn cái kim cương côn thực lực tuyệt đối không kém có điều lúc này khoảng cách gần tinh tế do xét Tô Vũ mới nhìn rõ thiếu nữ bộ dáng nàng chóp mũi cùng gương mặt hai bên đều có màu đen cho bụi che lại vốn là dung mạo chỉ có một đôi mắt trừ tỏa sáng màu toàn thân y phục nếp vốn rất nhiều nơi đều có tổn hại mà lại cực không xứng cũng không biết là từ cái nào mọi ngóc ngách ngáchấp trong ổ kiếm tới tô Vũ khẽ cho mày như thế xem xét lập tức cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm gây mũi mùi vị từ trên người thiếu nữ chuyển đến người có ăn sao Thiếu nữ thân thể chậm rãi trước chết, mi mắt nhìn thẳng Tô Vũ. Cầm đi đi. Tô Vũ đưa cho nàng một cái quả đào, ngẫm lại, lại cho nàng một cái, liền chính mình quay người hướng về trong tiệm sách đi đến. Thư viện cùng hắn cửa hàng khác biệt, hết thảy cũng chỉ có một tầng, nội không gian cực lớn, so từ bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều, có một loại bên trong có cản khôn cảm giác. Trình chỉnh, chỉnh tề tề sắp xếp vô số giá sách, mỗi cái trên giá sách phía dưới đều có 5 tầng, phía trên bày đầy thư tịch, những sách vở này theo thuộc loại sắp xếp Mỗi cái thuộc loại ở giữa đều có lưu một cái rất đại không, sắp xếp cái ghế cùng cái bản. Tô Vũ nhấc mắt nhìn đi. Số học loại. Trên mặt hắn lập tức nhìn một cái to lớn mộng bức, cái này mẹ nó cái quỷ gì. Lại nhìn. Ngư văn loại. tiếng Anh loại. Còn đạ mấu có thiếu nhi loại. Cơ M N A. Tô Vũ kém chút thổ huyết, cái này mẹ nó chân A. Người coi đây là kiếp trước A. Loại này thư viện có người đến xem thì có quỷ. Vốn là... Hắn coi là thư viện là để đặt đại vương sơn vũ ký địa phương, nếu quả thật đem vũ ký tùy ý cho người khác quan sát, tô vũ còn phải thận trọng cân nhắc một phên, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều. Thư viện muốn hay không mở đi căn bản không phải hắn có thể quyết định, bởi vì còn chưa bắt đầu liền đã đóng cửa a Khả năng sự việc cũng không có mình muốn như vậy hỏng bét, tô vũ còn mang theo một số may mắn tâm lý, cầm lấy trước mặt một quyển sách là xem. Hình tam giác diện tích 1 phần 2 chiều cao từ đỉnh nhân với cạnh đối diện theo công thức S 1/2 h2. Hình vuông diện tích cạnh nhân với cạnh theo công thức S a2. Hình chữ nhật diện tích chiều dài nhân chiều rộng theo công thức S a x b. Hình bình hành diện tích độ dài đường cao nhân với cạnh a theo công thức S a x h. "Good." Tô Vũ đem sách hợp lại, nhìn nhìn lại trang bịa số học định lý công thức bách khoa toàn thư. "Hệ thống, ngươi thật đúng là nhu bước nổ, cái này là chuẩn bị tại dị giới mở lớp học sao?" có phải hay không chuẩn bị tái thiết cái thi đại học cái gì. Tiếp tục hướng đi vào trong, tô vũ trong lòng cuối cùng nhất một tia may mắn đều sụp đổ, từ đầu tới đuôi thế mà chưa từng xuất hiện một bản vũ ký, mà lại mấu chốc nhất, những sách này thế mà còn phân cấp gốc. Cùng vũ ký phân cấp giống nhau, cùng sở hữu 5 cấp bậc, thần, thánh, thiên, địa, bình thường cấp 5. Tại thư viện nhập khẩu chỗ càng là treo một tấm bảng, phía trên viết, phàm giai hạ phẩm vũ ký. Nhưng tại này trong tiệm sách quan sát phàm giai hạ phẩm thư tịch một canh giờ, cứ thế mà suy ra, cùng giai cấp vũ kỳ có thể quan sát cùng giai cấp thư tịch một canh giờ. Haha, ha, đây là gì đến tự tin A? Tô vũ theo tay cầm lên bị liệt là địa cấp hạ phẩm vũ kỳ trung học ngữ văn sách giáo khoa, kém chút sụp đổ đến trực tiếp đem nó xé. Hệ thống, người mẹ nó phản phất tại đùa ta cười. Ai sẽ ngây ngốc dùng võ kỳ đem đổi lấy đọc sách thời gian, hơn nữa còn là loại sách này tịch. Tô vũ có chút mê m Đối với thư viện đã không ốm bao nhiêu hy vọng. Đúng lúc này, hắn cảm giác có người tại lôi kéo chính mình y phục. Không biết thời điểm nào, thiếu nữ kia lại vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình, nhìn lấy tô vũ, ta ăn xong. Nói, còn rất tự giác mở ra bàn tay, một bộ muôn ăn bộ dáng Người ăn hạch đâu? Cái gì là hạch? Thiếu nữ một mặt vô tội, vừa mới ăn cái kia gọi hạch sao? Ăn thật ngon, còn muốn. Đến, tám thành bị nha đầu này ăn. Không. Tô Vũ lúc này tâm tình không được tốt, khoát khoát tay, thuận miệng nói ra. Thiếu nữ nhẹ a một tiếng, có chút thất lạc nhỏ, tiếp lấy ánh mắt quét qua, thân thể hướng về phía thư viện khắp ngọ ngách phóng đi, khỏe miệng còn mang theo một chuỗi sáng long lánh nước bọn. Tô Vũ chú ý tới, nơi này chính là mị thực loại thư tịch, không ít sách trang bịa đều là gà quay vịt quay, rất là bắt mắt. Ngươi còn không có cho đọc sách. Tô Vũ lấy lại tinh thần, tiếng nói lại là một hồi, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Không đúng Nàng rõ ràng không cho đọc sách phí, tại sao có thể đọc qua thư tịch, chẳng lẽ lại cái này thư viện thẻ bài cũng là cái bài trí? Hả? Chờ một chút. Ngươi thời điểm nào thành ta đại vương sơn đệ tử? Tô Vũ Trấn Kinh, càng nhiều là im lặng, thư viện không biết thời điểm nào thế mà mới thêm ra một cái trạng thái, có một cái thư viện quản lý nhân viên tên, gọi kẻm bờ hẹo. Còn mang dạng này, đây là ý lại vào bản đại vương A. Hệ thống, ngươi thì như thế khiến người ta thành đại vương sơn đệ tử. Ngươi mặt mũi đâu nhưng mà kèm bờ éo lúc này lại không rảnh bận tâm Tô Vũ tâm tình, mi mắt bên trong lóe ra ánh sáng nháy mắt cũng không nháy mắt lật xem trong tay Mỹ thực thư tịch tiếp theo tại Tô Vũ trận mắt hốc mồm nhìn soi mói mỗi theo nàng lật một tờ liền sẽ có một đạo đối ứng Mỹ thực xuất hiện ở trước mặt nàng quay quayung quanh tại nàng bốn phía hiện ra quang những thứ này Mỹ thực tuyệt đối chân thực còn đủ cục bước hơi nóng từng đợt mùi thơm chẳng hẳn ra trong nháy mắt thì tràn ngập tại toàn bộ trong tiệm sách chờ chút để cho ta trướcm rãi Nhìn lấy một bên đọc sách, một bên đắc y ăn đồ vật kèm bờ hẹo, tô vũ não tử đều có chút không đủ dùng, tùy tiện tìm một chỗ thì ngồi xuống. Đầu tiên, đại vương sơn đồ vật tuyệt đối đều không tầm thường, đây là không thể nghi ngờ, mình đã bị kiếp trước ảnh hưởng, đại đại đánh giá thấp thư viện giá trị. Lần, cái này thư viện cụ thể năng lực tô vũ còn không xác định, có điều có một chút đã rất rõ ràng, sách có thể cụ hiện đồ vật, đã có thể hiện ra thực vật, như vậy có hay không có thể hiện ra khác đồ vật, thậm chí hiện ra võ học bí tịch Còn có chính là, những sách vở này cụ hiện đồ vật cần phải đều tuân theo lấy một ít điều kiện, tựa như là kẻm bởi có thể cụ hiện ra mỹ thực, hẳn là nàng đối mỹ thực có thuần túy nhất chấp nghiệm, chính mình liền không có bản sự để mỹ thực từ trong sách này ra. Nếu như tùy tiện một người đọc sách liền có thể cụ hiện đồ vật, cái kia xác thực cũng không thực tế. Có điều mặc kệ thế nào nói, Đại Vương Sơn Thư Viện Chí ít không hố, chỉ là tuyên truyền lên chắc có chút phiền phức. Cũng không thể trực tiếp đối ngoại nói, những sách này bên trong có võ công bí tích đi. Nói cũng phải có người tin mới được à. Tô Vũ trầm âm thật lâu cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục tại cửa ra vào nằm tại trên ghế nằm, nhìn lấy lui tới dòng người cùng cách đó không xa trên lôi đài giao đấu, như vậy tùy duyên đi. Tại địa điểm thi dùng di động gõ xong một chương này, thi đại học xem như nệ, làm tại nhà đại học. Chương 788, thư viện vị thứ nhất khách đến thăm. Màn đêm buông xuống, tuy nhiên toàn bộ thiên tâm trong cốc y nguyên có không ít người chạy, nhưng Tô Vũ lại là chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Hắn có chút bất đắc dĩ, trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ có người đối đại vương Sơn Thư viện lộ ra vẻ tò mò, sau khi nhìn thấy bên trong thư tịch, thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái, không chút do dự bại lui mà đi. Đem ghế nằm thu hồi, Tô Vũ đứng dậy về đến tiệm sách. Lúc này, kèm ở thế mà như trước đang điên cuồng ăn thực vật, trên tay chính bưng lấy một cái vịt quay, miệng đầy đầy mỡ, tựa như căn bản không dừng được. Tô Vũ có chút chấn kinh, khó có thể tưởng tượng, một tiểu nha đầu có thể có lớn như vậy rồi lượng cơm ăn Những thức ăn này thể tích có lẽ so với nàng còn lớn hơn mấy lần đi. hắn vạn phần may mắn, đây đều là từ trong sách biến ảo, nếu quả thật dựa vào chính mình dưỡng, có lẽ toàn bộ đại vương Sơn đều sẽ bị ăn chết. Uy bảo bảo, ngươi không chống đỡ sao? Tô Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Kẹp mở hơi sướng sở, mắt lộ ra nghi hoặc, chống đỡ. Chống đỡ là cái gì? Tại nàng trong từ điển còn không có chống đỡ cái chữ này. Há, đúng, cảm ơn ngươi cho ta ăn. Những này là ta ăn rồi thức ăn ngon nhất. Kèm bờ hẹo vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm chính mình đẩy mỡ tay, nhìn sơ qua một chút, cắn răng một cái, đầy vẻ không muốn đem trên cổ mình một chuôi hạt trâu gỡ xuống. Đây là hỏa lân huyết ngọc Châu Là nàng suy nghĩ hồi lâu, quên đại hòa thượng lời kịch, dứt khoát nói thẳng, dù sao coi như là báo đắp đi. Tô vũ khỏe miệng co quắp rút, bất đắc dĩ cười cười, tạ lễ coi như, sau này ngươi liền giúp ta phụ trách quản lý cái này thư viện tốt l Kèm bờ không chút do dự đem hạt trâu một lần nữa treo ở trên cổ mình, nàng làm việc rất là tùy ý, giống như chưa hề biết khách khí với người, não mạch kín rất đơn giản. Tô Vũ nhìn xem kèm bờ kèo y phục, mi đầu hơi hơi nhăn lại, trực tiếp theo trong hệ thống mua một bộ quần áo còn có bùn tắm, người đem thân thể dọn dẹp một chút, y phục cũng đuổi. Nói xong, phối hợp ngủ đi. Hôm sau, nhìn lên trước mặt váy ngắn thiếu nữ, Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái hoàn toàn không nghĩ tới lộ ra diện mục thật sự kẻm bờ kẻo biết cái này kinh diễm thanh tịnh sáng ngời đồng tử con con liễu mi, lông mi giải có chút rung động sắc mặt mặc dù có chút bệnh trạng tái nhận nhưng lại càng cho người ta một loại con gái rượu người vô hại và vật vô hại cảm giác mấu chốt nhất là nàng đôi mắt vẫn luôn ở vào một loại cực bình tĩnh trạng thái tựa như khẽ con hồ bột, nước sóng không sợ hãi thiếu nữ này trong đầu có lẽ trừ ăn liền không có khác đồ vật tô vũ tổng kết nói Dù sao nàng ánh mắt thật sự là quá thuần thúy, hoàn toàn không giống nhân loại. Bất quá, nàng hình tượng tại Tô Vũ trong lòng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì rất nhanh nàng liền tiếp tục ngồi ở một bên ăn uống thả cửa lên. Hoàn toàn như trước đây đi vào ngoài cửa, Tô Vũ nằm tại trên ghế nằm. Lúc này, khoảng cách vạn tông thịnh hội đã rất gần, dòng người so với hôm qua còn phải cao hơn rất nhiều, bởi vì Tô Vũ vị trí, càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này hiệu sách, từng cái bóp cổ tay thở dài. tốt như vậy vị trí Thế mà mở một nhà như thế rất là kỳ lạ tiệm sách, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cũng có chút người hiểu chuyện đi lên trước muốn nhìn sách, nhưng là đều là bị tiệm sách quy củ cho hết trở về. Trong lúc nhất thời, Đại Vương Sơn Thư Viện tên tuổi lấy một loại cổ quái phương thức truyền bá ra ngoài. a Đại Vương Sơn Thư Viện, một vị thiếu niên áo xanh cất bộ có chút dừng lại, nhìn lấy tiệm này hai mặt lộ hiếu kỳ. Cảnh tượng như thế này cơ hồ mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn, cũng không gì lạ. bất quá Cùng người khác khác biệt, cái này thiếu niên áo xanh lại là tại cửa ra vào ngừng chân quan sát thật lâu, tiếp lấy lại đi vào tiệm sách bên trong nhìn xem, trên mặt vẻ tò mò càng động. Khi thấy cửa tiệm trước cửa hàng quy lúc, hắn cũng không có bị dọa lùi, mà chính là trầm tư thật lâu, lúc này mới đối lấy tô vũ xác nhận nói, lao bản, ngang cấp vũ kỹ chỉ có thể nhìn một canh giờ ngang cấp thư tịch. Quy củ rõ ràng, nhìn thì nhìn, không nhìn xin mời về. Tô vũ đầu đều không nhắc, hoàn toàn như trước đây. Ta chỗ này vừa tốt có vốn phàm dai hạ phẩm vũ ký, vậy liền đổi một canh giờ xem một chút đi. Thiếu niên áo xanh xuất ra một bản vũ ký. Bất quá, tô vũ chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng, cũng không thân thủ, thản nhiên nói, cái này bản vũ ký ta cũng có, không thu. Võ ký cấp thấp cũng không quý giá, có thể nói khắp nơi đều là, tự nhiên không có khả năng lập lại thu lấy. Thực cái này thư viện thiết lập mục đích rất rõ ràng, chính là vì phối hợp tô vũ thu nhận sử dụng thiên hạ võ học nhiệm vụ. Nam tử áo xanh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn vốn là xuất gia cũng là một cái rất phổ thông, hướng về thăm dò một chút, quả nhiên không được. Vậy cái này vốn a? Phàm giai cao phẩm vũ khí. Có thể. Đi vào đi. Tô Vũ kết quả vũ khí, gật đầu nói. Nam tử áo xanh cười cười, nhấc chân đi vào bên trong. Một bản võ kỹ cấp thấp tính không được trân quý, mà lại chính mình cũng đã học được, đưa người ngược lại cũng không sao, hắn vừa tốt trong lúc rảnh rỗi, mang theo Liệp Kỳ tâm lý Đến mở mang kiến thức một chút sách này cửa hàng đến cùng là chuyện thế nào thực thần vực bên trong cấp thấp vũ ký căn bản cũng không đáng tiền rất nhiều người không nguyện ý tiến vào thư viện chủ yếu là cảm thấy lãng phí thời gian không nguyện ý vô cớ làm lợi Tô Vũ lúc này trong cửa hàng kẽm bờẻo rốt của cano cầm một quyển sách chính nhìn lấy say xương ngon lành đối với vừa mới tiến đến Nam tử áo xanh cũng vẹn vẹn liếc liếc một chút liền không thêm để ý tới phạm gia thư tịch mang tính lựa chọn không lớn phần lớn cùng loại với đường thi 307, Nhạc Thiếu Nhi tuyển tập loại này. Tim nửa ngày, nam tử áo xanh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cuối cùng là tìm tới một bản hài lòng thư tịch, Phàm giai cao phẩm thư tịch, Tam quốc diễn nghĩa. Tô Vũ sớm liền phát hiện, trong thư viện thư tịch thực rất nhiều là dựa theo trong thư tịch vũ lực tới phân chia. Tỷ như Tam quốc diễn nghĩa là phàm giai cao phẩm, Tiếu ngạo giang hồ còn là điệu giai hạ phẩm, Tiểu Lý Phi Đao là thiên giai trung phẩm, Tây Du Ký còn đến thần giai. Cổn cổn trường giang đông thể thủy, lãng hoa đảo tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cửu tại, kỳ độ tịch dương hồng, bạch phát ngư tiểu giang trừ thượng, quán khán thu nguyện xuân phong, nhất hổ trọc tiểu hỷ tương phùng, cổ kim bao nhiêu sự tình, đều là đàm tiếu bên trong, hào thơ, mở ra thư tịch, nam tử áo xanh mi mắt sáng lên, liền trực tiếp bị lần đầu tiên tử hấp dẫn, chỉ cảm thấy kích động trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Loại khí thế này, người phi thường có khả năng có. Lại nói thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Hắn rất nhanh liền chìm vào bên trong, không thể tự thoát ra được. Huynh đệ chi tình, thiên hạ đại thế, công thành quỷ kế từng cái cố sự tại trước mắt mình lượt qua, hắn tựa như thân thể nhập bên trong, thể nghiệm cái này thời đại kia dung chuyển cùng kịch tính. Tuy nhiên, trong sách, mỗi người đều là người bình thường, liền xem như những võ tướng đó ở trước mặt hắn cũng chỉ là là như là con kiến hôi, sẽ chỉ đơn giản chém thẳng. Nhưng là hết lần này tới lần khác có một loại đặc biệt sức hấp dẫn, để hắn đi đi theo bọn họ cước bộ, đấm máu xa trường. Cái này thiên hạ đại thế, không tựa như bây giờ thần vực sao. Tốt xấu lẫn lộn, các loại thế lực khỏi nghĩa vũ trang, chỉ bất quá chúng ta là vũ giả, mà trong sách là phạm nhân A. chương 789, Thư tịch sức hấp dẫn. Hắn đang nguồn hướng phía dưới đọc qua, nhưng mà, Thư tịch lại là tự động khép lại, tiếp lấy trở về đến giá sách bên trong. Khu vật trận pháp. Nam tử áo xanh mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, lại lần nữa tinh tế dò xét một phen tiệm sách, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thật sâu thở ra một hơi, là mình xem thường người trong thiên hạ, tiệm này có thể mở ở chỗ này, hiển nhiên là không phàm nhân. hắn lại lần nữa xuất ra 5 bản phàm dai cao phẩm vũ kỹ, láo bản, tục phí, lại nhìn năm canh giờ. Lúc này, hắn chả đắm chìm trong tam quốc diễn nghĩa bên trong, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy ba kết nghĩa sau đó tam huynh đệ sự việc, bọn họ hội khởi nghĩa thành công sao Tô Vũ gật đầu, cầm 6 bản vũ ký tiện tay bỏ qua. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được 5 bản phẩm giai vũ ký, khen thưởng thể chất 1. Sau đó cả ngày, nam tử áo xanh đều hoàn toàn đắm chìm trong thư tịch bên trong, một chương một chương đọc qua, thỉnh thoảng phát ra một âm thanh tiếng than thở. Quan Công ôn tiểu trạm hoa hùng để hắn nhiệt huyết sôi trào, Tam Anh chiến lữ bố lại để cho hắn huyết mạch sôi sục, Lưu Bị 3 lần đến mời để hắn khâm phục, Điêu Thiển mỹ nhân tâm kế để hắn mê say, Gia Cát Lượng mưu kế để hắn tín phục. Đây là một cái thế giới khác, một cái to lớn thế giới, một cái để hắn không thể tự thoát ra được thế giới. Trong ngay mắt, hắn liền thấy tam quốc thế chân và cục diện, lưu quan trương tam huynh đệ rốt cục tài năng mới xuất hiện, bắt đầu chinh chiến thiên hạ Đẹp mắt. Hắn theo không nghĩ tới, đọc sách thế mà làm cho huyết dịch của hắn thiếu đốt, đọc sách, thế mà có thể mang cho mình lớn như vậy rồi niềm vui thú. Liền xem như tu luyện võ đạo, liền xem như cùng người chiến đấu, tâm hắn đều không có như thế kích đọc qua. nhưng mà Khi hắn chuẩn bị tiếp tục hướng xuống nhìn lên, thư tịch lại lần nữa khép lại, hóa thành một vòng lưu quang về đến giá sách. Lão bản, tục phí. Nam tử áo xanh không cần nghĩ ngợi móc ra vũ kỹ, mở miệng nói ra. Ngày hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, mời trở về đi. Buôn bán thời gian kết thúc. Nam tử áo xanh hơi sướng sở, lúc này mới phát hiện, ngoài cửa sắc trời đã ảm đạm xuống, bất chi bất giác, đã nhìn như thế thời gian dài sao. Lão bản, quyển sách này bán không ra dùng một bản địa giai thượng phẩm vũ ký đổi. Hắn thật sự là quá yêu quyển sách này, vừa nghĩ tới muốn một buổi tối không nhìn thấy, tâm hắn cũng là một trận nắm chặt đau nhức. "Không bán, mời trở về đi." Tô Vũ không chút do dự, chụp khách nói. "Đáng tiếc, cái kia liền cáo tử. Nam tử áo xanh lưu luyến không rời xem ra liếc một chút trên giá sách Tam Quốc diễn nghĩa, thân hồn lạc phách rời đi. Dị rối người chú trọng võ đạo, phương diện kia ngược lại đều rất là hậu, riêng là giải trí phương diện Bình thường nhìn có lẽ cũng chỉ có vũ kỹ. Tô vũ cũng không để ý hắn, có chính mình vị khách nhân thứ nhất luôn luôn tốt. Đóng cửa, nghỉ ngơi. Lúc này, nam tử áo xanh đầy trong đầu đều còn tại nghĩ đến tam quốc diễn nghĩa bên trong tình tiết, chậm dãi về đến trong nhà. Nhà hắn mặt tiền cửa hàng thế mà cùng tô vũ khoảng cách không xa, cũng là cấp hai mặt tiền cửa hàng. Không chung, không chung. Quen thuộc tiếng kêu, để chu thiên vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, trước là hơi sững sở, lúc này mới nhìn về phía trước. Tỷ tỷ, ngươi thế nào đi ra? Chu Thiên Vũ đông nhiên giật mình, nhìn thấy Chu Thanh Mạn không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, giờ phút này cũng không lo được quyển sách kia, tranh thủ thời gian đứng dậy đỡ Chu Thanh Mạn ngồi xuống, một bên phàn nàn nói, tỷ tỷ, ngươi bệnh còn chưa hết, thế nào có thể khắp nơi chạy đâu? Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn hai người cùng một mẹ sinh ra, Long Phượng Thai. Chỉ là cái này Long Phượng Thai cùng đồng dạng Long Phượng Thai khác biệt, tại trong bụng xuất hiện lẫn nhau thôn vệ tình huống. Chu Thiên Vũ cơ hồ thôn vệ Chu Thanh Mạn đại bộ phận sinh mệnh lực, là bọn họ phụ mâu phí vô số tâm lực lúc này mới bảo vệ Chu Thanh Mạn. Bất quá, tuy nhiên bảo vệ Thanh mạng nhưng lại là Chu Thanh Mạn thể chất trời sinh thì cực kém, mà lại không cách nào tu luyện võ đạo, có thể nói là một cái tiên thiên không đủ người. Lúc này chính là học cho tuổi tác tuổi tác, nhưng mà, Chu Thanh Mạn lại ngày giờ không nhiều. Tuy nhiên như thế, hai tỷ đệ quan hệ lại lạ thường tốt, Chu Thanh Mạn mặc dù không có trách cứ Chu Thiên Vũ. Nhưng là Chu Thiên Vũ lại là tương đương tự trách, hận không thể bị thôn phệ là mình. Khúc. Chu Thanh Mạn ngồi xuống, vừa muốn nói chuyện, thì không khống chế được ho khan một tiếng, cổ họng ngọt ngọt, tranh thủ thời gian lấy tay khăn che miệng. Lấy tay ra khăn lúc, phía trên đã dính đầy màu tươi. tỷ tỷ ta đi gọi cha ta. Chu Thiên Vũ lập tức liền hoảng, đứng dậy liền muốn chạy, bị Chu Thanh Mạn giữ chặt. Không có việc gì, cái này lại không phải lần đầu tiên, đã thành thói quen, không muốn chuyện bé xé ra to. Chu Thanh Mạn chậm một chút, giữ chặt Chu Thiên Vũ tay, trên gương mặt tái nhợt lộ ra chút nụ cười, tiếp tục nói: "Ta nhìn ngươi ra ngoài một ngày như thế muộn cũng chưa trở lại, thì ra đến xem, ngươi thất hồn lạc phách, có phải hay không phát sinh việc gì?" Chu Thiên Vũ nhìn lấy Tỷ Tỷ, tâm lý khó chịu, ấy nãy càng sâu. "Tỷ Tỷ, thực cũng không có cái gì đại sự, cũng là ngày hôm nay nhìn thấy một quyển sách, trong lúc nhất thời trầm mê diệt hết mà thôi." "Ồ." Ngươi còn lại nhìn sách. Chu Thanh Mạn duồng nhìn lấy hắn, phải biết Chu Thiên Vũ bình thường nhất không yêu cũng là đọc sách, tập trung tinh thần phốc trên võ đạo mặt, biết chữ còn là chính mình giả bộ đáng thương buộc hắn học, thế mà lại chầm mê ở một quyển sách, mà lại xem xét cũng là một ngày. Trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú, hỏi thăm, cái gì sách? Tên gọi Tam Quốc diễn Nghĩa là ta đi ra ngoài đi dạo thời điểm phát hiện Chu Thiên Vũ gặp tỷ tỷ mình có hứng thú, nơi nào còn có không nói đạo lý, lập tức một mạch đem Đại Vương Sơn thư viện sự việc cho nói biến đổi. Lại có thần kỳ như thế sách? Chu Thanh Mạn nghe xong, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Chu Thiên Vũ gật gật đầu, nói, bên trong nội dung rất là thú vị, tựa như một cái thế giới khác, liền xem như ta đều nhiệt huyết sôi trào. Chu Thanh Mạn nhưng là biết, chính mình cái này đệ đệ tuy nhiên bề ngoài hiền hòa nhưng là lòng dạ cơ cao, mà lại càng là võ đạo thiên tài, tính cách thật tốt, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, đồng thời trầm mê đi vào sách, quả thực có thể nói là kỳ tích. Mẫu chốt nhất là, cái kia thư viện chỉ nhìn không bán, mà lại sách còn phân ra đẳng cấp. Chỉ có đưa ra đẳng cấp tương đương vũ kỹ mới có thể nhìn một canh giờ. Thế mà lại có loại quy củ này. Chu Thanh Mạn trong lòng lấy làm kỳ, cung cấp bậc sách chỉ có thể đổi lấy một canh giờ đọc sách thời gian, tuyệt đối là giá trên trời. Đúng vậy à, không phải vậy ta cũng không cần như thế hao tổn tâm trí, liền trực tiếp đem sách mua về nhịn. Chu Thiên Vũ buồn giàu vô cùng, mà lại điếm chủ kia cực bất cận nhân tình, bọn họ cửa hàng rõ ràng không người gì, còn chảnh có phải hay không, mình tại bên ngoài phơi nắng Liên chiêu đợi đều chẳng muốn chiêu đãi. Như thế chỗ thú vị, trời sáng mang tỷ tỷ đi xem một chút." Chu Thanh Mạn ánh mắt sáng rõ, tràn đầy phấn khởi nói. "Tỷ, tuyệt đối không thể a, thân thể ngươi vẫn là được thật tốt đợi trong nhà dưỡng bệnh." Chu Thiên Vũ không chút do dự lắc đầu, hắn biết mình tỷ tỷ bởi vì không cách nào tu luyện, bởi vậy yêu thích duy nhất cũng là đọc sách, không phải vậy hắn ngay từ đầu cũng không thể đối đại vương sơn thư viện cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, mang Chu Thanh Mạn ra ngoài, thật sự là quá mạo hiểm tỷ tỷ của hắn có thể chịu không nổi bất luận cái gì kích thích. Nhìn lấy tỷ tỷ thất lạc biểu lộ, trong lòng của hắn băn khoăn, nếu không, mỗi lần ta đem ta đọc sách nội dung thuật lại một lần cho ngươi nghe tốt. Chương 790, thư tịch có đặc thù công hiệu. Chu Thanh Mạn bất đắc dĩ gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền nói một chút ngươi nhìn cái gì. Nàng cũng biết mình tình trạng cơ thể, thần vực bên trong hoàn cảnh thực cũng không tốt, chỉ là bởi vì người người đều là vũ giả cho nên cảm giác không thấy thôi, nếu là người bình thường ở đây, Nhất định sẽ cảm thấy gió càng lớn, ánh sáng mặt trời càng dữ dội hơn. Húng chi nàng có bệnh tại thân, có thể nói chịu không được mảy may khó khăn chắc trở. tỷ ta cùng ngươi giảng một chút tam quốc diễn nghĩa, thật quá đẹp đẽ, người bên trong vật tuy nhiên cũng chỉ là người bình thường, nhưng là cả đám đều có máu có thịt, khiến người ta kính nghệ. Chu Thiên Vũ tràn đầy phấn khởi, hai mắt tỏa ánh sáng. Chu Thanh Mạn gật gật đầu, trên mặt ý cười, trước kia chỉ có học tập cao cấp vũ kỳ lúc Chu Thiên Vũ mới sẽ lộ ra loại vẻ mặt này Cái này một giảng, liền trực tiếp đến nửa đêm. Hả? Thế nào ngừng, tao tháo lại như thế nào nấu rượu luận anh hùng. Chu Thanh Mạn ở giữa chu thiên vũ dừng lại, nhìn không được mi đầu một đám, không kịp chờ đợi hỏi. Trong sách đều là người bình thường, giống như nàng, nàng nhìn thấy một người bình thường thế giới, cảm nhận được người bình thường nên có huyết tính, đại nhập cảm càng mạnh. tỷ phía sau ta còn không có nhìn, bị lao bản kia cho bắt đi ra chu thiên vũ gai gãi đầu, không có ý tứ nói ra. Tiệm này không tầm thường, mà lại có thể mở tại cấp 2 sân bãi, có cá tính cũng là chuyện đương nhiên, vạn vạn không nên đắc tội, hết thể dựa theo người ta quy củ đến biết không. Chu Thanh Mạn mở miệng nói ra, yên tâm đi tỷ ta biết nặng nhẹ. Chu Thiên Vũ gật đầu, nghĩ một lát lại nói, có điều tiệm này tiếp tục như vậy căn bản sẽ không có sinh ý, cũng liền ta lại nhìn nhìn Dù sao, có thể có bao nhiêu người đối với mấy cái này sách cảm thấy hứng thú. Không có người sẽ nhàm chán đến tốn hao vũ kỳ đi xem. Người ta có thể mở dạng này cửa hàng tự nhiên có chính mình đạo ý, phải biết, liền xem như chúng ta đại chu hoàng tộc, cũng chỉ có thể chiếm một cái cấp hai mặt tiền cửa hàng A. Chu thanh mạn nhìn so chu thiên vũ sâu, trực tiếp bắt lấy trọng điểm. Chu thiên vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này xem xét, đống nhiên kinh hãi, tỷ đều đã nửa đêm, lúc này ngươi sớm nên ngủ. Trách ta, đều tại ta, thân thể ngươi còn mang người thức đêm. hắn tự trách vô cùng Cả người trong phòng hai bên dạo bước, bực bội không thôi. Không sao. Chu Thanh Mạn lại là cười cười, tiếp lấy mi đầu nhẹ trao lại, không xác định nói, ta thế nào cảm giác thân thể không có một chút mỏi mệt cảm giác, mà lại thân thể còn có cố nhiệt lưu, rất dễ chịu. Hả? Chu Thiên Vũ có chút dừng lại, cũng phát hiện kỳ quạc, tiếp lấy không khỏi trường lớn hai mắt, nhìn chầm chầm Chu Thanh Mạn, sắc mặt tường hồng, mang theo vẻ hương phấn, tỉ, ngươi không có khục ai. Mãi cho đến nửa đêm ngươi cũng không có khục một tiếng. Chu Thanh Mạn hơi sướng sở, tiếp lấy chẩm dãi gật gật đầu, còn giống như thật là, là nghe quyển sách này nghe được quá nhập thần sao. Mặc kệ thế nào nói, tuyệt đối là bởi vì quyển sách kia nguyên nhân. Chu Thiên Vũ tâm tình khoái động, toàn thân tốc độ máu chạy tăng tốc, chỉ cảm thấy tâm đều muốn ngại ra. Tỷ tỷ bệnh một mực là tâm hắn bệnh, tham lượt danh ý cũng không thể nào hạ thủ, dù sao tiên thiên chi bệnh, giống như là thiên ý nhất là khó trị, lúc này nhìn thấy hy vọng làm sao có thể không kích động. Vẹn vẹn nghe chính mình giảng tình tiết thì có lớn như vậy rồi công hiệu, vậy nếu như tự mình đi nhìn đâu? Mà lại tự mình nhìn vẹn vẹn phàm dai thư tịch, nếu là cao cấp hơn đâu? Nghĩ tới đây, hắn thân thể đều không không chế được đến run dày lên. Tỉ, trời sáng ta vụn trộm dẫn ngươi đi cái kia hiệu sách. Chu Thiên Vũ mở miệng nói, tiếp lấy hướng về môn đi ra ngoài. Người đi đâu? Chu Thanh Mạn ngạc nhiên nói. Cái kia hiệu sách cần vũ kỹ, ta đi lấy mấy quyển vũ kỹ. Hôm sau, Tô Vũ vừa mở cửa chuẩn bị xuất ra ghế nằm, thì lòng có cảm giác, khẽ ngừng đầu. Đã thấy một nam một nữ thẳng đến chính mình thư viện mà đến. Nam chính là ngày hôm qua vị nam tử áo xanh, mà nữ thì là một thân màu trắng quần lỗ mỏng, khuôn mặt cùng nam tử kia có mấy cái phần tương tự, rất đẹp dung nhan khó nén tiểu thụy, lúc hành tẩu, cần phải dựa vào nam tử áo xanh thả ra linh lực bảo hộ. Cô gái này tiên thiên không đủ. Tô Vũ liếc mắt liền nhìn ra chứng bệnh, có điều cũng không có nhiều hơn để ý tới. Dù sao lúc này hắn mở là tiệm sách mà không phải y quán. Lão bản, ta lại tới. Chu Thiên Vũ ý thức được thư viện bất Phàm khách khí vô cùng, mặt mang mỉm cười nói. Ta tên là Chu Thiên Vũ, đây là gia tỷ Chu Thanh Mạng. Hắn giới thiệu nói. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, khẽ gật đầu, đọc sách lời nói trực tiếp giao tiền đi vào đi, tự giới thiệu miễn. Lão bản này tính khí, sắc thực rất cổ quái a Chu Thanh mạn nhìn xem Tô Vũ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đó là tự nhiên. Chú Thiên Vũ không dám có mảy may bất mãn, cấp tốc xuất ra 10 bản phàm giai thượng phẩm vũ kỹ, đây là trong chúng ta một người một ngày này đọc sách ví dụ. 10 bản, cũng là 10 canh giờ. Tô Vũ gật đầu nhận lấy. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được 10 bản phàm giai vũ kỹ, khen thưởng thể chất 2. Chu Thiên Vũ nhìn xem Tô Vũ, tiếp lấy thăm dò tính mở miệng hỏi. Lão bản ngày nơi này thư tịch có phải hay không có cái gì đặc thù công hiệu? Đọc sách thì đọc sách, không nhìn liền đi. Tô Vũ đã nằm tại trên ghế nằm, thuận miệng nói ra. Chu Thiên Vũ nhìn Chu Thanh Mạn liếc một chút, muốn nói lại thôi, tiếp lấy cắn răng một cái. Ta chỗ này còn có 10 bản địa dai trung phẩm Vũ Ký, đây là ra tỉ một ngày đọc sách phí dụ. Tô Vũ đầu lông mày vầy một cái, kinh ngạc nhìn Chu Thiên Vũ liếc một chút, như có điều suy nghĩ tiếp nhận Vũ Ký, đi vào đi. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được 10 bản địa dai Vũ Ký, khen thưởng ngộ tính 10. Tiến vào thư viện, Chu Thiên Vũ thẳng đến hôn qua giá sách mà đi tỉ. Đây chính là tam quốc diễn nghĩa, ngươi nhìn vẫn là ta nhìn. Ngươi thích ngươi thì xem đi, trong này như thế nhiều sách, ta xem một chút hắn. Chu Thanh Mạn đánh giá thư viện, mở miệng nói. Nàng dù sao cũng là nữ tử, không hề giống Chu Thiên Vũ, đôi chém chém giết giết như vậy mưu cầu danh lợi. Bất quá, nàng ánh mắt có chút dừng lại, rơi vào thư viện thiếu nữ kia trên thân. Chu Thiên Vũ cũng là phát hiện dị thường, nhấc mắt nhìn đi cũng là chấn động mạnh một cái. Đã thấy, thiếu nữ kia ôm một bản mỹ thực. Chính xây xưa ngon lành nhìn lấy, bất quá, theo nàng đã qua, cái này đến cái khác mị thực liên tiếp từ trong sách này ra, biến thành thực chất, xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc này cam bảo tại tô vũ dạy bảo hạ, so với trước đó cũng coi là nhiều một chút nhân khí, không còn là ôm thì gặm, mà chính là cầm đũa cùng giao nĩa, làm một cái hưởng thụ mị thực mị thiếu nữ. Cái này, cái này chú thiên vũ run dậy chỉ cam bảo, nghe mị thực mùi thơm, kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài. Ô! Muốn cùng một chỗ ăn sao? Cam bảo ngầng đầu nhìn hai người, lại nhìn xem trước mặt thực vật, bình tĩnh mở miệng hỏi. Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn chậm rãi lắc đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đáy mắt phía dưới chấn kinh, tiệm này, quả nhiên bất Phàm PS, đổi một chút kẻm bờ hẻo cam bảo. Chương 791, sách thuốc biến hóa. 3. Tỷ, nói không chừng nơi này thật có biện pháp có thể trị hết người bệnh. Chu Thiên Vũ cảm xúc chập trùng, chúng ta nhìn xem đều có cái gì thư tịch. Chú Thanh Mạn gật gật đầu. tỷ ý học loại, nơi này là y học loại. Chu Thiên Vũ sắc mặt đều đỏ. Thì, ngươi mau đến xem nhìn, nói không chừng hữu hiệu. Nhìn đem ngươi kích động, tâm bình tĩnh có biết hay không? Chú Thanh Mạn cười lắc đầu, nói tiếp, được, ngươi đi nhìn tam quốc diễn nghĩa đi, ta ở chỗ này nhìn xem. Ừm ơn, tốt. Chu Thiên Vũ vội vàng gật đầu, có điều lại là khổ não nói, những thứ này ý thuật làm sao mắc như vậy, thấp nhất đều muốn điệu dai hạ phẩm, sớm biết ta thì trộm. Cầm Thiên giai vũ ký tới. Chỉ cần hữu hiệu, trời sáng liền đi đem Thiên giai vũ ký làm tới. Nếu còn không được, Thánh giai cũng làm tới. Chu Thiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, lại làm mở ra Tam Quốc diễn nghĩa, rất nhanh liền trầm luân đi vào. Chu Thanh Mạn tại y học loại bên trong trầm rãi hành động, nàng phát hiện, sách thuốc số lượng cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận đều là cơ sở, như trung y nhập môn, thảo dược nhận ra, vọng văn vấn thiết, chờ học tập thư tịch. Mà cao cấp sách thuốc còn quý không hợp tói năng kinh Bản thảo cưng mục hoàng đế nội kinh trở đều là muốn thiên giai trở lên, thậm chí dược vương thần thiên, đái mạch luận, tử ngọ châm cứu kinh cái này sách thuốc cần thánh giai trở lên. Địa giai trung phẩm thư tịch, giống như thật chỉ có thể nhìn một chút nhập môn sách thuốc A, không thể không nói nhà này thư viện giá cả đúng là cao đến làm cho người giận sôi A. Đối tại bình thường tông phái tới nói, phàm giai vũ kỹ ngược lại là không có gì quan trọng, nhưng là đến cùng địa giai trở lên, liền có thể xem như miễn cưỡng đem ra được vũ kỹ. Mà thiên giai cùng thanh giai, có thể nói là áp trục vũ ký, nếu có cái này thần giai vũ ký, cái kia không cần phải nói, tuyệt đối là có thể gây nên thiên hạ đại loạn tồn tại. Thua thiệt tiệm này dám mở ra cao như vậy ra cả. Do xét một vòng, nàng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, rốt cục cầm lấy một bản, thương hàn luận. Cái này sách phải rất khá với lúc là điệu giai trung phẩm. Nàng tìm cái chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu là xem. Thương hàn là cổ nhân đối ngoại cảm giác bệnh thường gọi cũng không phải là mỗi một tật bệnh chuyên môn tiên bệnh. Cổ nhân thường đem tật bệnh nguyên nhân dẫn đến coi như nguyên nhân gây bệnh, lạnh không chỉ là hiện đại nói tới thụ hàn, mà chính là tất cả ngoại tà gây nên tật bệnh gọi chung. Chu Thanh Mạn mặc dù là tiên thiên chi bệnh, nhưng là thể chất cực kém, động một tí ho ra máu, nhưng cũng là lệnh một loại. Khúc dạo đầu quyển thứ nhất, rằng là phân biệt mạch pháp cùng bình mạch pháp chủ yếu luận thuật thương hàn cùng tà bệnh mạch, chứng cùng dự đoán bệnh tình. Quyển thứ 2 thì là các loại các bệnh, lời tổng luận phát sinh phát triển, trị liệu, dự đoán bệnh tình quy luật chung, thấp cảm năng chứng trị. Cái này xem xét, Chu Thanh Mạn thì nhập thần. Cái gọi là bệnh lâu thành lương y liễu, nàng từ nhỏ thì nhận bệnh ma trà tấn, bốn phía tìm ý hỏi thuốc, thậm chí cầu qua các loại luyện đan đại sư, lại căn bản là không có cách đem bệnh mình căn loại trừ, lại thêm nàng không có việc gì, đọc sách vô số, trong lúc đó, nàng tự nhận đối với ý đạo cũng có chỗ giải. Nhưng mà, lúc này, nàng nhưng trong nháy mắt cảm giác được chính mình nhỏ bé. Vô luận là đối với bệnh trẩn trị thủ pháp, hoặc là phát bệnh kỷ lục, nàng biết được thật sự là quá ít quá ít. Nàng cảm giác mình tựa như là một cái ngây thơ vô tri thiếu nữ, tại điên cuồng hấp thu trong sách tri thức. Như có một lao giả tại bên thai nàng nói nhỏ, đang cấp nàng giảng giải. Mà tại người ngoài xem ra, xác thực có một lao giả xuất hiện tại bên người nàng, vây quanh nàng, nhíu lại lông mày không ngừng đánh giá, khi thì lắc đầu, khi thì nói nhỏ, mặt lộ vẻ trầm tư suy nghĩ hình dạng. Cái này, đây là Chu Thiên Vũ tự nhiên lúc nào cũng chú ý Tỷ Tỷ mình tình huống, hắn tận mắt thấy, lão giả kia là từ trong sách bay ra, tựa như hồn phách chi thể, vây quanh Tỷ Tỷ mình, tựa như đang giúp nàng khám và chữa bệnh. Mà lại, lão giả kia thỉnh thoảng sẽ tại Tỷ Tỷ mình phía sau hoặc là não bộ điểm nhẹ mấy lần, theo hắn điểm xuống, Tỷ Tỷ mình sắc mặt rõ ràng hồng nhuận hơn rất nhiều, mà lại một chút cũng không có ho khan. Từ nhỏ đến lớn, Tỷ Tỷ của hắn sắc mặt cho tới bây giờ đều là trắng bệnh một mảnh, làm sao xuất hiện qua hồng nhuận phấn phất? Có thể cứu, có thể cứu. Hắn kích động đến rơi nước mắt, không nói hai lời thì tiến lên, phù phù một tiếng quỷ tại đó hư huyễn trước mặt lão giả, thần y tiền bối, ngài y thuật cao siêu, cầu ngài mau cứu ra tỷ, ta đại chu hoàng tộc, vô cùng cảm kích. Lão giả kia tựa như không có nghe được hắn nói tới, vẫn như cũ phối hợp vây quanh Chu Thanh Mạn, thân thể là trạng thái hư vô, trực tiếp từ trên người Chu Thiên Vũ đi qua. "Hả? Không trung, ngươi làm sao? Vì cái gì quỷ ở chỗ này?" Hắn như thế đại động yên tĩnh, tự nhiên kinh động Chu Thanh Mạn, chậm dãi theo trong thư tịch lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn. Theo nàng dừng lại, lão giả kia hư ảnh cũng là chậm dãi tiêu tán. tiền bối, tiền bối. Chu Thiên Vũ nhất thời thì gấp, đứng dậy bốn phía xem chừng. Phát sinh cái gì? Chu Thanh Mạn như mày nhìn lấy hắn. Chu Thiên Vũ lập tức đem vừa mới nhìn thấy đồ vật nói ra. Ý ngươi là, có một vị lao tiền bối tại chữa bệnh cho ta. Chu Thanh Mạn suy tư. Chu Thiên Vũ cuồng gật đầu, đúng vậy à, tỷ tỷ mặt ngươi sắc hồng nhuận hơn phất rất nhiều, hiện tại cảm giác thế nào? Sắc thực tốt hơn nhiều. Chu Thanh Mạn gật gật đầu, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói, ta đọc sách lúc cũng cảm giác có người đang nói chuyện, giống như trong sách người đi ra tự mình dạy ta, ta đối với mình bệnh cũng có một chút giải. Sách? Đúng, nhất định là sách. Chu Thiên Vũ kích động đến toàn thân run dày, tự trách nói, đều tại ta, cắt ngang tỷ tỷ đọc sách, tiếp tục xem sách. Vị tiền bối kia nhất định sẽ trở ra Hắn lui về, đã vô ý đang đọc sách Mà chính là thỉnh thoảng chú ý đến tỉ tỉ mình tình huống Rốt cục, theo chu thanh mạn chìm vào Lão giả kia lại lần nữa từ trong sách bay ra Quay trung quanh tại chu thanh mạn trung quanh Quả nhiên là sách Hắn cũng không tiếp tục hoài nghi sách này cửa hàng thần kỳ Tiếp theo, hắn khẩn trương nhìn lấy cái kia hư ảnh Thỉnh thoảng nhìn về phía tiệm sách bên ngoài Tuy nhiên sách này cửa hàng không có khả năng có người đến Nhưng hắn vẫn là sợ có người đến quấy rầy tỷ tỷ mình. Mười canh giờ thời gian chậm rãi trôi qua, sắp trời dần tối, Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn thư tịch đều là tự động khép lại, quay về giá sách. Chu Thiên Vũ không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị tụ phí. Ngày hôm nay buôn bán thời gian đã đến, mời trở về đi. Tô Vũ nhàn nhạt âm thanh vang lên, trực tiếp đem hắn tưởng nghiệm để trở về. Đáng tiếc, Chu Thiên Vũ thăm thẳm thở dài, tiếp lấy nhìn mình tỷ tỷ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, trên mặt tươi cười, mở miệng nói: tỷ ngươi khởi sắc tốt nhiều. Cái này hiệu sách sách rất là bất phàm, ta toàn thân hàn khí đều không, còn có chút tấm áp, mà lại, ta hiện tại đã có thể khai ra một số nhà thuốc, đem bệnh mình tỉnh thoáng khống chế lại. Chu Thanh Mạn cũng là cười nói. Thật! Vậy quá tốt! Cần gì thuốc, lập tức trở về khiến người ta chuẩn bị. Chu Thiên Vũ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ lần nào hưng phấn như thế, như là hài đồng. Chu Thanh Mạn gật gật đầu, dương mắt nhìn về phía giá sách. Đáng tiếc quyển sách này dù sao chỉ là điệu giai cấp bậc, rẳng còn tính là cơ sở, không biết cao cấp hơn là dạng gì. Chương 792, đọc sách thật có thể chữa bệnh. 3. Chu Thiên Vũ mắt sáng lên, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Đúng vậy à, mới vẹn vẹn điệu giai trung phẩm liền có thể có như thế công hiệu, vậy nếu như là thiên giai thậm chí thánh giai đâu, tuyệt đối có thể đem tỉ tỉ mình trị hết bệnh. Tỷ, ngươi yên tâm, Vũ Kỵ Phương diện ta sẽ nghĩ biện pháp, trời sáng thì mang thiên giai vũ khí tới nhìn bầu trời dai sách thuốc. Hắn lời thề son sắt bảo đảm nói. Chu thanh mạn lại là lấp đầu, chầm dãi nói, học ý nhất là không qua loa được, ta bản này thương hàn luận còn chưa xem xong, cao thâm ý thuật làm sao có thể hiểu. Ta có loại dự cảm, nếu là ta không cách nào chìm vào đi vào, đọc sách chỉ sợ sẽ không hữu hiệu. Há, thuốc ta, tổng hữu hiệu là được. Chu thiên vũ gật gật đầu, sách này cửa hàng, về sau phải thường đến. Tỷ đệ hai người đi tới cửa. Đã thấy Tô Vũ vừa tốt từ bên ngoài đi tới, lập tức thần sắc câu nệ, Chu Thiên Vũ càng là không chút do dự đối với Tô Vũ cúc không người. Lão bản, cám ơn ngươi. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, thậm chí ngay cả cước bộ đều không ngừng, tiếp tục đi vào trong, khoát khoát tay, thư độ hưu duyên nhân, cái này là chính các ngươi tạo hóa. Lão bản, những sách này thật không bán sao? Ngài ra cái giá, không bán. Mời về. Chu Thiên Vũ bất đắc dĩ, lại lần nữa cúc không người, phải rời. Tô Vũ nhìn lấy nơi nào y học thư tịch, trên mặt lộ ra vẻ đàm chiêu, mi đầu không khỏi nhữ lên. Cái này thư viện như bước đến có chút vượt quá chính mình đón trước. Nơi này phân loại cơ hồ bao quát tất cả, nếu như sách thuốc có thể chữa bệnh, mỹ thực có thể ăn cơm, cái kia muốn chính mình có làm được cái gì. Đại vương Sơn quán ăn cùng y quán còn có thể có sinh ý sao? Bất quá, muốn thật làm cho thư tịch sinh ra đặc thù tác dụng, hẳn là không phải người người đều có thể làm đến, khẳng định có lấy một loại nào đó hạn chế. Không phải vậy cũng quá mức lịch tiên. Bảo bảo, người có thể từ trong sách xuất ra thực vật, có cảm giác hay không đến có cái gì đặc biệt địa phương. Tô Vũ không khỏi nhìn về phía cam bảo. Đặc biệt, cam bảo ngón tay đỉnh lấy cái cảm, suy nghĩ viên vòng, ân. Đặc biệt muốn ăn. Về đến chỗ ở, Chu Thiên Vũ cùng Chu Thanh Mạn Tâm còn thật lâu không thể bình tĩnh. Riêng là lúc ăn cơm chiều sau đó, không biết là nhận trong tiệm sách cam bảo ảnh hưởng vẫn là bệnh đạt được khống chế. Nguyên bản sức ăn rất nhỏ chú thanh mạn thế mà ăn non nửa chén cơm, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Xanh man sắc mặt giống như so bình thường đỡ một ít. Trên bàn cơm một vị trung niên lại là đột nhiên mở miệng nói ra, mặt mang ý cười. Mặt chữ quốc, hai đầu lông mày mang theo uy nghiêm, thanh âm bên trong dạy, hiện nhiên là có thân phận người. Cha, có thể là theo tỷ tỷ gần đây tâm tình có quan hệ đi. Chu thiên vũ lại là ở một bên chen miệng nói, trước mắt hắn còn không có ý định nói chuẩn bị cho cha mình một kinh hỉ Mà lại, coi như nói ra, cha mẹ có lẽ cũng sẽ không tin, có lẽ hội phiền phức không ít, dù sao cái này quá nói mơ giữa ban ngày. Thật sao? Xanh man, chẳng lẽ là có gì vui sự tình? Ở một bên cung trang Mỹ phụ mở miệng cười nói ra, phong tình vạn trùng. Bọn hắn một nhà người đều là vũ giả, vốn không cần ăn cơm, nhưng là chu thanh mạn thể chất đặc thù mỗi ngày đều hội cùng đi cùng một chỗ dùng cơm, cái này ngược lại thành bọn hắn một nhà người niềm vui thú chỗ Chú Thanh Mạn nhìn chú Thiên Vũ liếc một chút, tỷ đệ tâm ý tương thông, lập tức biết chu Thiên Vũ suy nghĩ trong lòng, cũng không ngừng mặc, mở miệng nói, chỉ là cảm giác gần đây xác thực nhẹ nhàng một chút. Thật sao? Đưa tay cho ta. Chú Sở Hào phu phụ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục mở miệng nói ra, đưa tay bóp lấy chú Thanh Mạn mạch lạc. a chú Sở Hào phát ra một tiếng nghi hoặc, như là, giống như, mạch tượng cũng không có như vậy hối loạn, tuy nói vẫn còn có chút suy yếu nhưng không có trước đó gần như vậy hồ không hơi thở, không có quy luật chút nào. Bệnh tính đúng là bị áp chế lại, nhưng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thật sao? Lao ra. Cung trang mỹ phụ sắc mặt vui vẻ, Chu Thiên vũ cùng Chu Thanh Mạn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười. Kỳ quái. Chu Sở Hào khoác lên Chu Thanh Mạn cái kia trắng non trên da thịt tay lấy ra, vịn chính mình cái cảm, nói một mình.